Nhưng càng nhiều nguyên nhân là, ta bỗng nhiên phát hiện một cái đương nhiên, không thể không, vừa lúc, có thể đuổi theo lý do, cái này lý do là giang phong, kia đó là gấp bội hảo. Cảnh loan tử tiếp theo nói, thanh tuyến đê mê hoa lệ, hơi hơi mà cười cười. Nhưng kêu ý cười tùy theo ảm đạm xuống dưới, trở nên tịch liêu, ta vẫn luôn chưa nói, là bởi vì không nghĩ lấy này bức bách người, ta từ trước bức bách người quá nhiều, không nghĩ lại nhiều một lần, nếu người không phải càm tâm tình nguyện, ta sẽ không mạnh mẽ mang người đi cũng sẽ không đem Giang Phong từ bên cạnh ngươi đoạt đi." Nguyễn Mục Hành Á khẩu không trả lời được. Cảnh Loan Từ lại cười cười, ý cười lại không có tiến đôi mắt, ta phía trước nửa đời đều ở tranh, vì bối tần tranh, vì phụ hoàng sủng ái mà tranh, vì thái tử chi vị tranh, vì hoàng chữ Vinh cô mà tranh, sau lại vì triều đình tranh, vì người trong thiên hạ tranh. Tranh đến cuối cùng, cầm ở trong tay lại là vô cùng trầm trọng, ta cũng không cảm thấy vui sướng, ngược lại càng thêm. Phần 61 Hắn hự quản mà kéo kéo khoe miệng, nếu tranh tới không thấy được vui sướng, không bằng lựa chọn không tranh, mặc kệ tự do, tùy ngươi mong muốn, như vậy ngược lại ngươi sẽ không quá bán ta. Nguyễn Mục Hành trong ngực chấn động, thân xác lung lay sắp đổ, có thứ gì tạp ở trong tim, không thể đi lên hạ không tới, nhưng nàng lại không dám hứa hẹn, nhìn chăm chú hắn đen nhành ánh mắt, sau một lúc lâu như cũ không nói gì. Cảnh Loan Tử ánh mắt buồn bã, tuy rằng hắn như thế tiêu xái rộng lượng mà nói, lại vẫn có mong đợi, trong lòng không khỏi nhịn không được mà một truy. Trên mặt lại Vân Đạm phong khinh mà cười cười, càng thêm ngồi ngay ngắn thở, duy trì ngạo nghệ tư thái. Nguyễn Mục Hành trong đầu một mảnh hỗn độn, đem suy nghĩ vòng đến đơn giản nhất sự tình thượng suy tư trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi: "A Phong, A Phong sư, trừ bỏ Chu Đàm, còn có người cảnh kích?" Thiên Hạ không có không ra phong tưởng, nhìn chằm chằm ta người quá nhiều. Cảnh Loan Tử nghiêm nghị nói: "Nguyễn Mục Hành ngẩn mặt, có một cái tên bỗng nhiên phun ra nuốt vào đến lưới căn hạ, nhìn hắn liếc mắt một cái lại ức chế xuống dưới. Nếu đã biết Giang Phong thân phận, sợ hại Giang Phong hồi cùng, thiên hạ chỉ có trong cung kia một người, trừ bỏ người kia, không có khả năng có người cùng một cái tiểu hài tử không qua được. Cảnh Loan Tử thanh hàn biểu tình liễm khởi, trầm mặc một lát, kiên định mà ôn nhu điệu đạo, chấm tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, cũng sẽ không lại làm nàng thương các ngươi mãi mãi. Một cái chấm là hắn uy nghiêm cùng quyết tâm, lại cũng khiến nàng chấn động, màu mắt phai nhạt xuống dưới, đương hắn nói cái này tự khi, nàng ngược lại khó có thể tin hắn, cái này tự thượng gắn bó quá nhiều. Vô pháp tấn tin. Nàng mắc than một tiếng, xoay người đem Giang Phong tay chân phiên hồi trong chăn, khẽ khẽ hắn ngủ đến thấm ướt đầu tóc, vô hạn mà phiền muộn cùng Ô Nhu. Mơ mơ màng màng mà ngàn tư vạn lự mà nghĩ, bất tri bất giác lại đã ngủ, chờ ngày thứ 2 tỉnh lại, Giang Phong tỉnh ở trên giường trụi hôi trên tường cô nện, đệm chăn lạnh băng, cảnh loan tử sớm đã không ở. Nàng vội khoác áo đi ra ngoài, ánh mặt trời lóe mắt, chiếu đến nho nhỏ sân nhất phái sáng trưng, một mập mạp phấn viên người, người mặc một thân màu xanh lơ cung phụ. Tôi cười thân thiết mà đứng ở trong viện, viện ngoại bay thiên tử thánh kỳ, chỉnh tề chỉnh cấm vệ quân xếp hàng mà chờ. Chu Đàm vững bước tiến lên, hành đại lễ, lão nô cung nên hoàng thượng hồi cung. Chương 67 trốn tránh nếu không có giang phòng, ngươi hay không hồi cung. Mông Châu Chi Châu bên trong phủ Trạch, sân thẳm sâu, cảnh thu hợp lòng người. Nội trạch môn cùng khách đường ngoại nghiêm mặt phòng thủ quải đao thị vệ, nghiêm túc trang nghiêm, đem không lớn sân nhìn chằm chằm đến liền chỉ rồi bỏ đều toàn không đi vào. Nội đường cảnh loan tử dựa nghiêng lưng ghế Tư thái trôi lười, thon dài tay chậm rãi vướt một quả điều bình phủ. Tự chu đám đám người đưa bọn họ tiếp nhập Ngung Châu huyện nha sau, hắn hôn mê 3 ngày, lại điều dưỡng mấy ngày, hôm nay hơi chuyển biến tốt đẹp liền triệu lượt lần này cứu giá mọi người nhất kiến. Hoàng thượng ở Tiết Dương Úy phủ đặt chân sau, liền có bao nhiêu cái người lai lịch không rõ ở phủ ngoài cửa bồi hồi, nguyên bản vi thần suy đoán là tùy hô ảnh vệ hoặc là thiên nưu vệ, không lắm để ý, khả quan sát mấy ngày sau phát hiện, những cái đó hành tích khả nghi người đều không phải là là hoàng thượng hộ vệ. Vì thế vi thần từng bí ẩn về phía hoàng thượng chứng thực quá. Đường Hạ Nghiêm tu quỳ đến đoan chính, nói đến chỗ này khi, mí mắt hơi hơi nâng lên, mắt nhìn mà thượng. Cảnh Loan Từ chậm rãi nhìn lại hắn, ngày ấy tới Cửu Giá có hai đám người. Một bát là Chu Đàm cùng Giang Bạch Chu dẫn dắt thánh giá đi theo hộ vệ đội, từ hắn từ tiết Dương trốn đi sau, Chu Đàm lánh người ven đường theo sau truy tung, vừa lúc đụng tới chạy ra trạm dịch cầu viện Giang Mạch Chu, từ hắn chỗ biết được bọn họ bị ám sát tin tức, điều động quân châu các nơi binh lực. Đầy khắp núi đổi siêu tầm mà đến. Một khắc bát này ở đây nghiêm tu cầm đầu ناو Tiết Dương huyện ủy phủ quân 3000 người. Giang Bách Chu cùng Chu Đảng tới rồi, cảnh Loan Tử cũng không kỳ quái, bởi vì chạm dịch sự phát khi, là Giang Bách Chu xấn loạn đi hậu viện phóng hỏa, nếu có thể phóng hỏa trợ bọn họ chạy trốn, đi mà quay lại, liền ở tình lý bên trong. Nhưng nghiêm tu, từ Dĩnh Đô đến chạm dịch một đường, hắn thả đi thả hành, cố ý vô tình lưu lại rất nhiều tung tích, lại không biết vô tâm vẫn là có tâm địa đưa bọn họ lưu tại chạm dịch. Lúc trước đủ loại đều lộ ra không tầm thường, nhưng cuối cùng lại là hắn lánh người tiến đến cứu giá. Cảnh Loan tử phảng phất có thái như điếc mà tinh tế quan sát kia cái huyền thiết binh phù, đốn thật lâu, đặt một chút binh tướng phù đặt với bản gỗ thượng, cười nói: "Ở Tiết Dương ngày ấy, Thái Khanh đích xác quyển chuyển hỏi quá tuy giá nhân số nhiều ít, phân bố ở nơi nào, chấm xác thật nhớ rõ có việc này." Nâng Long Mi, thoáng nhìn lướt qua, tiếp theo nói. Nghiêm Tu gật đầu, vi thần lo lắng có biến, liền dùng linh tướng quân để lại cho thần điều binh phù. Đi tiết Dương phủ nha điều khiển 3000 binh lính. Để phòng bất trắc, về sau đợi 2 ngày lại không thấy động tác, Giang Cô nương một chuyện lại không tiện trì hoãn, vì thế thần chờ mấy người đành phải bay nhanh lên đường, được không đến nửa đường, lại nghe nói hoàng thượng đuổi theo, thả ở chúng ta xuống giường chậm dịch, lại không ngừng, có dị đoan, trăm tới khả nghi Tráng Hán đóng quân lại không rời đi, Phảng Phất đang đợi cái gì? Hắn liên tiếp nói xong, vững vàng mà dừng một chút, ánh mắt đau kịch liệt mà nói tiếp, vì thế thần tìm cớ đi ra ngoài. Phong tín hiệu cấp điều khiển tới tiết dương 3000 binh lính, lấy hi có thể cứu đến thánh thượng, đáng tiếc thần vẫn là chậm một bước. Nói đột nhiên khâu đi xuống, mặt chứa điển mắt hổ trung toàn là tự trách, vi thần hộ giá bất lợi, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Cành Loan từ nhẹ nếu lông chim mà quét về phía hắn, cùng hắn lời nói khẩn thiết so sánh với, hắn trước sau trên mặt nhàn nhạt, dường như ở tinh tế mà ước lượng, lại dường như toàn bộ tin tưởng. Nghiêm tu lý do thoái thác cùng với hành vi nhịp nhàng ăn khớp, lại có chứng nhân chứng cứ tương tá lại lãnh đại đội nhân mã xuất hiện, giao thượng điều binh phủ cho thấy trung tâm khi, tựa hồ hoàn toàn rửa sạch sở hữu nghi nghi, thỏa đáng mà giải thích ở trạm dịch khi ngưng lại thậm chí biến mất đủ loại không hợp lý biểu hiện. Cảnh Loan Từ hơi hơi mỉm cười, giơ tay nói, liền hộ vệ đều không thể phát hiện việc, nghiêm tướng quân lại có thể phòng ngừa chu đáo, vì chấm chi an nguy bôn đấu, như thế trung tâm, chấm hạ có trách tội chi lý. Hắn nói bình đạm không có gì lạ, đã vô cảm kích, cũng không hoài nghi, ba lượng luôn liền ấn quá việc này không để cập tới suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi hỏi nghiêm tướng quân cho rằng lần này mưu hoa hành thích phía sau màn làm chủ là ai nghiêm thu nghe vậy lập tức từ trong tay háo móc ra một phen truy thủ dơ lên cao qua đỉnh đầu nói ta cùng chu công công đám người bên đường truy tung hoàng thượng cùng nương nương hành tung khi từ nhiều chết bất đắc kỳ tử hắc y li hệ nhân trên người lục soát đến này truy thủ quan sát chi là là bình vương trong phủ binh khí cảnh loan từ hơi phiêu liếc mắt một cái kia truy thủ cùng hắn phía trước nhìn đến giống nhau như l Tuy ý mà tiếp nhận đưa cho Chu Đàm, nhíu mày suy ngẫm trong chốc lát, nói một câu đã biết, liền rốt cuộc không lời nói khác, đuổi rồi Nghiêm Tu đi ra ngoài. Nghiêm Tu đi rồi, hắn lại thật lâu không nói, bưng một ly lanh trà thật lâu mà chăm chú nhìn, sau một lúc lâu ghé mắt hướng Chu Đàm nói, ngươi thấy thế nào? Chu Đàm tâm tư lung lay, tự nhiên biết hắn hỏi cái gì, nhưng muốn như thế nào đáp lại là một môn học vấn, tránh nặng tìm nhẹ địa đạo, cố ý giấu người thay mắt âm thầm thành thích, lại mang theo cho thấy thân phận binh khí. Lão nô cảm thấy này, loại hành vi thật là không thể tưởng tượng, không biết là cẩn thận mấy cũng có sai sót ra bại lộ, vẫn là cố ý vì này. Cảnh Loan tử cười lạnh một tiếng, tiếp theo ép hỏi, như thế nào cố ý? Chu Lãng Tâm lột bộ một chút, không dám lại đánh lời nói sắc bén, cũng không dám đem nói minh bạch, phanh mã quỳ xuống tới quỳ sát đất, lão nô vọng ngôn triều chính, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Cảnh Loan tử nghiêm nghị một hừ, cũng không hề khó xử hắn. Sự thật đã rất rõ ràng, bệnh vương không có ngu xuẩn đến tự bóc này mặt. Như vậy cũng chỉ có một loại cách nói, một loại là Ninh Vân Giản làm chủ lại giá họa cho Bình Vương, một loại khác là Ninh Vân Giản hòa Bình Vương hợp lưu. Sự phát sau dòng nước xiết mau lui lại, Phiên Vân Phúc Vũ Gian đem ám sát làm thành nghị cách cứu viện, về sau giá họa cho Bình Vương. Bất luận nào một loại, này tâm đều như chu, bất luận nào một loại, Bình Vương cùng Ninh Vân Giản đều không thể tin. Chu làm ám lau một phen mồ hôi lạnh, vâng vâng dạ dạ mà Trần Thuật nói, "Hoàng thượng, lão nô một đường kịch liệt tới rồi, biết được hoàng thượng bị ám sát sau." Suốt đêm truyền tin hướng Ngung Châu cùng Tây Hà điều động binh lực, nhưng này lưỡng địa lại chậm chạp không có động tác, có phải hay không? Nên tra một tra. Còn có Tiết Dương. Cảnh Loan từ híp lại đôi mắt, tinh quang chợt chớp lóe, nâng lên tay, Hoang Thanh nói, "Không cần, động đến càng sớm ngược lại rút dây động dừng, không bằng chờ con cá một đám ngoi đầu, kể hết dụ dỗ thượng câu, lại nhất nhất thu vổng, một lưới bắt hết." Trầm ngâm chẳng mấy chốc, tiếp tục nhất nhất hỏi đến quá sở hữu tương quan nhân vật, bận rộn một buổi trưa. Thời gian đã gần đến hoàng hôn, Cảnh Loan Từ đi ra khách đường, chậm rãi đi dạo hướng vào phía trong Nguyễn Tam sương phòng. Xa xa mà trong phòng có con trẻ làm lúng vui cười thanh âm, hắn không khỏi dừng bước yên lặng nghe, trên mặt gi ra một ít ý cười, nàng gần đây thế nào? Chu Đàm tiểu gì bắt diện linh lung người, vội theo tiếng, hồi hoàng thượng, nương nương tự vào chi châu phủ, chưa bao giờ có muốn ly khai ý tứ, lão nô đánh giá nếu là không yên lòng hoàng thượng thân thể, ngày một ngày không tốt, nàng nhất định một ngày phải đợi. Cảnh Loan Tử trên mặt có chút phức tạp, nghe xong trong chốc lát trước sau không lại đi phía trước, xoay người rời đi. Tam Sương phòng nội, Giang Phong chính quỷ sát tại án chất thượng, ra dáng ra hình mà ở vẻ tranh, hắn đã đối văn phòng tứ bảo giấy và bút mực dần dần nổi lên một ít hứng thú, bất quá cũng không phải yêu thích chính thống viết chữ, là thích nơi nơi bồi, đem thư thượng sở hữu chỗ chống địa phương đồ hắc, hoặc là họa một ít chỉ có hắn có thể xem hiểu tiểu sâu tiểu nhân vật. Nguyễn Mục Hành Chi Gi, lẳng lặng mà ở một bên xem Có khi thấy hắn miết bút tư thế không đúng, liền sẽ ra tiếng chỉ điểm, nhưng Giang Phong thuần túy vì hào chơi, nói qua liền cũng không để ý tới. Trên bàn trồng chất như núi đủ loại kiểu dáng trang giấy, sách vở, tập tranh, màu nghiên mực đài. Tất cả đều là cảnh loan từ phái người đưa tới, còn có đầy đất món đồ chơi, thậm chí bên ngoài đỉnh viện còn có một con đưa cho Giang Phong ngừa con. Chứ bỏ này đó, còn có Nguyễn Mục Hành, trong phòng trong ngăn tủ lăng là tơ lụa, thoa đầu trang sức, cái gì cần có đều có. Cân hai ngày liền có mới lạ trình tới cung nàng chọn lựa. Mà nàng mỗi nhìn người đưa tới một lần, nhịn không được mày nhăn đến càng sâu. Nay với nàng là một loại vô hình áp lực, hắn vô tận mà lấy lòng các nàng, hắn rõ ràng nhưng đi Dĩnh Đô dưỡng thường, lại muốn ở Ngung Châu, hắn thương đã mất ngại có thể lên đường, trong triều lớn nhỏ sự vụ đều đang chờ hắn, lại một ngày ngày kéo dài. Kéo dài chờ nàng một đáp án. Hắn chờ càng lâu, nàng liền càng có áp lực, càng cảm thấy rối rắm bắt không được chú ý lui cung hoặc là không trở về cùng, đến đây khắc đã không phải đơn thuần quyết định. Giang Phong thân phận đã bại lộ, nếu không trở về cùng, nàng bên ngoài một người vô pháp bảo vệ hắn an toàn, kia hướng về phía các nàng tới người, tuyệt đối vô pháp buông tha nàng, vệ nguyên tuyệt đối vô pháp yên tâm có cái này uy hiếp. Cảnh Loan Tử, Cảnh Loan Tử thậm chí nào đó nàng không xác định cảm kích triều thần có thể mặc kệ hoàng tử bên ngoài sao? Nhưng nếu hồi cung, liền hộ được, liền an ổn sao? Cũng không nhất định. Hơn nữa kia ý nghĩa nàng cùng Giang Phong 5 năm, năm an nhàn nh nhật tử từ đây nghiêng trời lệch đất, không còn nữa tồn tại, kia hoàn toàn vi phạm nàng tâm nguyện, nàng mấy năm nỗ lực, nàng lý tưởng, nàng nguyện cảnh đều phó mặc. Nguyễn Mục Hành thật sâu thở dài, lấy lại tinh thần, Giang Bạch Chu không biết khi nào dựa môn chính đánh giá nàng. Hắn hơi hơi mỉm cười, thong thả ung dung tiến vào, móc ra khăn đem Giang Phong trên mặt mực nước lau khô, so nàng càng thấy rối rắm mà thở dài một hơi, còn không có làm tốt quyết định. Nguyễn Mục Hành động thủ đem bản gỗ thượng phế giấy triển khai. Này thượng là Giang Phong họa một con bốn vó hướng lên trời tiểu mã, yên lặng mà lắc lắc đầu. Thương Thương người một bước khó đi, là bởi vì tâm hệ quá nhiều, vướng bận quá nhiều, ngược lại lý không ra manh mối. Giang Bạch Chu thăm dò đem kia giấy vẽ đoạt lấy đi xem xét, nhìn trong chốc lát, áp tới tay hạ, ta cho ngươi cái đơn giản tình cảnh, nếu không suy xét ra phong, ngươi lại đem như thế nào? Nguyễn Mục hành ngẩn ngơ, cười khổ, không có lẽ, thiên hạ không có không ra phong tưởng, Chu Đàm đã biết, Vệ Huyên đã biết. Còn có càng nhiều chú ý tới, nói không chừng cũng trong lòng biết rõ ràng. Giang Bạch Chu đem cây quả hợp nhau, không được lắc lắc đầu, "Đình chỉ, ta chỉ là giả thiết mà thôi, ngươi chỉ dùng trả lời vấn đề này là được, tùy tiện suy nghĩ một chút trên người sẽ không thiếu cân thiếu thịt." Hắn chớp chớp mắt, biểu tình rất là không chút để ý, "Nếu không có Giang Phong, ngươi hay không hồi cung?" Nguyễn Mục Hành lại ngẩn ra, cắn cắn môi, dụ mắt nhìn chính mình ngón tay, "Ta nói không có nếu, như vậy giả thiết không có ý nghĩa." Giang Bạch Chu như cũng lắc đầu, ngươi nói không có nể ước, chỉ là đang chôn tránh tự hỏi mà thôi. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm lão nàng, từ trước ta liền cảm thấy rất kỳ quái, ngươi biểu hiện đến hướng tới yên lặng tự do, rồi lại lúc nào cũng đều căng chặt, chính mình không cho chính mình tự do, thường thường tâm sự nặng nề, suy nghĩ quá nhiều, chính mình cho chính mình tìm phiền nhiễu, thậm chí ngươi hành sự đã nhân, cho dù ở bên ngoài 5 năm, cũng khó thoát ăn sâu bén dễ phòng bị cùng câu lệ, ta nguyên lai tưởng bởi vì qua đi sinh hoạt thói quen làm ngươi nhất thời khó có thể thึ đứng. Cùng thay đổi, nhưng ta sai rồi. Phần 62. Ở dỉnh đô tiểu lâu đụng tới cảnh Loan từ ngày đó, ta bỗng nhiên phát hiện ta sai rồi. Giang Bạch Chu nhìn trên mặt nàng chậm rãi đang chéo khởi khó có thể nhận trạng cảm xúc, như nhau ngày ấy đang nghe Tuyết lâu hắn gặp qua giống nhau, kéo kéo khóe miệng, nói tiếp, ta phát hiện ngươi không phải ở theo đuổi tự do cùng yên lặng, ngươi là đang trốn tránh, đương nhiên khả năng ngươi thật sự hướng tới bên ngoài thế giới, nhưng càng nhiều ngươi ra tới là vì trốn tránh. Cho nên mới sẽ biểu hiện đến như thế mâu thuẫn, cho dù bên ngoài, thoạt nhìn mới như thế trầm trọng mà ức ức. Nguyễn Mục Hành trên mặt trầm dãi thất sắc, một đôi mắt tức khắc trợ to, như là lần đầu tiên nghe được mỗ kiện lệnh nàng khiếp sợ sự tình, hô hấp trầm thật lâu, lắc đầu nói, Giang Nghị công tử xưa nay thực có thể thức người sát tâm, nhưng ta lại không, có ngươi nói phức tạp, thỉnh không cần tự cho là thông minh, đem ta làm đồ cổ tới giải. Ngươi rốt cuộc đang chôn tranh cái gì đâu? Giang Bạch Chu đánh gãy nàng, thanh âm cực nhẹ, gần như ồn ừ Trốn tránh ái vẫn là trốn tránh hận, hoặc là đều là, lại vì cái gì muốn chạy trốn tránh? Hắn than nhẹ một tiếng, nhìn nàng bỗng nhiên kỳ dị mâu thuẫn ánh mắt, là bởi vì không nên cũng không nghĩ hận hắn, lại hận hắn, cho nên trốn thoát. Vẫn là bởi vì quá khứ hận cùng oán vô giải, lại như cũng ngăn không được hướng hắn tâm, cho nên trốn tránh cho nên tự thẹn. Hoặc là, là lần lượt thất vọng sau, không dám lại tin, không dám tin chồng cùng nhận tâm, di tình biệt lyên có mới núi cũng như vậy sự xem quá nhiều trong cung ăn người Chu Tâm, ngươi không thể tin được hắn, sợ hai đối mặt vạn nhất cô độc chết già khốn thủ đến chết kết cục, cho nên trốn tránh. Hắn mỗi hỏi một câu, nàng liền giật mình một chút, dường như từ đầu đến chân tới tiếp theo thùng hàn băng, nhìn hắn biểu tình dường như nhìn một cái quái vật, đương nhiên có chút kích động điệu đạo, không cần cảm thấy ngươi thực hiểu ta, cũng không cần cảm thấy thực hiểu ta cùng chuyện của hắn, chúng ta chi gian phát sinh quá cái gì, ngươi liền thứ nhất cũng không biết. Không tội, ta là không biết, không biết các ngươi thứ nhất Nhưng ngươi lại chưa từng quên quá thứ nhất, lại làm bộ chính mình có thể quên nhớ, tìm tìm kiếm kiếm tìm cái gọi là tự do cùng yên lặng. Giang Bạch Chu theo nàng lời nói đột lấy, ngữ khí như cũ hòa hoãn, phản phất chậm rãi đâm thủng một cái phình phình cầu. Nguyễn Mục Hành đột nhiên nhắm mắt lại, trong nháy mắt phản phất không đành lòng xúc nghe, nhẹ nhàng mà nói, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi, không hảo sao? Vì cái gì một cái hai cái đều phải bức bách ta đi hồi ức? Chỉ có vứt bỏ quá khứ, mới có thể đi phía trước, không phải sao? Giang Bạch Chu trong nháy mắt thu liễm khởi dung sắc, đốn trong chốc lát, phát ra từ chỗ sâu trong màn than thở, nếu như thế đơn giản, ta đại khái so ngươi muốn cao hứng, nhưng ngươi nếu tiếp tục trốn tránh, ngươi đến nơi nào đều tìm không thấy yên lặng cùng tự do, ngươi phụ trọng gông xiềng, ngươi vĩnh viễn vô pháp chân chính sung sướng, một khi đã như vậy, ngươi chỉ có thể đối mặt. Mục hành, chỉ có đối mặt, mặc kệ là đối mặt tái vẫn là hận, chỉ có đối mặt ngươi mới có thể biết nên hạ cái gì quyết tâm, nên làm cái gì cái gì quyết định. Hắn lần đầu tiên theo nàng tiên thật, nàng lại một chút không hi vọng hắn theo, kia một tiếng mục hành phản phất một cái chú ý đột nhiên chú ý ở nàng lực, làm bị đến hô hấp nghẹn ở yết hầu. Chờ nàng rút cuộc từ kia một chú ý dư đau cùng mê vọng trung phục hồi tinh thần lại, Giang Bạch Chu đã ở lúc sau 2 ngày mang theo đồ tế Nguyên đi Hoài Châu. Nguyễn Mục Hành ngơ ngẩn mà nhìn nha hoàn đem Giang Bạch Chu chủ quá phòng thu thập sạch sẽ, quan trọng cánh cửa. Hắn đi được là như thế dứt khoát, dứt khoát đến chưa lưu lại một câu, dường như biết nàng sẽ làm cái gì quyết định giống nhau. Chương 68 cô Hàn hắn nói không người sóng vai địa phương thực tiêu điều. Giang Bạch Chu cho nàng để lại một quả đồng tiền. Đồng tiền chính diện là Kiến Nguyên Thông Bảo, mặt trái là may mắn cúc hoa văn. Nguyễn Mục Hành từng vô số lần mà gặp qua hắn dùng này cái đồng tiền ở hoa tiểu lâu bài bạc đánh cuộc trà đánh cuộc rượu, hắn nói đương vô pháp xác định thắng thua, vô pháp lượi cho khi, khiến cho ông trời giúp ngươi tuyển, có lẽ trời cao có thể cho ngươi tuyển định, lại có lẽ tung ra đồng tiền khi ngươi trong lòng liền có thể thấy rõ đáp án. Nàng chậm rãi mở ra lòng bàn tay, không khỏi thật sâu thở dài một hơi, đem kia cái đồng tiền trí ở gỗ đỏ trên bàn, yên lặng nhìn, ngài ngọ ánh mặt trời thấu tiến vào, đem kia đồng biên chiếu đến ánh sáng. Ánh sáng phản xạ tiến trong mắt, nàng hơi hơi nheo lại mắt, tố bạch tay do dự, phiên khởi đồng tiền cao cao vức hởi, len ken một tiếng, đồng tiền dừng ở trên mặt bàn, bắn hai hạ, như con quay giống nhau bay nhanh chuyển động lên. Nguyễn Mục hành đôi mắt không tồi mà nhìn, ở kia chuyển thế chưa đình khi, giơ tay chụp ở trên bàn. Một phen nắm chặt khởi cất vào túi tiền. Bên ngoài vừa lúc tiến vào một người, thấy nàng chụp cái bàn khí thế, dừng một chút, tiến lên nói, "Giang cô nương, hoàng thượng có chuyện, chuyến ngài đi nha môn sau huyện." Nguyễn Mục Hành gật gật đầu, thu hồi túi tiền hệ thống, tùy hắn đi ra ngoài. Rõ ràng chưa từng thân cận quá, rõ ràng cảnh Loan Từ một bộ lạnh buốt khó có thể tiếp cận bộ dáng, Giang Phong lại rất thích cùng hắn đại ở một hồi, tự hắn không việc gì sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tự hành đi thành An bốn lấy cảnh loan tử dẫn hắn đi cối ngựa bán tên, đạp thanh căng gió. Phủ nha qua nhị đường, các tứ sáu chiếc phòng, có một cái hơi lớn hơn một chút đất trống, thường ngày nha môn nội nha sai liền tại đây tập thể dục buổi sáng. Lúc này giữa sân Giang Phong Cầm cung mà đứng, nho nhỏ thân thể băng đến sắc dao, tư thế đã mới gặp ngày gần đây học tập hiệu quả, nhưng nhân khoảng cách quá xa sức lực vô dụng, liền đã phát hai mũi tên cũng chưa trùng hồng tâm, không khỏi có chút khẩn trương mà quay đầu lại xem quanh tay lập với sau cảnh loan tử. Nguyễn Mục Hành bất giác bước chân dừng lại, thấy cảnh Loan Từ khẽ cười cười, tiến lên đứng ở Giang Phong sau này, một tay phụ ở hắn mu bàn tay thượng nắm cùng, một tay khai huyền. Cái tên môn ổn, cánh tay trái chấm xuống, hổ khẩu đẩy cùng, đẩy đến cánh tay mở ra, gián với mặt sần liền phải cố định trụ, không cần dong đưa. Đem hắn chân đá văng ra, hạ bàn đoan hảo, thân thể trọng lượng đều, đều đều dừng ở hai chân thượng, nếu trọng tâm không chừng, ngắm đến lại chuẩn, thoát huyền khi nhất định lệch khỏi quỹ đạo hồng tâm. Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc mà biên lật đầu. Biên híp mắt nhắm chuẩn, khâu huyền ngón tay vững vàng mà bưng lỏng, veo một chút mũi tên bay đi ra ngoài, nhợt nhạt chúng ngay hồng tâm. Hắn ngạc nhiên mà giơ tay hoan hô, một đầu chặt ở cảnh Loan Từ trên đầu gối ôm chặt, lập tức lại có chút é lệ mà thuối lui. Vừa lúc từ sau nhìn đến Nguyễn Mục Hành đi tới, cao hứng mà chạy tới hồ to hét lớn mà khoe ra, "Mẫu thân mẫu thân, ngài xem tới rồi sao?" "Vừa mới thấy được sao?" Á phong bắn chúng hồng tâm lạc. Nguyễn Mục Hành sờ sờ hắn đầu nhỏ, khen hai câu, Giang Phong lại suy đầu. Đời mặt khắc vọng lại thẹn thùng mà nhìn về phía Cảnh Loan tử, dường như mong đợi hắn khích lệ, không khỏi giật mình, trong lòng tức khắc có chút phức tạp. Cảnh Loan tử nhịn không được cười lên một tiếng, "Ngươi nếu có thể lại trung tâm tiễn, chém liền mang ngươi đi trại nuôi ngựa cưỡi ngựa." Hồng Giang Phong đi mũi tên sọt nhặt mũi tên sau, từ từ mà quay đầu tới, khi mắt nói, hắn cùng chém rất giống, chém giờ tập mũi tên cũng cùng hắn giống nhau, rõ ràng bắn không xa, lại một hai phải cùng hoàng trưởng huynh giống nhau ở ba mươi ngoài trượng, tay đều là đỏ cũng định là không chịu chịu thua. Nguyễn Mục Hành trong lòng mặt than, không thể không thừa nhận vừa mới hai người cùng tổn tại khi, trên mặt biểu tình thật sự là giống nhau như lúc không khỏi cay chát. A Phong bên ngoài lớn lên, so hoàng thượng khi còn nhỏ hướng sấm một ít, hoàng thượng giờ trầm tĩnh quy củ đến nhiều. Quá sớm hiểu quy củ ngược lại mất đi tính trẻ con, ngược lại vô ưu vô lự nhiệt tử quá mức ngắn ngủi, chưa chắc là chuyện tốt, như hắn như vậy liền thực hảo. Nhìn mắt Nguyễn Mục Hành thân sắc, lại vững vàng điều đạo, hắn này một phần tâm tính chấm, có thể bảo hô hảo. Nguyễn Mục Hành nhấp môi, dụ mắt nhìn cánh tay hắn, "Hoàng thượng thân thể có khỏe không?" Cảnh Loan Tử giơ lên cánh tay giật giật thủ đoạn, "Hảo đến không sai biệt lắm, vẫn chưa thương đến gân cốt, dưỡng thương mấy ngày thì tốt rồi." Nguyễn Mục Hành không khỏi mồm miệng vừa động, vừa mới hắn rõ ràng kéo cung khi so với lúc đầu thiếu chút nữa sức lực cùng chính xác, nhìn thực năng không dậy nổi bộ dáng, nhưng nghi nghi chỉ gật gật đầu. Cảnh Loan Tử lại từ từ mà cười, chấm này ngày ngồi ở kim ngói trong điện, có thể lấy bút là được không ngại. Hẹp dài đôi mắt trên dưới quét nàng, thấy nàng so với bỏ mạng kia mấy ngày còn có thấy gầy ốm mất tinh thần, cũng giật giật môi răng, cuối cùng cũng không lợi nói. Tới ngum châu sau, hắn trừ bỏ ngẫu nhiên đi xem ra phòng, vẫn chưa đối nàng quấy rầy, trong lòng tuy rằng nhớ, nhưng không khỏi có rất nhiều kiêng kỵ. Vạn nhất hắn bước cho khẩn, nàng một hơi nhi dưới trực tiếp rời đi làm sao bây giờ? Mới đôi hắn có thể hảo nhan đón chào, lại làm hư bánh làm sao bây giờ? Do dự mà, liền càng thêm khắc chế. Nhìn nhau không nói gì, quay đầu lại thấy Giang Phong mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, lại lạ như vậy trong chốc lát công phu đã chúng tam tiễn, lập tức liền quấy nhiều muốn tới bên ngoài cối ngựa. Nguyễn Mục Hành chưa đổi cối ngựa trang, buồn không muốn ra phủ, lại lo lắng Giang Phong ly nàng lâu lắm, liền ngồi xe ngựa đi theo bọn họ đến Ngung Châu vùng ngoại ô trại nuôi ngựa. Thiên tử đi ra ngoài, lại là thật lớn trận trượng. Nguyễn Mục Hành bị trước sau vây quanh ngồi ngay ngắn ở lễ, nơi xa to như vậy trại nuôi ngựa, Giang Phong một thân mới tinh cối ngựa trang. Có năm sau cá nhân hầu hạ bế lên cảnh Loan Từ Mã, từ hắn mang theo ở giữa sân phần Phật Mả Lưu Thượng vài vòng. Về sau xuống ngựa bước lên chính mình ngựa con, cảnh Loan Từ không làm hạ nhân lôi kéo, chính mình nắm dây cương một bên chỉ đạo, một bên chậm rãi ở giữa sân đi, Giang Phong hưng phấn dị thường mà lôi kéo dây cương chỉ cười. Như vậy một bộ quang cảnh, nàng lại chưa từng tưởng tượng được đến, không khỏi liền xem ngây ngốc. Lão nô ở bên người hoàng thượng phụng dưỡng nhiều năm, thế nhưng cũng đã lâu không thấy hắn như thế bộ dáng. Chu làm phụng tay ghé mắt hướng nàng nhìn nhìn, nhìn nơi xa nói, hoàng thượng nội liệm vụ rột, đánh tiểu liền hỉ nộ không hiện ra sắc, trầm tĩnh tự giữ. Hắn cùng cười chuyển qua tới, ngữ khí càng thêm có chút càng khái, tiên hoàng trên đời thời điểm, có 1 năm trừ tịch, thiên hạ đại tuyết, hậu cung các nương nương tránh hoàng tử hoàng nữ tụ ở Từ Ninh cung gia yến, tiểu hài tử buồn đến hoàng, liền từ thái giám cung nữ nhìn đi đỉnh viện chơi, quanh năm suốt tháng mỗi ngày đi học đường, không, có mấy ngày khoái khoái, đều là 8 9 tuổi hoa hoa, các nương nương thả lỏng mặc kệ. Liên ở trên nền tuyết chơi khai, cầm điếu thuốc hỏa tim, từ từ bật lửa. Ở trên nền tuyết mùa mai, chỉ có Hoàng thượng ôm lấy Hoa Cửu, bộ phần che tay, loan đoan mà đứng ở mái hành lang hạ, xem mọi người chạy tới chạy lui. Lão nô khi đó cũng không tính đại, không ở trước mặt như thế nào hầu hạ, thấy hắn tuyết điêu giống nhau, một người nhi trợn tròn mắt chỉ xem không chơi, tưởng thẹn thùng, liền tự hắn trỗ tìm hai điếu thuốc hỏa tim cho hắn, ngươi đoán thế nào? Nguyễn Mục Hành không khỏi toàn ra một cái cười. Đại khái hắn sẽ nói không thể đi nhanh này bắn, muốn ngồi nằm có tự, nghiêm trọng điểm khả năng nói không thể ham hưởng lạc linh tinh, lại nghiêm trọng điểm liền không thèm để ý tới hắn. Chu làm cười đến nếp gấp dần dần rạng khai, hoàng thượng đầu tiên là giống muốn thiếu xuất động tới như vậy, nhìn kiếm pháo hoa hồi lâu, về sau đạm mạc mà nói hắn không thích chơi, cảm ơn tiểu công công. Hắn nơi nào là không thích, hắn dưỡng ở hoàng hậu Khôn Ninh cung trùng, yêu cầu cùng quy củ tất nhiên là không giống nhau, nhất định phải tàng tâm tăng tính, nhưng này cất dấu cất dấu Người liền càng thêm khó có thể nắm lấy, cũng càng thêm không ai tiếp cận. Nguyễn Mục Hành Ý cười trầm hạ tới chậm rãi nghe, nghe đến đó biết Chu Đàm xưa nay không nói vô nghĩa, chắc chắn có văn chương. Sau lại nương nương vào cung tới, không bao lâu cùng hoàng thượng quen biết. Chu Đàm tiếp theo Hỏa Thanh nói, người khác cảm thấy mặt lạnh tâm lạnh lục hoàng tử, không hề là cái kia đứng ở náo nhiệt bên cạnh tối tâm phi thường người, ngẫu nhiên có chút nam hải tử nghịch ngậm cùng sang sảng ấm áp, nhớ rõ lúc ấy Khôn Linh cung hầu hạ thiện công công liền nói: Lục hoàng tử rốt cuộc có điểm nhân khí, "Rống, cái hài tử." Nguyễn Mục Hành thấp hèn mi, "Công công nói cho ta này rất nhiều chuyện cũ, là vì cái gì?" Chu nam trích đi ống tay áo thượng bay tới một mảnh hoàng diệp, hợp lại khởi tay áo cười cười, "Hoàng thượng tọa ủng thiên hạ, ngữ chiêu thần đủ loại quan lại, xuất bốn thủ bên bờ, quyền lợi càng lớn, càng ở chỗ cao, càng là không thắng hẳn." Lao nô mấy năm nay, xa xa mà, tại đây chí tôn chi vị bên nhìn, chỉ cảm thấy rét lạnh không thôi, cũng chỉ có nương nương lưu tại hắn bên người. Mới có vẻ hoàng thượng không đến mức rất giống người cô đơn Nguyên lai Nguyễn Mộc hành lông mi run lên Vẫn không núp nhích địa đạo Công công nói này rất nhiều Là cùng hoàng thượng tới làm thuyết khách tới Làm nội quan giả Không nhúng tay cũng không kịp luận hoàng gia thị phi Chu đàm khẩu khí như thường địa đạo Nương nương là chủ Ta vì nô Vốn không nên nói nhiều Nhưng nếu Lao nô dân theo đầu chấn động rớt xuống ra này rất nhiều tới Tư tâm vẫn là hy vọng nương nương Có thể nhớ một ít hoàng thượng Có thể hảo hảo cân nhắc một phen Nguyễn Mục Hành đột nhiên trong mắt một thứ, lẫy ngồi trong chốc lát, không khỏi tính tình bị trọ lên, công công ý tứ là, hoàng thượng yêu cầu ta, cho nên ta liền muốn hy sinh nhân mạng, khoan hồng độ lượng mà đi thành toàn đúng không? Ta đây chính mình đâu? Nương nương cảm thấy là nhân mạng hy sinh sao? Chu Đàm lại cười, nương nương thật sự trong nội tâm đối hắn một chút vướng bận đều không có, nếu không có ngài lưu như vậy nhiều ngày làm cái gì? Nguyễn Mục Hành ngẩn ra, cứng họng không tiếng động, vì sao bên người một cái hai cái đều phải như thế chất vấn? 12 phải buộc nàng đối mặt. Phần 63. Nương nương. Chu Lãm Thu liễm khởi dung sắc, cho dù bất luận tình ý cùng không, nhưng nói thời cuộc, ngài không nghĩ chọc một thân canh, nhưng huyết tinh tổng hội tìm tới môn, Giang Phong vì hoàng trưởng tử, hắn họ cảnh, liền có chính hắn vận mệnh, nương nương không thể bởi vì bản thân tư dục đem hắn mang nhập bùi lất, mất đi hoàng gia giáo hóa cùng thừa thống. Nguyễn Mục Hành nhìn về nơi xa hướng trại nuôi ngựa thượng bừa bãi rong rổi hai con ngựa, kia nửa người cao ngựa con đã bị Giang Phong thuần phục kia lôi kéo thẳng vòng quanh công tiểu nhân không được cười vui, cảnh loan tử chắp tay sau lưng ở ngoài sân yên lặng nhìn chăm chú, nhìn không tới hắn biểu tình, nhưng kia tư thái là thả lỏng. Nang thu hồi tầm mắt, mặc than một tiếng, công công nói ta nghe lọt được. Chu đảm gật đầu, cung kính mà hành hạ lễ, cất bước đi xuống dưới, đi rồi hai bước, lại xoay người lại, thấp thấp điều đạo, lão nô nếu lắm miệng, liền nói thêm nữa một câu. Hoàng thượng tâm tư thâm trầm, khó có thể hiểu thấu đáo, nhưng có một chuyện, lão nô lại là khẳng định. Từ đầu đến cuối, hoàng thượng đối ngài tình chưa bao giờ biến quá, chỉ là rất nhiều sự lao nô không tiện nói, ngài cũng chưa bao giờ nhìn đến quá mà thôi. Nguyễn Mục Hành nhìn Chu Đàm béo tròn thân hình điệp bước chân đi xa, chĩnh lặng thật lâu sau, từ trong lòng túi tiền lấy ra kia cái đồng tiền. Giang Bạch Chu luôn mồm mà nói nàng đang trốn tránh. Nàng đang trốn tránh sao? Nay 5 năm tới, nàng tránh cho đi hồi ức, tránh cho đi suy nghĩ sâu xa, nhưng vô số ngày ngày đêm đêm từ bóng đè chung tỉnh lại, bất luận mơ thấy cái gì, là ác là mỹ. Chỗ sâu trong óc đều là gương mặt kia. Nhìn Giang Phong khi, nghĩ đến cũng là gương mặt kia. Triều đình, cái nào quan lớn bị cách chức, lại tuyển dụng ai? Khắp nơi nơi nào có chiến sự, điểm điểm tích tích, dường như không có cố tình đi thu thập, nhưng cùng hắn tương quan, nàng thế nhưng tất cả đều hiểu rõ với ngực. Cho nên nàng trốn tránh cái gì? Khó có thể đối mặt chính là cái gì. Nguyễn Mục Hành nhìn về nơi xa hướng trại nuôi ngựa, màu đen kính trang cảnh loan tử trương cánh tay ôm hạ Giang Phong, xa xa mà chiều nàng cười khẽ. Sắp trời nùng lam, đến lúc này treo chút màu cam, nắng chiều tà dương chiếu vào nửa thanh nửa hoàng khắp nơi thượng, hắn nắm rang phong đi đến nàng phụ cận, rang phong buông ra hắn tay, khuôn mặt nhỏ hồng nhiệt mà chạy tới ôm chặt nàng chân, lại bắt đầu làm nũng, mồ hân, a phong tay kỵ tiểu mã đều là đỏ, đau đã chết. Nguyễn Mục Hành đang muốn ngồi xổm xuống đi xoa, cảnh loan tử bình đạm địa đạo, muốn học cưỡi ngựa, điểm này thương đều chịu không nổi sao? Rang phong nhìn hắn liếc mắt một cái, nhu nhu mà lùi về tay, bối đến mặt sau Vàng chân ngựa ngùng mà xoa mà, kia A Phong không đau sợ chính mình không đủ kiên quyết, nâng lên khuôn mặt nhỏ, một chút cũng không đau. Nguyễn Mộc Hành không khỏi cười khúc khích, vẫn là vớt lên hắn tay tinh tế mà thổi thổi, chờ sưng đỏ tan, mọc ra cái kén, lần sau cưỡi ngựa lực thẳng khi liền càng có sức lực. Cảnh Loan Tử trên mặt dần dần nhiễm điểm ý cười, ngươi nếu như vậy xung quán, về sau khó tránh khỏi tiểu khí âm nhu, kiên cường không đủ. A Phong cũng mới 14 tuổi, liền lời nói cũng chưa nói đầy đủ, muốn rèn luyện còn quá sớm. Chờ lớn chút nữa, hắn nếu lại làm lúng chính mình cũng sẽ thẹn thùng, tự nhiên liền sẽ không đau sót liền tìm lương. Nguyễn Mục Hành mục hàm ôn nhu điệu đạo, nói xong mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, bọn họ như thế thảo luận, đảo như là tầm thường phu thê, cắn cắn môi quay đầu đi chỗ khác. Cảnh Loan từ mỉm cười mong mọi nàng, gió nhẹ đem nàng tóc thổi rơi tại mặt sườn, có một tia hàm ở môi tế, hắn bất giác trong lòng phát ngứa, tưởng xúc tua giúp nàng đẩy ra. Hơi thở phát thấm điệu đạo, châm kỳ thật hôm nay cũng không toàn vì mang trang phong tới cối ngựa. Đỉnh núi này có một cái hảo nơi đi, chấm hồi cung trước muốn mang người đi xem. Nguyễn Mục hành ngựa đầu hướng phía trước sườn núi đầu nhìn lại, chói lủi, hữu quan sát cũng nhìn không ra tới có cái gì hảo cảnh trí. Giang Phong cái hiểu cái không mà nghe nói chuyện, lại đã nhảy nhót dựng lên, chúng ta đây đi leo núi, trên núi có điều. A Phong vừa mới nhìn thấy lạ. Quanh co qua khúc hữu sơn đạo, càng đến mặt trên cây rừng càng ít, may mắn nói không, giải, bò hơn nửa canh giờ, đã gần đến đỉnh núi. Tìm một khối tảng đá lớn nghỉ tạm. Thở hổn hển hai khẩu khí, Nguyễn Mục Hành mới phát hiện, phiên đến đỉnh núi sau phía dưới thế, nhưng là chén khẩu giống nhau bốn điệu, bốn điệu đế là một mảnh thanh bích nước giao, nước giao hai sần vây quanh hoàng bạch ở ngày mùa thu mở ra dạ cúc. Bích thủy hoa cúc, ánh nắng chiều nắng chiều, đẹp không sao tả xiết. Như vậy hảo cảnh trí, may mắn chi phủ đại nhân không tiếp chia sẻ, nếu không chúng ta đều thưởng thức không đến. Cảnh Loan Tử cùng nàng sóng vai mà ngồi, mặc kệ Giang Phong tại hạ đầu trên cỏ chạy vội. Nguyễn Mục Hành nhìn ra xa nơi xa, Vì cái gì muốn mang ta tới? Nơi này thật Mỹ, nhưng so ra kém Hoài Châu, thậm chí so ra kém Dĩnh Đô Hoàng gia cung uyển. Bởi vì, Trầm có hám. Cảnh Loan tử trầm thấp địa đạo, đại mỹ tiểu cảnh, mặc kệ đẹp khó coi, Trầm đều chưa từng hảo hảo cùng ngươi lãng hội quá. Nguyễn Mục hành một đốn, nhàn nhạt địa đạo, cũng không tính tiếc nuối, hoàng cung đã là tụ tập thiên hạ trí mỹ địa phương. Nàng đã cùng hắn nhìn non nửa đời. Cảnh Loan tử lắc đầu, khoe miệng hơi phúng, chấm nói không phải những cái đó ngươi biết kia cũng không phải vui sướng nhật tử. Chầm mặc trong chốc lát, hắn nói: "Mấy năm nay chấm, đi không ít địa phương, hạ ba lần Giang Nam, đến quá hai lần Tây Bắc, xem Giang Nam hồ nước nhu tình, thơ liễu bay tán loạn. Như vậy nhiều cảnh đẹp, luôn là tiếc nuối, chấm thế nhưng không có lánh ngươi tới xem xét." Hắn ở nhợt nhạt trong gió chiều nàng cười cười, "Tới rồi Tây Bắc, đi kia phiến Bạch Dương Lâm, San Nhạn, cũng nhìn không được tưởng. Nếu ngươi tại bên người, cần phải hỏi một chút ngươi lúc trước là như thế nào san?" là ngươi săn nhiều, vẫn là chấm săn nhiều, săn đến nhạn lại là như thế nào nấu nướng, than hỏa nướng bồn đại bánh nướng lò bánh, chấm gọi người tặng tới nếm, lại không giống ngươi nói hương vị, còn có ngươi từng nói qua quả hồng thụ. Đáng tiếc chấm đi thời điểm, không phải mùa đông, quả hồng còn chưa thành thụ. Nguyễn Mục Hành nghe hắn khó được rong rãi, động dưng trong lòng đau xót, nhịn nhẫn cường cười nói, khi còn nhỏ ở Hà Tây, ta săn nhạn, cũng không là vì ăn, chỉ muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tin nhạn truyền thư là như thế nào truyền là câu ở móng nuốt thượng, vẫn là cột vào cổ thượng. Mô hình cảnh Loan Từ hơi khổ mà cười, dáng vẻ nàng ra vẻ nhẹ nhàng, chấm cảm thấy dưới chân núi sông, thực mỹ, nhưng không người cùng nhau thưởng thức cũng thực tiêu điều. Hắn nói những lời này khi biểu tình, thực tích liêu, tỏa khắp ở hắn lạnh buốt trên mặt, nàng đốn nhiên nhớ tới năm ấy hắn nói ta rốt cuộc mất đi không dậy nổi biểu tình, trong mắt một thứ, độn độn mà đâm vào trong lòng phát đau. Nàng chậm rãi quay đầu đi, mãn sơn trong hồng, hoa diệp sôi nổi. Đang đồng mặt trời lặn treo ở đỉnh núi, một chút mà đi xuống truy, có màu trắng bóng dáng ở dã cốc cùng lồn từ giữa sẽ qua, nàng hơi chút có chút kinh ngạc, ngươi xem, như vậy tiểu nhân sơn hổ thế nhưng có cỏ trắng. Kia không phải lộ. Cảnh Loan từ mỉm cười, ngươi có lẽ không nhớ rõ, nhưng có một cái hứa hẹn chấm thiếu ngươi thật nhiều năm. Vừa dứt lời, mặt trời lặn hoàn toàn rơi vào phía sau núi, màn đêm lung tới khi, những cái đó một chút màu trắng bóng dáng bỗng nhiên một trận trận mà sáng lên, ngàn trận vân trận. Không đếm được màu vàng quang điểm, âm ầm từ mặt đất bước lên lên. Đó là đèn cung minh. Ngọn đen dầu càng lên càng cao, lướt qua mặt hồ, đem trong vắt mặt hồ chiếu sáng lên, thoáng chốc thủy thiên một màu đều là trản trản đèn vàng, phiêu phiêu lắc lắc mà lực không mà thượng, càng lên càng nhanh, cho đến biến thành lộng lẫy lời sao. Tựa như năm ấy bọn họ ở dính đô lầu canh xem giống nhau. Nàng lúc ấy toàn tâm toàn ý nghĩ như thế nào từ trong đám người thảo tẩu, nhưng quay đầu đi xem, nàng lại vẫn nhớ kỹ đám đường khi hết thảy. Hắn câu kia mỗi năm mang nàng xem pháo đền hứa hẹn. Nguyễn Mục Hành than thở ngửa đầu, nàng kia thật biết nàng đang chôn tránh cái gì. Nay từng năm lại đây, kia vội lấp lên đối hắn chưa từ bỏ ý định, vô pháp mai một tình, một chút quay cuồng đi lên, lộ ra manh mối. Nàng chôn tránh, vô pháp đối mặt chính là nàng có thể xuyên qua hận, lại trước sau đối với hắn vô pháp quên, nàng trước sau chôn giấu đối hắn dư tình. Mục Hành. Cảnh Loan Từ ấm áp tay nhẹ nhàng mà nắm lấy nàng, "Chúng ta lãng phí quá nhiều năm." Có quá nhiều tên ngu ấy, sau này Nhật tử chấm rất muốn làm lại từ đầu, ngươi có thể tới ta bên người tới sao?" Nguyễn Mục Hành không có lùi về tay, nhìn hắn nóng rực trong mắt, thật lâu sau nói, "Ngươi luôn là có biện pháp làm ta dao động đúng không?" Thánh giá hồi loan Nhật tử đã định, hồi trình trước có rất nhiều chủ bị, khổng miếu tế điện, triệu kiến địa phương quan viên, đốc tra chính sự chờ, nhưng thật ra đem cảnh loan từ cuốn lấy phân thân thiếu phương pháp. Nguyễn Mục Hành trừ bỏ theo cảnh loan từ đi khổng miếu nhập lễ, còn lại cũng không việc vật vã. Mỗi ngày liền buổi rang phong chơi. Nắng gắt cuối thu thượng ở, sau giờ ngọ ánh mặt trời cực nóng, đem đỉnh viện hoa trên hành lang quấn quanh nửa khô nửa hoàng cát diệp phơi đến càng thêm yếu ẻo. Nguyễn Mục Hành đổ chén lạnh canh ngồi vào hoa hành lang, hái được vài miếng hoàng diệp, chậm rãi giáo rang phong đếm đếm, mỗi số một số liền nắm hắn tay trên giấy viết thượng một con số. Đây là hai mảnh, viết thượng hai, đây là tam phiến, viết thượng tam. Nàng ngón tay cầm ra hai mảnh hành diệp, thu ở rang phong tròn xoè trước mắt. Giang Phong khái hiểu cái không mà vươn ra ngón tay đầu khoa tay múa chân, chính mình lấy ra tứ phiến lá cây, đây là bốn thiến, muốn viết tứ. Nguyễn Mục Hành trong miệng đáp lời, nghe Giang Phong đồng ngôn đồng ngữ thầm thì lải nhải, từng nét bút viết xuống tới. Giang Phong tạ nhìn xem hữu nhìn xem, nho nhỏ mày nhăn thành sâu lông, Mẫu thân, tứ khoa tay múa chân như thế nào nhiều như vậy? Mẫu thân cũng không biết Nguyễn Mục Hành cười cười, không chút để ý địa đạo, đại khái thời cổ cổ giả thích đem sự vật làm phức tạp đi. Mẫu thân Ngươi viết tự quá khó coi. Cảnh Thúc Thúc không phải như vậy viết. Giang Phong nhìn trong chốc lát lại bất mãn điều đạo. Mưu Thân khi cười khúc khích, bởi vì Mâu Thân khi còn nhỏ giống A Phong giống nhau ngại tự nét bút quá nhiều, nhưng Cảnh Thúc Thúc. Nang Bông Mút, bỗng nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, lại hái được một ít hình dạng không đồng nhất lá cây làm Giang Phong vẽ lại chơi. Giang Phong vẽ một trận lại mất đi hứng thú, thầm đầu thầm náo mà nhìn nhìn nơi Sa Nguyệt trong môn ngâu nhiên có người đi qua thân ảnh, lén lút hỏi, Mâu Thân Cảnh Thúc Thúc khi nào mới có thể chơi với Ta Nhi? Giang Phong muốn đi kỵ tiểu mã. Hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn hội, không thể đi quá dở. Chúng ta đây muốn vẫn luôn chờ sao? Giang Phong khuôn mặt nhỏ có chút đáng thương hề hề, chúng ta không thể đi tìm Cảnh Thúc Thúc sao? Phải chờ tới khi nào đâu? Nguyễn Mục hành ngẩn ra, ngữ khí gian mạc danh mang ra thở dài, đúng vậy, chúng ta chỉ có thể chờ, vẫn luôn chờ. Giang Phong mày nhăn thâm, làm như có thật mà nghĩ nghĩ, lại hỏi, Mẫu thân Cái kia bạch bạch lao công cũng nói, "A Phong về sau muốn ở tại một cái kêu Hoàng cung căn phòng lớn, nơi đó hảo chơi sao?" Nguyễn Mục Hành lại một đốn, móc ra khăn nhẹ nhàng trà lau Giang Phong dính mặc xích mặt, mỗ thân, cũng không biết. Nàng lui về tay, chầm rãi nhìn chính mình tế bạch nhễu mặc ngón tay, trong nháy mắt cảm thấy cái gì đều không xác định, cái gì đều đem cầm không được. Chu Nam nói chỗ cao không thắng hàn, nàng không thể làm hắn làm người cô đơn, hắn nói không người sóng vai địa phương thực tiêu điều hỏi nàng có thể hay không đến hắn bên người tới. Nàng đáp ứng rồi, nhưng nàng cảm thấy sợ hãi, hắn không chịu nổi cô Hàn cùng hắc ám, nàng mười mấy năm hoàng cung sinh hoạt cũng chưa từng có thích hứng quá, nàng có thể nhẫn mãi chù sao? Nàng lựa chọn đúng rồi sao? Đối hắn, đối Giang Phong đều là tốt sao? Nguyễn Mục Hành chậm rãi duỗi tay ôm lấy Giang Phong, sờ sờ hắn đầu dưa, chỉ có giờ phút này này nhỏ nhỏ người đổ ấm mới là xác định. Mặc kệ là gặp phải thế nào không biết, nàng có thể làm chỉ là bảo vệ tốt hắn. Khách đường vội một hai ngày, dần dần lơi lỏng xuống dưới một ít. Giang Phong ngày ngày ngóng trông, mong đến ra ngoài ra vào ít người, kiềm chế không được lấm la lấm lét mà tới cửa truyền động. Cuối cùng là trọc đến cảnh loan từ không thể nài hà, chỉ phải khiển người mang Giang Phong đi phủ nhà sau huyện cưỡi ngựa. Giang Phong nhịn mấy ngày, thật vất vả được như ước nguyện, vừa thấy đến chính mình ngựa con, nhảy nhót mà một bên chạy một bên kêu lên vui mừng tiểu táo nhi tiểu táo nhi liền phải đi kì. Chu Đàm tung ta tung tăng mà theo ở phía sau, nhìn so Giang Phong cao hơn ba cái đầu tiểu mã hưng phấn ném bốn vó cũng chiều hắn chạy tới, sợ tới mức một cái mệnh đi nửa điều, hét lớn, Teo to đem hắn ôm khai. Ngược lại chọc đến Giang Phong hầm hừ mà gắt bỏ nói, công công ngươi cũng quá nhát gan, tiểu táo nhi không cắn người cũng không đá người. Thấy Chu Đàm vẻ mặt hãn, thật sự sợ bộ dáng lại tay nhỏ vô vô hắn an ủi nói, nếu ngươi còn sợ, liền tránh tới Á Phong phía sau, hảo sao? Chu Đàm trợ khóc trợ cười. La Lý rong rãi mà hớn hở trước thay cỡi ngựa chàng, mặc xong rồi tiểu dày ùng, một cái tứ phương mặt trắng trắng thật thực địa mã phu mới vững vàng mà đem tiểu mã dắt tới gần trước. Giang Phong thật là nghĩ đến khẩn, cũng mặc kệ tùy hầu thị vệ khẩn trương, một phen tốn tiểu mã cổ, hôn hôn, sờ sờ, hưng phấn mà từ người bế lên đi. Phần 64. Một bộ lên ngựa đặng tử, liền lôi kéo dây cương vui mừng vô cùng, chân ngắn nhỏ kẹp mã bụng liên tiếp mà kêu giá giá. Chu Đàm hoảng hảng loạn loạn mà đi theo chạy. Tuy rằng là từ mã phu nắm đi, nhưng rốt cuộc hai cái đuổi chạy bất quá bốn điều, đành phải thở hổn hộc mà ở phía sau chỉ chỉ trò trò mà the to. Các ngươi mấy cái, đều cẩn thận điểm nhi, quăng ná tiểu thiếu gia, tiểu tâm đầu mình. A Phong thiếu gia, ngài chậm một chút, nhi chậm một chút nhi. Giang Phong lại nơi nào nghe được hắn nói, chỉ lo hô to gọi nhỏ mà ồn ào, "Giá giá, nhanh lên nhi, lại nhanh lên." Lộc cục mà dọc theo bãi lưu vài vòng, Giang Phong kính nhi lại còn không có quá Chu Đàm lại thật sự một chút đều chạy bất động, đành phải cong eo ở bên cạnh nhìn. Thời tiết nùng lam, ánh nắng nóng bức, kia tiểu con ngựa nhiệt hai vòng chàng, càng thấy hoan thoát, cùng Giang Phong la hét ầm ĩ, gào giống hai tiếng, bỗng nhiên hưng phấn mà giải khởi móng trước, đột nhiên ngung đầu ngựa, thế nhưng đem mã phù dây thừng quăng đi ra ngoài. Liên ở lập tức, Chu Đàm chỉ nghe được một trận thét chói tai, thẳng khởi eo khi, chỉ thấy kia tiểu mã giống điên rồi giống nhau cả Giang Phong ném ra đi theo người chạy đi ra ngoài. Còn không đợi hắn phản ứng, Lại là một trận thế chói tai, thị vệ thái giám chạy như điên đuổi tới một chỗ. Chu Đàm lão đảo chạy đến trước, đôi mắt một sai, kia tiểu mã từ trên lưng hất ra một mạt bóng dáng đồng thời, thế nhưng thẳng tắp hướng nơi xa tường viện đánh tới, sắp nhọn gào giống một tiếng miệng rồi bọt mép huyết lưu đầy đất. Nội trách. Nguyễn Mục Hành nghe hạ nhân nói Giang Phong lại đi thư phòng, sợ hắn giảo đến cảnh loan tử vô pháp và an tâm làm việc, liền bưng trả lại đây tìm. Vào cửa khi, cảnh loan tử vừa lúc cùng Châu Sử thương nghị xong về thuế má việc. Đệ bút ở trước bàn nhíu mày suy ngẫm. Dương mắt thấy nàng tiến vào, ôn hòa mà cười, như thế nào bỏ được lại đây nhìn xem? Không phải vì ngươi. Nguyễn Mục Hành cười khắp nơi tìm tìm, ta còn tưởng rằng tiểu gia hỏa lại quấn lên ngươi, không ở chỗ này sao? Mới hỏi xong, bên ngoài nghiêng ngả lão đảo, hừng hực sấm sấm chạy tới một người, mới nhập môn, cơ hồ là gào khóc, mặt không còn chút máu run rẩy không thôi mà hô, hoàng thượng. A Phong thiếu gia. Cảnh Loan tử sắc mặt lập tức tái nhợt, làm sao vậy? Chu Đàm Vênh Mã khải đi xuống, huyết bắn với mã, "A Phong thiếu gia, ờ, ở, ở giáo tập chẳng xuống ngựa." Trạm vào mã lại một tiếng ròn vang, Nguyễn Mục Hành trong tay chén trà quăng ngã nước trên mặt đất, môi không được run rẩy, hắn xuống ngựa, "Kìa làm sao vậy?" Nương nương Chu Đàm đầu gối hành quy trước. Nguyễn Mục Hành một trống nhún ra thân thể, cất bước muốn chạy ra đi, mới vừa động lại lão đảo tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cành Loan từ một phen ôm lấy nàng, khiếm sợ đến cực điểm trên mặt, trong mắt dữ tợn, xem trọng An Tần nương. nương. Nguyễn Mục Hành gắt gao cô hắn, dây rùa lại so với hắn càng mau mà chạy về phía cửa. Chu đàm gao khóc giữ chặt nàng, nương nương, nương nương. Đừng đi, không, không cứu. Nguyễn Mục Hành trong nháy mắt sắc mặt than trì, thân thể quơ quơ, đột nhiên teo to, cái gì teo không cứu. Như thế nào không cứu? Vừa mới còn hảo hảo. Người nói dối, người nói dối. Nàng cơ hồ là véo khai cảnh loan từ tay, điên rồi giống nhau chạy đi ra ngoài. Chạy vội tới sau huyền khi từng vào người vây quanh, anh anh xúc động tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác. Nguyễn Mục Hành cơ hồ giống mất tâm giống nhau đẩy ra đám người, còn chưa thấy vô thanh vô tức nằm trên mặt đất tiểu nhân, cảnh Loan Tử từ, từ phía sau ôm lấy nàng, một phen che lại nàng đôi mắt. Nàng không khỏi liều chết dãy rủa, hắn lại như thế nào đều không buông tay, Ách Thanh Âm một lần lại một lần mà nói, "Mục Hành, không cần xem, không cần xem." Thang đến nàng ở hắn trong lòng ngược ngất qua đi. Chương 69 trở lại không phải ngươi sai rồi, là ta sai rồi. Bóng đêm thăm trầm, như mực đen nhánh tuyệt vọng. Một chút cô đèn linh đinh mà chiếu vào phòng trong đầu giường, trên giường nho nhỏ người Siêm Ý Hiệp Khí Tịnh, ngủ nhàn an điểm, nếu không phải sắc mặt cho tàn xanh trắng, liền như nhau trước kia mỗi cái ban đêm, chỉ là chơi mệt mỏi một ngày ngủ rồi. Mép giường một người tóc hỗn độn, ánh mắt si ngốc dường như lơ ngồi, một tay nhẹ nhàng mà hống vỗ trên giường tiểu nhân, khóe môi treo lên đơn bạc cười hừ không thành làn điệu ca. Cảnh Loan Từ nhìn mắt toan, mỗi gần nàng một bước, Dường như ngũ tạng lục phủ đều co rút đau đớn một lần, dường như 5 năm, năm trước kia đáng sợ một đêm, trong nháy mắt cái gì đều ở cách hắn mà đi. Hắn cứng đờ mà ngồi xổm xuống, xuống, dường như máu đều đình trệ ở, thanh âm nghẹn ngào mà nhẹ giọng nói, "Mục Hành, A Phong đi rồi. Mục Hành, ngươi không thể vẫn luôn như vậy thủ, không thể làm hắn vẫn luôn nằm ở chỗ này." Hắn giống đụng vào một khối bọt biển người ngẫu nhiên giống nhau cực nhẹ mà nắm lấy nàng. Nguyễn Mục Hành giải ra mà nhìn về phía hắn, một chút mà rút ra tay. Đường Độ ta. Cảnh Loan Tử đột nhiên rừa đau, kéo chặt nàng lệnh băng tay, thoáng chốc chỉ cảm thấy trước mặt chính là mất linh hồn vỏ rỗng, Mục Hành, không cần tra tấn chính mình. Hắn càng dùng sức mà nắm chặt nàng, khóe mắt dày đặc hồng tơ máu trừng đến đáng sợ, như vậy nhiều lần, như vậy nhiều khổ, ngươi đều nhịn qua tới, lần này, lần này có thể hay không cũng hảo lên. Muốn Mục Hành tránh thoát đến càng dùng sức, ném ra cánh tay, Đường Độ ta. Cảnh Loan Tử tiểu tụy sắc mặt nhanh chóng đổi bại xuống dưới. Hơi hơi mà du lên, như cũ ôm lấy nàng, không có việc gì, sẽ khá lên, ngươi nếu không có biện pháp, châm bồi ngươi, bồi ngươi hảo lên. Như thế nào không có việc gì? Nguyễn Mục Hành máy móc mà ngẩng mặt, bỗng nhiên hung hăng mà nhìn thẳng hắn, ngươi một chút đều không thèm để ý đúng hay không? Ngươi đối hắn một chút cảm tình đều không có. Hắn thế nào ngươi đều sẽ không đau lòng, cho nên ngươi mới nói không quan hệ, đúng hay không? Cảnh Loan Tử trong mắt đau xót, trước mắt bình thường, Á Phong cũng là ta nhi tử. Ngươi không có tư cách. Trên mặt nàng hiện ra khắc cốt vẻ mặt phẫn nộ, tê thành tê o đầy giã hắn, đều là ngươi, là ngươi muốn tới quấy rầy chúng ta. Là ngươi đem Á Phong bại lộ ở hung thủ lưỡi dao sắc bén dưới. Là ngươi xuất hiện, hắn mới có thể chết. Hiện tại ngươi cao hứng sao? Vui xuống sao? Ngươi biết ta không có tưởng cảnh Loan Từ cứng họng không tiếng động. Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Nguyễn Mục hành nước mắt tràn mi mà ra, mông lung ánh mắt xi si ngốc giống nhau, lặp đi lặp lại mà chỉ có thấu xương hoán hận. Ngươi vì cái gì muốn tới quấy rầy chúng ta? Vì cái gì ngươi xuất hiện chính là vì đoạt lấy? Cầm đi ta mười mấy năm sinh hoạt, cầm đi ta tự do, hiện tại liền A Phong đều phải mang đi. Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Câu câu chữ chữ đau hỏi, giống như một phen lưỡi dao sắc bén không bính mà đâm vào ngực, qua lại dao động, đao thịt đánh thủy, đau không thể đỡ. Cảnh Loan từ ánh mắt phảng phất bị bẻ gãy, mất máu môi run rẩy, nhẹ giọng nói, ngươi muốn ta như thế nào làm? Ngươi nói cho ta Như thế nào làm ngươi mới không như vậy? Muốn mục hành lại càng thêm bị hắn thần sắc kích thích, lạnh băng địa đạo, như thế nào làm? Con rùng ta tới nói sao? Ngươi đi giết người kia, đi giết nàng. Nàng cười lạnh đứng thẳng thân thể, châm chọc lợi mục bắn về phía hắn, là vệ huyên hại chết a phong đúng không? Cứa ngựa khi mã phát cuồng, mã phu chết đột đột, thị vệ sợ tội tự sát, tương quan nhân vật toàn bộ giết khẩu, thủ đoạn bị rồi lại chết vô đối chứng. Cớ nào giống hổ cung giơ bẩn thủ đoạn, cớ nào giống nữ nhân kia thủ đoạn? Giống xạ giống nhau, từ trạm dịch cắn được trong núi còn không bỏ qua, vẫn luôn theo tới nha môn trà trộn vào tới, chiêu chiêu thần thông quảng đại lại ơ hiểm, không phải nàng, ai có thể bổn sự lớn như vậy? Ai dám ở thiên tử dưới mí mắt giết người? Nàng hai mắt huyên hồng, khóe mắt muốn nước ra, tái nhợt mặt như là thiêu thượng một phen hỏa, từng câu từng chữ mà nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi muốn làm cái gì? Vậy đi giết vệ viên, giết nàng cấp a phong báo thủ. Cảnh Loan Từ nắm tay khênh khênh nắm chặt, ánh mắt kích động thủy triều hắn ý Cuối cùng lại một chút mà trầm tĩnh xuống dưới, nước lặng giống như mạ, lại cầu xin tựa địa đạo, còn chưa tới thời điểm, còn không có chứng cứ, Mục Hành, ngươi lại chờ một chút, giết ác phong người, cùng chuyện này tương quan người ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Chứng cứ? Yêu cầu cái gì chứng cứ? Nguyễn Mục Hành cười lạnh, canh lúc trước muốn giết ta phụ thân khi, giảng chứng cứ sao? Tay cầm quyển to, không phải muốn cho ai chết khiến cho ai chết, cùng nghiền chết một con con kiến giống nhau. Nàng nâng lên tay đoản độc mà chỉ hướng hắn. Ngươi không phải muốn cái gì chứng cứ? Ngươi lả không nghĩ. Lúc trước hậu cung một đám hài tử thai chết trong bụng, ngươi không có truy cứu. Linh hoàn lan thất giờ tí, ngươi không có truy cứu. Hiện tại A Phong đã chết, mặc kệ có hay không chứng cứ, có hay không cớ, ngươi như cũng không chuẩn bị truy cứu phải không? Vì cái gì? Bởi vì là vệ huynh đỡ ngươi thượng hoàng vị. Bởi vì ngươi thích vệ huynh, thích đến bất luận nàng như thế nào làm việc ngang ngược, thương thiên hại lý, ngươi như cũng tha thứ nàng, bao dung nàng. Cảnh Loan Tử sắc mặt bỗng nhiên hỏa liệu cố thể triều hồng, sắc khẩu nói: "Chớ nếu đối nàng như ngươi phán đoán giống nhau, gì đến nỗi làm nàng đến nay còn vô con nối dõi?" Nguyễn Mục Hành lại cười lạnh một tiếng, hắn một chữ đều nhập không được nàng nhĩ, chỉ là châm chọc mà thuận thế hỏi, "Đó là bởi vì muốn bản bạc ký hơn?" "Bởi vì rút dây động rừng." Động Vệ Huyên, Vệ Huyên mặt sau thế lực thụ đại căn thâm, thế tất động triều đỉnh căn bản, lay động ngươi Cảnh Loan Tử ngôi vị hoàng đế. "Cảnh Loan Tử, ngươi nhất để ý chỉ là chính ngươi." Chính ngươi quy lực. Cảnh Loan từ đủ số cơn xanh tuân ra, tức giận đột nhiên mở ra, lạnh lẽo ánh mắt nguy hiểm mà bắn về phía nàng, ở nhìn đến nàng vừa bãi khi, lại như cho tàn lạnh xuống dưới, trời lên đau đớn thần sắc, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, có lẽ la ta sai rồi, không nên mong đợi với trọng tới, không nên có ý nghĩ sang vậy, cũng liền sẽ không cái gì cũng chưa còn lại. Hắn lảo đảo một chút, chậm rãi xoay người, "Ngươi mệt mỏi, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi." Chấm. "Ta ngày mai lại đến xem ngươi." Nguyễn Mục hành thân thể kịch liệt run lên, giống đột nhiên nhảy dựng ánh lên, lóe hai hạ liền ảm đạm xuống dưới, đôi bại mà nằm liệt mép giường, từng giọt nước mắt nóng bỏng mà chảy xuống tới, thấm ướt ở tấm bị thượng, không phải ngươi sai rồi, là ta sai rồi, ta không nên chưa từ bỏ ý định, không nên có mang chờ mong, rõ ràng nhìn đấu. Lại muốn ôm may mắn. Nhẹ nhàng mà vướt về ra phòng, bế lên hắn cương lãnh thân thể dán lên gương mặt, lẩm bẩm mà nói mớ, A Phong, là mỗ thân sai rồi, là mỗ thân thực xin lỗi ngươi. Ngươi như thế nào còn không đứng dậy? Như thế nào còn không dậy nổi đâu? Cảnh Loan tử dưới chân Quế Quơ, chú bước đốn trong chốc lát, không đành lòng quay đầu lại, đi bước một chủy tâm điệu bước ra đi. Mấy tràng gió thu quá, rơi xuống đầy đất Hoàng Diệp, đồ trắng phủ nha nội trách càng thêm lạnh lẽo. Rơi xuống đất lạnh lẽo mưa thu cũng theo phong hạ xuống, liên miên bất tận mà tán vào nhà mái, kia lương hạ kéo bạch màn liền ướt truy truy từng giọt đện xuống giọt nước. Chu đang dừng bước, cử tay gáo lau lau nhỏ giọt ở trên trán Hàn Vũ. Bình Ngột hơi nhìn phía trong phòng một thân tang phục ngốc lăng lăng mà khâu ngồi người, không khỏi lắc đầu thở dài. Ấn hoàng gia mai táng nghi lễ, hoàng tử hoàng thể muốn ở trong cung liệm, ban chiếu, cử quốc tang phục, lại đại táng nhập hoàng lăng. Giang Phong tuy rằng chưa nhớ nhập hoàng gia Ngọc Điệp, nhưng đã cùng cảnh Loan Từ cùng lấy hoàng tử lễ nghi tế bái quá khường miếu, theo lý muốn vận quan tài nhập Dĩnh đô hoàng cung thụ phong nhập liệm đưa tang, nhưng Nguyễn Mục hành quyết tâm muốn mang Giang Phong hồi Hà Tây an táng. Mà lần này Hà Tây, không chỉ có hoàng tử không thể nhận tổ quy tông, Nguyễn Mục Hành còn có trở về hay không cung cũng không nhất định. Chu đang trầm trọng mà lại dừng một chút, nhẹ đi vào nội, vắng vẻ mà bồi nàng đứng trong chốc lát, nhìn ngoài phòng chỉ vân đệ thấp, mưa gió thê lương, thấp giọng nói, "Nương nương, mưa gió chạy nhanh, thánh giá ngày mai cũng nên khởi hành." Nguyễn Mục Hành hồn phách mất mát ở trên chín tầng mây, ngây người ngẩn ngơ, chậm rãi tiếp tục nhặt lên trang phong ngày thường thường chơi món đồ chơi nhập cái dương. "Nương nương, hoàng tử hoàng thể, hẳn là nhập hoàng cung mới đúng." Cảnh Thủy Đoan ba chữ là khủng miếu thích lễ ngày ấy liền khắc vào bài vị thượng, ngài không thể hỏng rồi thiên gia mai táng lễ nghi. Chu Đàm xem đến chỗ sót, lại vẫn treo tâm có nghiến nếp địa đạo. Nguyễn Mục hành dường như mới nghe được hắn nói chuyện, mê mang mà nhìn nhìn hắn, chợt cười lạnh một tiếng, "Cảnh Thủy Đoan. Nương nương đã quên, khủng miếu tế bái ngày ấy, hoàng thượng nói tiểu hoàng tử đặt tên vì Thủy Đoan, Điềm Lành Chi Thủy, Quốc Tổ Chi Đoan, tuy còn chưa nhập ngọc điệp, nhưng thiên tử một lời, là định ra." Chu Đàm càng thêm thấp thinh âm cơ hồ che dấu ở tiếng mưa rơi dưới, rồi lại giống vũ giống nhau không ngừng nghỉ. Vào cung sau, hoàng thượng còn muốn truy tôn sách phong vị hoàng thái tử, kéo dài phía sau vinh sủng, nương nương phải vì tiểu hoàng tử Tích Phúc ca. Nguyễn Mục Hành dụ xuống con ngươi, dường như thực vớ vẫn giống nhau, lại cười lạnh một tiếng, xoay đầu, liễm ai mà lạnh băng mà nhìn chằm chằm mỗi một chỗ. Chu Đàm đầu lưỡi vừa động, há miệng thở dốc, vẫn là nói: "Nương nương người chết không thể sống lại, ngài vạn thỉnh nén bi thương." Hắn đợi chờ, thấy Nguyễn Mục Hành có thai như điệp, cũng không có lui ra ngoài, tiểu tụy mặt thường suốt mà nhìn nàng, tiếp tục nói: "Nương nương, tồn tại người vẫn là phải hảo hảo sống sót, hoàng thượng như vậy đâu ngài, trở về cùng, về sau điều dưỡng điều dưỡng, còn sẽ có hài tử." Phần 65. Nàng đã chết không có. Nguyễn Mục Hành linh đinh khô gẩy tay ấn ở giường gỗ thượng, hàm sâu mắt ngẩng lên. Chu Đàm dừng lại, giật mình, "Việc này, còn đãi hội cung tường tra." Nguyễn Mục Hành trong mắt ngọn lửa nhảy dựng, Đông Dương đem lôi chống mặt chiếu sáng lên, dày đặc mà nhìn thẳng hắn, "Vậy ngươi đi nói cho cảnh Loan Từ Á Phong Vĩnh Viễn sẽ không họ cảnh, Vĩnh không vào hoàng lăng, từ đây sau này, Nguyễn Mục Hành cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Làm hắn Vĩnh Viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta." Chu Đàm sắc mặt lạnh run, khuyên bảo nói rốt cuộc nói không nên lời, tựa như một tôn tượng đá giống nhau đứng thẳng bất động trong chốc lát, yên lặng rời đi. Một đêm giá rích mưa thu hạ đến bình minh phương nghỉ, không thấy ánh sáng, đầy trời u ám đen tối. Trở quan tài xe ngựa tự ngung châu thành tây môn tầm thường mà ra, chỉ hôi phía chân trời có chim nhạn kết bè kết đội hướng bay về phía nam đi. Nguyễn Mục Hành ngâm mục nhìn về nơi xa, trên bầu trời không lưu một mảnh nhạn ảnh, dương ở nàng đồng dạng xám xịt con người thượng. Một sợi đau khổ bò lên trên trong lòng, nàng hãy còn cười cười. Tránh nửa đời, vòng đi vòng lại thế nhưng vẫn là lúc trước bộ dạng, nàng chần chuàng mà vào cũng tới, hiện tại đồng dạng lẻ loi một mình mà trở lại. Đã từng có liên quan, được đến quá, có được quá. Như nhau chỉ gian lưu sa toàn bộ tan mất. Xe thanh lăn lăn, càng xử sa Ngum Châu, con đường càng lầy lội, đằng trước dẫn đầu Nghiêm Tu dõng nhiên hu mã dừng xe. Cách đó không xa dưới chân núi 10 dặm chương đỉnh, mấy mặt bóng người xa xa mà đứng ở mầu thiên thanh mưa bụi chung. Nguyễn Mục Hành thu hồi ánh mắt, khóe mắt chỉ còn lại kia viền sắc tàn ảnh cùng bi sắc dày đặc mặt. Nghiêm Tu xuống ngựa bái biệt trở về, xe lung lay đi phía trước, thuận thế trấn hạ màn trúc. Nguyễn Mục Hành quay đầu nhìn lại, cảnh Loan Tử đã bước đến đỉnh suối dưới. Trường thân ngọc lập thân ảnh theo đi trước dần dần trở nên mảnh khảnh càng cỗi, cuối cùng chỉ xem tới được tinh tế mơ hồ một đường. Nàng bỗng nhiên nhớ tới mới quen kia một ngày, hắn trên cao nhìn xuống mà đứng ở nàng trước mặt, cau mày hận sắt không thành thép mà nói ngươi là ngốc từ sao? Chịu bắt nạt khi, nên khi dễ trở về. Lúc ấy hắn ánh mắt lượng lượng, nhìn chăm chú vào nàng khi thực kiên nạo, nhưng ngữ khí lại quá mức thân mật tự nhiên, tự nhiên đến bọn họ phải nhận thức thật lâu, không có bất luận cái gì khúc chiết liền thuận lợi mà đi tới lẫn nhau bên người. Nguyễn Mục Hành quay mặt đi, Tịch Liêu mỉm cười khẽ, nếu biết sau lại, bọn họ hối hận nhất nhất tưởng mạng sắt nhất định là kia một ngày. Chương 70 Thế ngoại đào nguyên tối nay có vũ, quấy rầy cô nương một đêm. Thạch Khê thôn tọa lạc ở Tây Linh chân núi, có một cái giải lụa dòng suối từ sơn gian trên vách đá tiết xuống dưới, ở ngày xuân hoa hồng bóng dâm gian nửa tàng nửa nặc mà vòng thôn mà qua. Suối nước hạ du, đường sông tiệp quan, hai bờ sông đào hoa thủy khai, hoa lê sơ bạch, hồng bạch hoa vân hạ. Một cái một thân thủy lục sắc xiêm y, y hẻ nữ tử dẫn theo rỏ che bưng buồn gỗ chậm rãi đi đến bên dòng suối. Mấy cái giu zit ở bên dòng suối giật quần áo thôn phụ thấy nàng kia tới, thoáng chốc ngưng cười nháo thanh, khéo lén lút tràn ngập tò mò mà trộm đạo hướng nàng bên kia nhìn. Nàng kia khom lưng phóng hảo buồng gỗ, khinh khinh xảo xảo nói một chút cứu cứu mà một tầng một tầng vãn khởi ống quần sau, nâng lên khuôn tú một khuôn mặt, hoa hoa khí khí cười lên hướng mỗi một đạo ánh mắt. Nhìn chăm chăm nàng xem người nhất thời có chút ngượng ngùng rơi rất tán tác mà quay mặt đi, chỉ dư một cái điếu đuôi mắt màu nâu làn da phụ nhân cười khanh khách mà nhìn lại hướng nàng, thân thiết mà chào hỏi, "A Nguyên tới rồi." Thạch Khê thôn xa ở Hà Tây bên ngoài, từ trước đến nay giao thông bế tắc, trừ bỏ gần nhất trong thị trấn Lang Trung, cơ hồ không có gì người sống lui tới. 3 năm trước đây, một hàng ăn mặc chú ý người giá mấy chiếc xe ngựa phong trần mệt mỏi mà đi vào thôn, đặt mua hạ trong thôn một chỗ không tiểu viện sau, đội vàng rời đi, cô đơn lưu lại cái này Têu A Nguyên nữ nhân. Nữ nhân này lại cũng thần bí thật sự, 3 năm tới vẫn luôn sống một mình, không hài tử, trượng phu, không cha mẹ thân nhân, cũng không gặp đi ra ngoài làm việc kiếm ăn, suốt ngày lộng hoa hầu thảo, dưỡng điều dưỡng gà, nhưng dường như chưa bao giờ thiếu tiền, an xuyên mọi thứ đều là người trong thôn xem ra nhất đẳng nhất tốt, hơn nữa mỗi quá một đoạn thời gian luôn có mấy cái không thể hiểu được nam nhân cầm bao lớn bao nhỏ tới cửa tới. Mấu chốt nhất, những cái đó nam nhân vẫn là không trùng loại. Cũng bởi vì bực này cổ quái, trong thôn nữ nhân không lớn hoan lên nàng. Sau lưng suy đoán nữ nhân này hoặc là là phạm vào sự tàng đến nơi này tới, hoặc là chính là thị trấn nhà ai nhà giàu tiểu thiếp, dưỡng ở chỗ này cũng phụng, tóm lại khẳng định không phải cái gì thể diện người. Nhưng Mãn Chi Nhi lại rất thích nàng. Mãn Chi Nhi vừa lúc là A Nguyễn hàng xóm, ở trong thôn là có tiếng đánh đá, lưới giải, tính tình đại, láng giềng láng giềng, trong nhà ngoài ngõ bị nàng bắt được đến giờ nhi chuyện gì, có thể náo đến mọi người đều biết, vì vậy tại đây địa bản thượng nhân duyên chẳng ra gì, người khác không thích nàng. Nàng cũng không thích người khác. Duy độc đối mới tới A Nguyễn phá lệ không giống người thường, 3 ngày 2 đầu liền thích hướng nhà nàng chạy, hái được cái quả tử, nấu điểm thịt, đều phải đoan đi cho nàng. Nếu có người hỏi nàng vì sao chỉ cần đãi thấy kia mới tới, Man Chi Nhi liền sẽ bĩu môi, trừ A Nguyễn chỉ chỉ nói, ngươi xem nàng lớn lên dáng, thủy hành dường như thanh thanh tú tú, trắng non xạch xệ, nhiều làm cho người ta thích. Nhưng tình hình thực tế là, A Nguyễn chủ tiến vào sau, Có một cái diện mạo tuấn tú nam nhân tìm tới nhà nàng tới, trộm cho nàng một bút bạc, làm nàng trong lén lút quan tâm mới tới hàng xóm. Có tiền không kiếm là ngốc tử, Mãn Tri Nhi đương nhiên phá lệ đãi thấy A Nguyễn. Nhưng nàng đối nàng hảo, cũng không được đầy đủ bởi vì bạc. Mãn Tri chi Nhi chiều mọi nơi nữ nhân hừ một tiếng, bước buồn gõ cỏ đến A Nguyễn bên người, xem nàng tuyết ngó sen dường như chân ngâm mình ở trong nước, trắng như tuyết trông rất đẹp mắt, không khỏi tấm tắc hai tiếng, thở dài nói, muốn ta cũng trưởng ngươi như vậy. Nhà ta vị kia liền sẽ không suốt ngày ra bên ngoài chạy. Nguyễn Mục Hành cười khúc khích, lóng lẻo đầy đầu tóc đẹp chỉ dùng một cây đỏ tươi dây cột tóc hệ, ở ngửa đầu cười khi, mây đen giống nhau đọa xuống dưới, nàng duỗi tay liêu liêu, thành khẩn điệu đạo, Mãn Chi Nhi lại đẹp lại có khả năng, Lý Đại Ca cớ ngươi thương tiếc còn không kịp đâu. Ngươi nói kia ma quỷ? Ta phi. Nói lên cái này Mãn Chi Nhi liền hận đến ngửa răng, nộ mục phi một tiếng, mở ra chốt mở giống nhau lại nhảy mà giận dận. Ngươi nói ta mệnh như thế nào như vậy khổ á? Gả cho như vậy cái ma quỷ, không đau nhà mình bà nương không nói, suốt ngày đôi mắt cũng chỉ hướng thôn đầu kia tiểu quả phụ trên người nhìn, cho biết dường như, nhân ra đôi mắt một điếu, tung ta tung tăng mà hận không thể xuất phát từ nội tâm đào gan, lên núi đao xuống biển lửa. Như thế nào đối ta liền không thấy như vậy? Ngươi nói ta hôm qua chính mình dọn đại trung tương, loại eo, này lòng lang dạ sói đem ta một lượt, ngược lại rồi bỏ dường như đi kia tiểu quả phụ trong nhà giúp nhân gia ra, ra hoa rèm vải đi. Một đại nam nhân bang nhân kéo thiếu tuyền, ra hoa mạnh, hắn cũng không che rất ra mặt. Còn có, ngày hôm trước, oan khí tận trời thao thao bất tuyệt mà lẩm bẩm đến tẩy xong quần áo, hai người bưng linh tịnh thủy quần áo trở về đi. Mãn Chi Nhi nói đầu đã vòng đường núi 18 con, từ trưởng phu khản đến cha mẹ chồng hai tử, lại đến nhà ai sinh con lửa con, hạ gà con. Cho đến đi đến cửa nhà, Mãn Chi Nhi phun chào bất tận nói đột nhiên đóng áp. Nguyễn Mục Hành theo Mãn Chi Nhi tầm mắt hướng trông nhìn lên, chỉ thấy cổng che mở ra, chính mình trong viện ngay ngắn mà bãi một ít sự vật. Mãn Chi Nhi làm mặt quỷ mà ái muội cười, đẩy nàng một phen, "Nhà, có người đang chờ đâu, mau chút vào đi thôi." Nguyễn Mục Hành dở khóc dở cười, từ 3 năm trước đây đi vào Thạch Khê thôn, Nghiêm Tu trong tối ngoài sáng mà đối nàng nhiều có chiếu cố, hạ đưa cây quạt đông đưa áo, nhưng nàng kỳ thật cái gì cũng không thiếu, trong đất trồng rau, trong viện dưỡng gà vịt. Ở Hải Châu khi nàng còn tích cốc hạ không ít tích tụ, đủ nàng dùng đến chết giả mua khẩu tốt nhất quan tài cho chính mình tông trung, còn có thể còn lại không ít. Nguyễn Mục Hành đi vào trong viện, Nguyễn Bảng nghĩ lại là nghiêm tu cái kia thưởng tới thủ hạ, quay đầu vừa thấy, trinh lang trên mặt đất. Tương thấp cùng lồng gà trước, một người xử đầu gối nửa ngồi xổm, hướng thú bừng bừng mà xem lùng gà hoa lao, trên người một bộ lơ lỏng bình thường bố y y ỉ trang điểm, cách mang vấn tóc, lại có thể xuyên xuất từ thành nhất phái tuấn nhã phong lưu. Nghe được thanh âm, Hắn quay người lại nhếch răng cười, chỉ vào kia lông chim đen bóng gà trống, "Ngươi dưỡng?" Nguyễn Mục Hành gật đầu, cùng hắn cùng nhau song song ngồi xổm xuống, lòng có xúc động mà cùng kia gà trống nói, "Cái tên xấu xa này coi trọng ngươi, ngươi sống không quá đêm nay, trước khi đi ăn nhiều một chút đi." Ninh Vân Giản cười đến vui vẻ, hướng Mục Tào giải một phen bắp, "Đúng vậy đúng vậy, cuối cùng một đốn có thể ăn nhiều một chút liền ăn nhiều một chút, ăn no mới tốt hơn lộ, ta sẽ hảo hảo cho ngươi trông chung." Nguyễn Mục Hành cười khúc khích, "Sao ngươi lại tới đây?" Ta sợ ngươi một mình một người tại đây vùng khỉ ho có gái, cô độc tịch mịch vô cùng, bất thời giờ tới lọt mắt xanh một chút ngươi." Ninh Vân Giản cười nói. Nguyễn Mục Hành mắt trợn trắng, đứng dậy phơi nắng quần áo. Ở nàng trụ tiến thạch khế thôn đầu một năm, Ninh Vân Giản mỗi cách 2-3 tháng tổng hội tới một lần, về sau tây cảnh chiến loạn, liền chỉ có trừ tịch tết âm lịch khi đề thượng hai bầu rượu tới bồi nàng quá ăn tết, lần này đột nhiên tới cửa đến thăm nhưng thật ra hiếm lạ. "Ngươi gần nhất hảo sao?" Ninh Vân Giản cùng lại đây. Cười ngâm ngâm mà duỗi trường tay giúp nàng cầm quần áo triển khai. Nguyễn Mục Hành bó chặt eo, khoe tay múa chân một vòng, béo, hảo sơn hảo thủy, thanh thanh nhàn nhàn, ta tự nhiên tự hảo. Linh Vân giản trên dưới đánh giá nàng vài lần, quả nhiên là đấy đà một vòng, không khỏi gật đầu nói, xem ngươi bộ dáng này, sống thành ngàn năm lão yêu tinh đều không có vấn đề. Hắn nhàn tản mà nói, chắp tay sau lưng khắp nơi nhìn một vòng, trong tiểu viện một bên chân tường rướng rất nhiều không biết tên hoa cỏ, ở ngày xuân tranh kỳ khoe sắc nở ra hoa. Bên kia là đồng thời năm cây trĩu mầm cây nho, vốn lượng cây mây đem nửa cái tiểu viện cái kín mít, nếu là ngày mùa hè tới phòng trừng mãn viện đều là thủy sắc. Hắn đi qua đi sờ sờ, nói: "Ngươi loại như vậy nhiều cây nho làm gì? Thiếu tiền tưởng trích đi bán?" Nhướng rượu nho. Nguyễn Mục hành lượng xong quần áo, ở váy áo thượng xoa xoa tay, "Nhà của ta đương đủ ta sống thành ngàn năm lao yêu tinh cũng không có vấn đề gì." Cấp hầu hay bị. Nguyễn Mục hành nu hòa cười. Có lẽ nào một ngày hắn nghĩ đến ta nơi này ngồi ngồi, ta đến lúc đó cũng có thể hầu hạ hắn mây chén. Nàng nơi này tới tới lui lui vài người, nhưng hầu hoạch trừ bỏ thác gợi thử kiện, chưa bao giờ đã tới. Có chút người huyết có hỏa, nhiệt huyết khó lạnh, nếu không đã báo đại thủ, không làm điểm cái gì, hắn trong lòng khó an, cũng khó có thể đối mặt ngươi. Linh Vân Giản lại cười nói, Nguyễn Mục Hành trong tay dừng lại, hắn ở ngươi trong quần, có thể làm cái gì? Linh Vân Giản trầm mặc trong chốc lát, xăng lên hắn người mang đến bao lớn bao nhỏ vào phòng, mang theo một ít khô bò, đêm nay làm khô bò tốt không? Hắn muốn làm cái gì? Nguyễn Mục Hành gắt gao nhìn chằm chằm hắn truy vấn. Linh Vân giản cho chính mình đổ một ly lênh trà, nhấp khẩu lại nhổ ra, người này trà hương vị không tốt, lần sau ta làm người mang tốt hơn tới. Nam chính mắt thấy nàng nghiêm túc nhìn hắn, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà cười nói, hắn một cái qua tuổi nửa trăm tao lão nhân, có thể làm gì, không phải có thể ở trong quân dưỡng dưỡng mã, Lưu Lưu Mã muốn hắn dám làm cái gì, ta khẳng định giúp ngươi nhìn." Nguyễn Mục Hành nhíu mày, không hề chớp mắt mà vẫn nhìn chăm chú hắn phán đoán hắn lời nói thật giả. Ninh Vân giản bị nàng nhìn chằm chằm đến dở đi ánh mắt, trầm mặc trong chốc lát, Hoán Thanh nói, "Hắn vẫn nộ thiêu đốt rất nhiều năm, hắn không cam lòng, vậy còn ngươi? Ngươi không hẳn sao?" Nguyễn Mục Hành mở ra, cắn môi, "Ta không biết. Cảnh đã chết, quá khứ cũng đã qua đi." Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa, bụi hoa hạ ngủ béo miêu tỉnh, đang ở lười biếng mà duỗi người. Nuôi thả gà mái giả khanh khách đê, đầu tường bên kia truyền đến mãn chi nhi cùng nàng Trượng Phu cái nhau thanh âm. Nàng chậm rãi phun ra một hơi, hơi hơi mỉm cười, ta chỉ biết, ngồi ở thềm đá thượng xem hoa miêu đánh nhau rất có ý tứ, uống trà phơi nắng thực thích thú, ngẫu nhiên xuống đất xem mọi người ở đồng ruộng ngày mùa thực phong phú, như vậy sinh hoạt dần dần ly qua đi càng ngày càng xa xôi, so hung hăng mà nhớ kĩ mỗi một loại đau, hoặc là mỗi một loại hận nếu không cố sức. Ninh Vân giản thở phào một tiếng, không sống trong quá khứ, Không bị qua đi rằng buộc, như vậy thực hảo. Hàn Minh khởi mày buông ra, sang sảng mà cười, nói, trừ bỏ khô bò, ta còn muốn ăn gà, còn có rau kim châm, tốt nhất có mễ mẻ tôm sông. Nguyễn Mục Hành lấy mắt trừng hắn, ngươi cho ta ở nông thôn khai tiệm ăn. Bất mãn mà nói thầm, mỗi ngày màn trời chiếu đất uống gió tây bắc, kia ăn chơi chắc táng bệnh thế nhưng còn không có cho ngươi chữa khỏi. Trong miệng oán giận, lại cũng nhanh nhẹn mà đến trong phòng bếp, Thành Hạo Điểm hảo hỏa, hô hô mà dương, kéo gió nấu nước. Sau đó đến lồng gà chảo kia chỉ Ninh Vân Giản coi trọng gà trống. Phần 66. Ninh Vân Giản ôm cánh tay, nàng đến nơi nào liền theo tới nơi nào, không được đại kinh tiểu quái líu lưễu, ở nhìn đến mặt nàng không hồng tâm không nhảy mà cắp kia chỉ gà lấy máu khi, chợn mắt há hốc mồm mà cảm thán, buồn xoé hẳn là đem ngươi chiêu đến trong quân, khẳng định có thể lấy một đích 10. Nguyễn Mục Hành ghét bỏ hắn vướng chân vướng tay, liền vội vàng hắn đi ra ngoài. Ninh Vân Giản sờ sờ cái mũi, đích xác, giết người hắn rất lành nghề. Nhưng sát gà vẫn là miễn, ở trong sân đánh trong chốc lắc hoàng, liền chính mình nói hậu viện tùy tiện đi dạo. Nguyễn Mục Hành tiểu viện cơ hồ ở thôn nhất chỗ giữa chân địa phương, viện sau chính là một cái tiểu sơn, trên núi hồng nhạt một mảnh rừng đào, không biết là Nguyễn Mục Hành loại, vẫn là trời sinh lớn lên. Sáng san dưới cây đào, một cái nho nhỏ phân mộ, bia thạch tự viết, thái tử Giang Phong chi mộ. Ninh Vân Giản ngồi xếp bằng ngồi xuống, từ ra dê trong túi đổ rượu tạm mà, lẩm bẩm mà nói, tốt nhất cam lộ rượu. Tiểu tử phòng trừng đều còn không tìm đến, bất quá không quan hệ, hiện tại uống lên, người nương cũng sẽ không tức giận. Hắn chưa thấy qua Giang Phong, vô pháp tưởng tượng đến ra hắn giọng nói và dáng điệu nụ cười, váng vẻ mà bồi hắn ngồi trong chốc lát, tản mạn mà đi dạo trở về. Trong phòng Nguyễn Mục Hành đã làm tốt một bàn đồ ăn, kia chỉ tung tăng nhảy nhót gà đã trở thành một chén phiếm thương nước canh gà. Nguyễn Mục Hành phân trước lửa, thị một chén cơm, cố ý khách sáo nói, "Mau ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn đơn sơ thôi bỉ." Linh ngải tướng quân trăm triệu không cần ghét bỏ. Không dám không dám. Linh Vân Giản cười cầm khởi chiếc đũa, "Có rượu không?" "Có đảo có, nhưng ngươi buổi tối trở về, cưỡi ngựa luôn là không an toàn." Nguyễn Mục Hành lời nói là nói như vậy, lại sớm đã nâng một bầu rượu, chuẩn bị hai cái cái ly. "Không lại sự." Linh Vân Giản tự nàng trong tay lấy quá, đổ hai ly, "Hôm nay bất hòa ngươi uống, liền không biết về sau còn uống không uống được đến." Hắn đẩy một ly qua đi, cười, "Nói không chừng uống tới rồi." cũng là hoàn toàn rượu, kia tư vị đã có thể không mỹ rượu. Nguyễn Mục Hành cười nói, còn không có bắt đầu uống liền say. Đại tướng quân rộng lượng nha. Linh Vân giản sâu kín mà cười cười, uống làm một ly, duỗi tay gắp một khối thịt gà, khen không dứt miệng nói, hương mà không nghĩ, hương vị tươi ngon, không tồi a, không nghĩ tới ngươi qua đi ở Nguyễn phủ y y tới duỗi tay cơm tới há mồm tư thế, còn có thể hạ được phòng bếp làm ra này mỹ vị tới, ai về sau cưới ngươi khẳng định sung sướng vô cùng. Nguyễn Mục Hành cười nghe hắn nói hiểu nói vừa Một ly liem mà chậm rãi uống, trời nam đất bắc nghe hắn hồ liêu, nàng cũng là hứng thú bừng bừng mà nói cho nàng trong thôn một ít việc, nàng loại hoa sen sống, dương trong giới tiểu dương là nàng chính mình đỡ đẻ, còn có trong thôn nhà ai hán tử cùng nhà ai tức phụ có một chân, nhà này cùng kia ra bởi vì vài mẫu đất đánh nhau rồi. Từ từ, Ninh Vân giản uống đến hơi say, nghiêm túc mà nghe, ngẫu nhiên cắn một miệng, đem hồ đế đảo hết, hôn nhiên cười nói, ta nghe Nghiêm Tu nói, Thạch Khê trong thôn cũng có cái bà mối cho ngươi nói vài phần thân. Cô có, có chuyện như vậy sao? Ngươi nghe ai nói bừa? Cách vách kia điếu đuôi mắt lớn lên hắc hắc cái kia, nàng còn nói thôn Đông Đầu nuôi cá kia người nhà tiểu tử, gọi là gì tới? Ba ngày hai đầu tới cấp ngươi đưa cá, bãi đầu tưởng kẹt cửa trộm xem ngươi. Nguyễn Mục Hành bị hắn nói mặt già đỏ lên, da mặt dày nói, ta bà thím trung niên vẫn còn phong vận, còn không được làm người nhớ thương nhớ thương. Nói xong mặt càng lả thẹn thẹn. Linh Vân giản bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ, cuối cùng lại tìm tới một bầu rượu. Như ngưu uống nước mà uống lên mấy chén, ngơ ngẩn mà nhìn nàng trong chốc lát, đống như nói, À Nguyễn, ngươi có thể nghị thoáng, buông qua đi, không thiệp thế sự, này khá tốt, ta thấy ngươi bộ dáng này trong lòng thực vui vẻ. Hắn uống say, tú bạch trên mặt đỏ hừng nổi bật, nhưng ngươi không thể như vậy quá cả đời, thanh đăng cổ phận, gò gò mò, khám phá hồng trần nhật tử không nên ngươi quá. Nguyễn Mộc Hành ngẩn ra, ngươi muốn nói cái gì? Ninh Vân giản hai mắt như thấm thủy, thanh khẩn mà nói. Ta là nói nếu kia ngôi cá tiểu tử không tội, ngươi có thể. Gia chồng. Nên có người ở bên cạnh ngươi biết ấm biết nhiệt. Nguyễn Mục Hành nhịn không được phụt nở nụ cười, nếu ngươi này đại tướng quân không làm, ngươi nên đổi nghề làm hừng nương, vừa lúc trong thôn kiêu bà mối cũng già rồi, ngươi có thể trên đỉnh. Ninh Vân Giản sờ sờ cái mũi, cũng lao đại ngượng ngùng chính mình nói nói như vậy, buồn đầu nhìn nàng trong chốc lát, lại bổ một câu, ta là nghiêm túc, ta hi vọng ngươi quá hảo. Ta quá kha tốt. Nguyễn Mục Hành hơi hơi mỉm cười. Ngươi làm sao vậy? Như vậy rong rải, nếu là ngày xưa, hắn hai ba câu không rời bọn họ là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thiên định nhân duyên, như thế nào thế nàng nói lên môi tới. Ninh Vân Giản chậm rãi cười cười, nhu hòa mà nhìn phía nàng, không có gì. Rượu say mặt đỏ căm lạnh, đêm dần dần có chút thâm, đầy trời tinh đấu rực rỡ lấp lánh. Nguyễn Mục hành thu thập bàn ăn, Ninh Vân Giản lại làm áo, như cũng không có phải đi ý tứ, bưng chén rượu đến phòng bếp xem nàng tắt bếp bếp hỏa. Trong lòng nghĩ nếu có thể như vậy cả đời, đại khái cũng không tồi. Nguyễn Mục Hành ở ánh nến gom lại tóc, quay mặt đi tới, phủ hầm đến nóng lên nhiệt rượu, "Ngươi nếu hảo uống, ta chờ lát nữa cho ngươi mang lên." Linh Vân giản a ra một cổ mùi rượu, làm như có thật địa đạo, "Tối nay có vũ, nói đường xa hoạ, không nên đi ra ngoài, ta liền không đi rồi, quấy rầy cô nương một đêm." Nguyễn Mục Hành sững sốt, quay đầu xem bên ngoài tinh quang sáng lạ, ánh trăng mông lung, khó hiểu mà đặng hắn liếc mắt một cái. Linh Vân Giản tuy rằng cùng hắn quen biết, nhưng từ trước đến nay có chừng mực, từ trước đến nay kiêng kỵ nàng này đáng thương thanh danh, cũng không ngủ lại. Nàng hầu nghi mà nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, buông tay từ bỏ. Đàng ra một gian phòng tạm vật nương phòng, thu thập sạch sẽ, lót thượng thật dày cái đệm, phô đệm chăn thượng mềm mại cùng trang đông, lại sợ hắn tự phụ quán, ngại khí vị khó nghe, đem hồi lâu vô dụng đồng lò cùng an tức hương nhảy ra tới. Trong miệng tự nhiên công đạo nói, trong núi ngày xuân cũng có mua. Ơi. Buổi tối nhớ rõ không cần mở cửa sổ. Cẩn thận mà túi người Điệp Hương, thổi thổi đầu điên, xoay người lại khi, bỗng nhiên rơi vào một cái ôm ấm. Ninh Vân giản đầy người mùi rượu mặt tiền cửa hiệu mà đến, quanh quần ở núi tế, Nguyễn Mục Hành kinh ngạc mà ngẩng đầu, hắn lại đã bưng ra nàng, chứa đầy ngôn ngữ đôi mắt thật sâu mà nhìn nàng, thật lâu sau, cười cười, nếu có cơ hội. Rồi nói sau. Nguyễn Mục Hành quan nghiêm cửa sổ, dập tắt ánh đến, trở lại chính mình trong phòng, luôn có một tia ẩn ẩn bất an luôn dưới đáy lòng. Trọc đến nàng lăn qua lộn lại ngủ không được. Mơ mơ màng màng đến nửa đêm, thật sự Hạ Vũ ào ào mà gõ cửa sổ cùng đình viện hoa mục, vừa lúc thúc dục nàng đi vào giấc ngủ. Bình minh thời gian, Nguyễn Mục Hành bị bên ngoài tiếng ngựa hí đánh thức, đầu đau muốn nứt ra mà rời giường, bên ngoài thiên tờ mở sáng, phía đông trắng rã, Dạ Vũ ngừng lại. Ninh Vân Giản trong phòng tẩm bị sớm đã lạnh gấu, viện môn nửa mở ra, người đã đi rồi. Chương 71 phản loạn ta muốn làm nhân thượng nhân, tay cầm quyền cao Khi bình 6 năm hạ tháng 5, Tây Hạ Thiết Kỵ 5000 dư thừa dịp biên tái các quận khai chương mậu dịch 10 ngày, quy mô hạ âm sơn, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nào hướng Tây cảnh Nhạn môn. Phong thủ biên quan Dĩnh quân nghe tin đón đánh, lại nhân phòng giữ lơi lỏng, vẫn bị đánh cái trở tay không kịp, Tây Hạ kỵ binh hung hãn mã phá Nhạn môn, một đường đâm vào Tây cảnh các quân thị, Dĩnh quân tiền hậu giáp kích, vẫn luôn truy đến Hà Tây mới đưa nải tiêu diệt. Về sau tụ tập ở Hà Tây bao vây tiêu trừ Tây Hạ quân địch gần 2 vạn biên tái quân. Ngay tại Trô Đóng Quân, duyên để lại gần 10 ngày sau, đại quân khấu hạ triều đình phái tới thúc dục hồi biên ngự sử, bí mật từ Hà Tây núi rừng trong thâm cốc hành hành, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đánh vào Ngum Châu. Gần 5 ngày bắt lấy Ngum Châu, từ đây Tôn Ninh Vân giản là chủ soái phá trận quân kéo ra phần kỳ, Têu Vang đem hồn bất diệt, phản hôn lập minh khẩu hiệu, huyết thể phải vì bị mưu hại mà chết trước phủ Viễn đại tướng quân quyết hận, khai sáng thanh minh thị thế. Phản quân tuyên thệ trước khi xuất quân sau, tiếp tục hướng phía đông nam hướng hành quân. Phuy Châu châu quá Giang Châu, thanh thế to lớn mà đến Tiết Dương, Tiết Dương uy chỉnh giải cấp quân coi giữ bất chiến mà hành, nhậm phá trận quân chiếm đất cắm kỳ, thuận lợi đóng quân ở Lạc Châu ngoại Lạc Thủy cánh đồng Hoang Vu. Cùng lúc đó, Giang Nguyên nơi rừng chân Bình Vương cảnh Loan Hoa hướng hỏa tây cảnh biên tái quân Phàn Kỳ, từ Thiệu Châu một đường công thượng Đàm Châu, phát binh Giang Lăng, còn chưa tới Giang Lăng, Bình Vương phản quân bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động mà hành quân lặng lẽ, giải rác nổ trại lui về Đàm Châu, chậm chạp không hề bắt trợ. Phá trận quân Nguyên bản phải đợi Bình Vương hợp lực tấn công đi lên, một tây một nam hình thành bọc đánh chi thế, nhưng ở Lạc Thủy cánh đồng hoang Vu án binh bất động, liền đợi năm ngày, lại nghe đến Bình Vương lui đến Đàm Châu tin tức, mãnh quân trên dưới mất việc hữu, nhất thời quân tâm di động, các tướng lãnh suốt đêm ở chủ tướng trong chướng thương nghị, cộng phối hợp tác chiến đối cách hay. Phục doanh ngọn đèn dầu suốt đêm bất diệt, trong chướng nghị luận không ngừng, mai cho đến gà gáy phương nghỉ, mọi người mới điểm đèn khoảng chi tan đi. Tiếng người sau khi lửa tắt, Buổi sáng lạnh lẽo ảm ướt sương mù tràn ngập đi lên, sam trắng một mảnh bao phủ trụ phạm vi mấy dặm lâm nguyên đồi núi, liền tại đây trắng xóa chung, một con đỏ thân cao đầu đại mã lộc cộc mà từ doanh địa người ngoài nghề tới. Doanh khẩu thủ vệ lập tức cảnh giới, xếp hàng tiến lên rút ra trường đao, nhìn chằm chằm khẩn cao quát, người tới người nào, báo thượng tên. Kia đỏ thân đại mã khôi khôi thấp tê hai tiếng, từ sương mù chung dần dần phụ cận, trước ngựa một cái hô bảo nhân nắm dây cương, nhìn thấy thủ vệ khi đem to rộng giơ bẩn mũ tháo xuống lộ ra một trương mệt mỏi tái nhợt mặt, lại nguyên lai like là cái nữ tử. Thủ vệ hơi hơi thả lỏng lại, lạnh nhạt mà liếc liếc mắt một cái, nói: "Quân doanh trọng địa, người không liên quan không được phụ cận." Nàng kia lắc lắc đầu, mệt mỏi cười nói: "Phiền toái đại ca thông truyền một chút, ta tìm Linh tướng quân." Thủ vệ trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, xác định nàng tay vô binh khí, mới hồ nghi điều đạo, "Linh tướng quân há là ngươi muốn gặp là có thể thấy, trước hãy xưng tên ra." Bỉ Hạo Nguyên, xong danh mục hành là linh phủ trung phủ thuộc gia quyến, Thỉnh cô đại ca thay ta thông báo một tiếng. Nguyễn Mục Hành nói, bị dây cương lặc đến đỏ tím tay từ trong lòng móc ra một khối thẻ bài tới, đây là linh tướng quân tặng cùng ta thông quan eo bài, Thỉnh đại ca xem qua. Thủ vệ tiếp nhận cẩn thận lật xem qua, sắc mặt Hòa Hoan Sương dưới, cùng tả hữu giao đại hai tiếng, vẫn là mang theo để phòng nói, cô nương còn xin đợi thượng nhất đẳng, đại chiến sắp tới, doanh địa các nơi cảnh giới, nếu thả gây rối kẻ cấp tiến vào gây thành đại họa ta cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi a. Nói chuyện công phu, mà khắc thủ vệ đã qua mà quay lại, cung kính điệu đạo mạo phạm, lệnh Nguyễn Mục Hành đi vào. Lúc này phía chân trời trở nên trắng, sương mù tan tán, đầu bếp đã dậy sớm chôn nồi nấu cơm, lượt lời yên trùng có người bưng thức ăn tiến vào lễu lớn. Kẻ thủ vệ nguyên bản tưởng chờ một chút, chứng mạnh lại bị sốc lên, một viên mặt tiểu binh lính dò ra tới, nói nhỏ, "Lính tướng quân Thỉnh Nguyễn cô nương tiên tiến tới." Nguyễn Mục Hành theo tiếng đi vào. Trong trướng lọt vào trong tầm mắt một trương treo bản đồ, Ninh Vân giản một thân áo bào trắng nghiêng người đứng ở bên cạnh, cùng Nghiêm Tu đối với trên bản địa hình xa bản nhíu mày nói cái gì. Nàng không dám cao giọng cái gì, an tĩnh mà tiếp nhận cấp dưới đưa tới đồ ăn, ngồi quy tại án kỳ trước, đem một nồi cháo trắng mấy đĩa tiểu thái bố trí hảo. Đợi nửa khắc, Nghiêm Tu lại đây chiều nàng tối tối nói, cô nương không sang ngàn dặm tiến đến, nói vậy mệt nhọc thật sự, ta đi trước đàng ra cái màn cấp cô nương nghỉ tạm. Nói lập tức liền xoay người đi rồi. Trong chướng nhất thời chỉ có ngồi xuống vừa đứng hai người, Linh Vân giản phức tạp mà nhìn nàng, trong ánh mắt hỗn loạn vui sướng cùng tức giận, nặng nề mà đè ở Nguyễn Mục Hành trên mặt, lặng im thật lâu sau, cuối cùng vẫn là cười. Người "Ngày ngày đấy là tới cùng ta từ biệt." Vẫn là Nguyễn Mục Hành trước mở miệng. Linh Vân giản đi tới vô vô nàng, cùng nàng ngồi quỳ xuống dưới, "Ngươi lại thật xa đuổi theo liền vì hỏi cái này câu nói." Nguyễn Mục Hành chứng mắt, hắn lại vội giơ tay, "An công trước, ta biết ngươi có một cái sọt nói chờ ta đâu." nhưng bổn soái một đêm không ngủ, hiện tại đau đầu nào chứng, eo đau bối đầu, đều mau chống đỡ không được, ngươi trước thông cảm một chút. Hắn nói làm bộ đau đớn mà vặn vẹo, chọc đến Nguyễn Mục Hành toát miệng, nàng sắc có rất nhiều lời nói, nhưng nhìn hắn cơ hồ hình tiêu mảnh dẻ thân hình, như thế nào cũng vô pháp vào lúc này nói ra, biến múc một chén cháo cho hắn, biến hỏi, vì sao ở Lạc Thủy đóng quân như vậy nhiều ngày? Ngươi nếu trì hoãn một ngày, Triều đình đại quân chuẩn bị chiến tranh một ngày, phá trận quân liền chiếm trước không được tiên cơ. Linh Vân Giản đột nhiên cười, nghe ngươi lời này, ngươi là tưởng ta đánh vào dĩnh đô vẫn là không nghĩ. Nghe hắn nói như thế vui lùa, Nguyễn Mục hành liệu nổi lửa khí, ngươi cử kỳ mà phản, rốt cuộc suy nghĩ. Linh Vân Giản vội đem một miếng thịt kẹp nhập nàng trong miệng, hảo hảo ăn cơm, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhai không lạn thương dạ dày. Nguyễn Mục hành trợn mắt giận nhìn, sắc mặt thay đổi trong chốc lát trầm tĩnh xuống dưới, hỏi hắn, ta nghĩa phụ cũng ở trong quân. Ta nếu nói hắn không ở, ngươi tin hay không? Thấy nàng đôi mắt trừng vội nói, "Hầu hoạch đi theo thám mã đi điều tra, sau giờ ngọ liền sẽ trở về, hắn nếu nhìn thấy ngươi nhất định thật cao hứng." Phần 67. Chiếc đuôi ở nàng trước mặt ngoe lên, tiếp theo chặn đứng nàng câu chuyện, An Cơm no hảo hảo đi tắm rửa một cái, trên người của ngươi đều phác ưu, mặt khắc qua đi lại nói, Nguyễn Mục hành đích xác vừa mệt vừa nói, hơn nửa tháng cơ hồ không ngủ không nghỉ mà lên đường, đầy người mồ hôi cùng mùi đất, bị Ninh Vân giản tống, cổ sau khi rời khỏi đây, muốn thùng nước gấm tắm rửa sạch sẽ. Ở đơn sơ màn một oai, nghe bên ngoài điểm bình thanh âm, Thức Mao liền buồn ngủ hôn nhiên. Nhân đầy bụng tâm sự, mơ mơ màng màng mà cũng không có ngủ bao lâu, đột nhiên bừng tỉnh khi, bên ngoài vô số người ở buồn tẩu hô quát, tinh kỳ lay động tiếng động, nhỏ xe lăn lộn, binh đao va chạm thanh âm cùng rực. Nguyễn Mục Hành đột nhiên nhảy dựng lên ra bên ngoài chạy, mới vén rèm lên liền bị thủ trưởng môn binh lính ngăn lại, nghiêm mặt về phía nàng quát, Ninh tướng quân có lệnh, cô nương không được rời đi một bước. Nàng hoảng loạn không thôi mắt nhìn từng luồng binh mã đều nhịp mà chạy ra doanh môn, không quan tâm mà bắt lấy kia thủ vệ hỏi, phát sinh cái gì? Kia thủ vệ bị nàng vừa uống, thuận miệng nói, "Tráng mã tới báo, Đổng Dữ Lạc Châu Dĩnh quân dẫn đầu ra khỏi thành công lại đây, đã đi trước đến 30 dặm có hơn, ta quân đang chuẩn bị xuất chiến lên địch." Lạc Thủy cánh đồng hoang vu một hồi ngạnh chiến khẳng định không tránh được, cô nương lúc này liền không cần thêm phiền, "Hảo hảo mà đãi ở bên trong, không cần cho chúng ta tìm phiền toái." Nói rút ra trường đao, đem lưỡi đao lưỡng hướng nàng đem nàng bức lui đi vào. Nguyễn Mục Hành thoáng chốc chỉ cảm thấy đầy người máu hướng ra đầu dâng lên, hoàng đến da mặt sung hồng, da bên ngoài và hướng đều bị thủ vệ quân lệnh như núi cấp độ trở về. Hai hùng khiếp viễm mà chờ đến đêm dài, doanh nội doanh ngoại cây đuốc ánh sáng chiếu sáng lên phía chân trời, trọng thương binh lính không ngừng kêu thảm bị nâng tiến vào, về sau minh kim thu binh tiếng kèn sau, doanh khẩu buôn ra vào chiến dư binh, hàng giao phòng thủ vệ binh gia tăng hai thành, doanh môn đóng cửa, một hồi giao chiến tạm thời kết thúc. Nguyễn Mục Hành như cũng bị câm túc, kinh hồn táng đảm mà nghe bên ngoài đang ở kiểm kê chiến hổ kết quả, quan quân từng tiếng hướng về phía trước báo thương vong nhân số, mũi tên nhỏ hư hao số lượng, quân nhu lái xe còn thừa số lượng. Thanh âm một chút xa một chút lần, hỗn loạn vài tiếng kêu gọi cùng đau tê, Tắc ở lỗ hai liền cảm thấy hết sức căng khốc, rốt cuộc nghe không đi xuống khi, màn môn vừa động, một người xách theo bao vây xông vào. Nguyễn Mục Hành vừa thấy Nghiêm Tu sắc mặt trắng bệ, đột nhiên đứng lên kinh hỏi, Linh Vân dàn đâu? Tướng quân không có việc gì Suất kích chính là dãnh quân lúc đầu tinh nhuệ bộ đội, gần 5000 nhiều người, còn không đáng tướng quân xuất chiến. Nghiêm Tu biết nàng nóng nộ, toàn bộ địa đạo, phá trận quân tuy rằng nên chiến vội vàng, nhưng lần này chiến dịch cũng lấy được tiểu thắng, chỉ là địch quân tiên quân dám tập kích bất ngờ, ý nghĩa Lạc Châu phía sau triều đình quân tới rồi, Thám Mã cũng tới báo, Viêm Chấp đã dẫn dắt 7 vạn đại quân tới rồi Lạc Châu bên trong thành. Kia, ta đây nghĩa phụ đâu?" Nguyễn Mục Hành tiếp theo truy vấn. Nghiêm Tu lau một phen trên mặt hãn, chần ăn nói: Hầu hạch là chúng quân toàn quân, tự nhiên theo tướng quân tọa trấn doanh trung, ngươi không cần lo lắng. Nguyễn Mục Hành lúc này mới cảm thấy trên người bỗng nhiên nhũn ra, thở hổn hển hai khẩu khí, nắm lấy nghiêm tu cánh tay, viêm chấp thống lĩnh triều đỉnh quân có 7 vạn, nơi dừng chân ở Lạc Châu, lương thảo quân nhu duy trì không có vấn đề, kia phá trận quân đâu? Hiện tại bao nhiêu người? Ít hôm nay điểm bình tới xem, bất quá 5 vạn người bãi, kia lương thảo có thể kế nhiều ít ngày. Hai quân tương tiếp phần thắng nhiều ít. Trên tay run nhẹ nhẹ, Cơ hội là bác án, còn có Giang Nguyên Bình Vương liên minh quân khi nào đến. Qua Giang làm sao? Rốt cuộc có thể hay không phân tán triều đình viện quân, cắt đứt phía sau. Nàng hỏi nói nàng lộn sột, lại những câu chung, đúng là phá trận quân giờ phút này trên dưới nôn nóng vấn đề. Nghiêm tu cười khổ một tiếng, cô nương không hổ là phủ viễn đại tướng quân lúc sau, nhưng mấy vấn đề này không phải một cái cô nương ra nên tưởng. Hắn đưa qua trên tay dẫn theo bao vây, bên trong có một ít ngân lượng cùng siêm y hề, bên ngoài cũng bị hảo xe ngựa Cô nương cũng nhìn đến tình thế, đại chiến sắp tới, ngươi không hảo lại lưu tại nơi này, tối nay liền chạy nhanh rời đi đi. Nguyễn Mục Hành một đốn, hàm chứa giận tái đi nhìn hắn, đây là Linh Vân Giản ý tứ. Mặc kệ là ai ý tứ, Đao Mối Tiên không có mắt, chúng ta lại vô pháp quan tâm cô nương, cô nương không thích hợp lại đãi. Nghiêm Tu hảo luôn khuyên bảo. Nguyễn Mục Hành lui về phía sau một bước, trong mắt uy hoàng mà nhìn thẳng hắn, có một ít lời nói ta cần thiết cùng Linh Vân Giản hỏi rõ ràng, không hỏi rõ ràng ta sẽ không đi. Người trước mang ta đi thấy hắn, hỏi rõ, các ngươi cưỡng lưu ta đều sẽ không lưu lại. Nghiêm Tu bất đắc dĩ, duỗi tay muốn đem bao vây cưỡng đưa cho nàng, nàng lại phất một cái, đang muốn buồn đầu xông ra đi, một tiếng thở dài tự Nghiêm Tu sau lưng truyền đến. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ninh Vân giản một thân ngân bạch trụ giáp, đầy mặt mệt mỏi, nhíu mày nhìn nàng trong chốc lát, chiều Nghiêm Tu vẫy vẫy tay ý bảo hắn đi ra ngoài, đến gần nàng trước mặt, tiếp tục nói, ngươi muốn hỏi vì sao ta muốn làm phản. Nguyễn Mục hằn ngẩn ra, cắn răng nói: Hầu hoạch vì vô sa quân thủ, bành vương vị đế vị, ngươi vì cái gì?" Linh Vân giản lại tiến lên một bước, cơ hồ là bẽn lẽn nàng, "Ta vì cái gì? Đều là nam nhân, ta hòa bành vương cũng không có cái gì bất đồng." Hắn ta ta khí mà cười, "Ta muốn làm nhân thượng nhân, tưởng chỉ điểm giang sơn, danh trấn tứ hải, khống chế vạn dân, tưởng tay cầm quyền cao, tưởng ai chết khiến cho ai chết, muốn cho ai làm phi tử khiến cho ai làm phi tử, tỉ như ngươi, nếu ta ở đế vị, không phải nhẹ nhàng là có thể làm ngươi gả cho ta?" Nguyễn Mục Hành nhất thời tức giận công tâm, đột nhiên rút ra tay muốn đánh qua đi, dừng một chút, nói: "Linh Vân Giản, chúng ta không phải ngày đầu tiên quen biết, ngươi không lừa được ta, ngươi không phải quyền lợi Vân Tâm lợi, ngươi không có cái loại này dạ tâm, rốt cuộc vì cái gì?" Linh Vân Giản trên mặt cười dần dần dừng lại, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt chậm rãi nói: "Ngươi đó là như vậy, quá nhảy bén, quá thông minh, quá yêu lo chuyện bao đồng, giống ngươi như vậy có khi thực thảo người ghét, biết không? Ta thế nào cùng ngươi có quan hệ gì?" Ngươi bất quá giờ một cái bạn chơi cùng mà thôi." Nguyễn Mục Hành như cũ nhìn hắn, trong mắt có thể không bỏ qua hỏa. Linh Vân Giản bại hạ chợt tới, trầm mặc mà chống đỡ, nhìn nhau trong chốc lát bất đắc dĩ mà than một tiếng, bỗng nhiên nói, "Năm ấy, nghe được ngươi chết đối mà chết, ta vừa lúc từ Dĩnh Đô Lãnh binh đến Giang Châu, cả ngày lẫn đêm từ Giang Châu đi vội trở về, lại chỉ nghe được nước giao chung mất đi lên một khối thi thể. Nay cùng hiện tại Trạng Vũ có quan hệ gì?" Bi phấn đan sen dưới, ta sấm đến Đông Hoa môn lại bị ta phụ thân ngăn lại. Ninh Vân giản cô đơn mà cười cười, phụ thân tay chân gần phế đi người, mười mấy năm qua cũng không cớ ngựa, nhưng ngày đó lại lấy dây thường đem chính mình chói ở trên ngựa tới tiệt ta hồi phủ, cũng là ngày đó, ta rốt cuộc biết phụ thân tay chân gần bị phế, mười mấy năm qua ôm bệnh ở phủ không hỏi thế sự, giả câm vờ điếc là bởi vì cái gì. Ngày đó, Ninh Kình Thương lấy tản phá chi khu hiếp bức hắn hồi phủ, đem hắn nhốt ở trong từ đường một ngày một đêm, sau thả hắn ra khi, câu đầu tiên lời nói liền nói Linh gia cùng Nguyễn gia là thế giao, Ninh gia trấn thủ đô thành, Nguyễn gia phỏng thủ Tây cảnh, vì sao Nguyễn trước khởi sự mà Ninh gia lại có thể toàn thân mà lui? Ninh Vân giảng khi đó nói, Nguyễn trước tuy rằng vì đại nghĩa phản loạn, chung quy là phản loạn, nhưng phụ thân vẫn chưa thăm dự, như thế nào không thể lui thân. Ninh Kình Thương lúc ấy trên mặt bỗng nhiên đổi bại, đấm ngực dừng chân nói, chính là nhân ta chưa thăm dự, cho nên phản bội Nguyễn trước, chính là bởi vì ta chờ mặc, cho nên bất trung mà chống đỡ vào sinh ra tử bằng hữu bất nghĩa cùng đối hoàng thượng bất trung, đổi được nguyên gia toàn thân mà lui, cùng với ta bán thân bất bại. Ninh Kình Thương ở cảnh ý đồ triều hồi ở Tây cảnh Nguyễn trước cùng Võ Sa Quân khi, liền khu phá cảnh tưởng tan dã Võ Sa Quân kế hoạch, lại sợ hãi hoàng uy vẫn luôn không có thứ từ qua lại với Nguyễn trước, tạo thành Nguyễn trước cuối cùng bị buộc tạo phản kết cục, rồi sau đó tới Nguyễn trước liên hợp Hoài Nam Vương lưu lại khi, hắn cũng là cảnh kích. Nhưng niệm cấp bằng hữu chí nghĩa Hắn vẫn chưa đem nguyên trước cùng hội Nam Vương Nữ Hoa hết thảy thượng tấu với cảnh, khiến cho phản loạn quân tấn công đến Dĩnh Đô, nguy cấp. Cuối cùng phản quân bị trấn áp, nhưng Ninh Kình Thương Bí mà không báo, Tiên Hoàng tức giận không thôi, hắn bất đắc dĩ vì bảo toàn nguyên gia cùng phá trận quân, tự động đình tội cách trước, chịu cực hình đệm tay chân gần đánh gãy, thả tự động giao ra phá trận quân quân quyền, cả đời không nhập sĩ. Nguyễn Mục Hành nghe được sắc mặt tái nhợt, môi không được run rẩy, cho nên, "Ngươi là vì Ninh Bá Bá." Ninh Vân Giản cầm tuyến căng thẳng, Lạnh lùng tốt, không tồi, nếu không phải cảnh, ta phụ thân ánh đao thiết ảnh nửa đời, một thân võ công mới có thể, đầy ngập xít gan nhiệt huyết, như thế nào sẽ vài thập niên khó thủ chí khí, uất ức mà vây ở trong nhà, vẫn luôn bị hẻm nãy tra tấn, tự hoán tự ngải, thất vọng tang chí, cuối cùng buồn bực mà chết, thắt cổ tự vẫn mà chết. Nguyễn Mục Hành trên môi duy nhất một chút huyết sắc mất hết, linh bà bà hắn, hắn đã chết. Ninh Vân giản lạnh băng mà cười cười, linh kình thương ở nói cho hắn này hết thảy, giao đại hắn vì lúc trước hy sinh sống tạm nhất định phải bảo Hạ Ninh gia cùng phá trận quân sau, liền thắt cổ tự sát, hắn vì thế mang theo hận trở lại Tây Cảnh, chẳng qua không phải xuống tạm, là Mưu Hoa 8 năm. Cảnh bất nhân bất nghĩa, tàn hại trung lương, bạo ngược tàn khốc, chẳng lẽ không nên vì thế trả giá đại giới? Bọn họ cảnh gia xứng đương đại dĩnh hoàng đế sao? Nguyễn Mục Hành cứng họng thất ngữ, trong lòng gợn sóng kích động, quá khứ thù hận lại lấy một cái khác góc độ nghe xong một lần, kích động đến nàng ngực buồn đau mê ngông, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng sau, cực nhẹ cực nhẹ điều đạo nhưng cảnh đã chết, cảnh loan tử cũng không có. Cha thiếu nợ thì con trả có cái gì không đúng. Cảnh Loan tử kế thừa hạ ngôi vị hoàng đế không giống nhau dính nguyên chức cùng ta phụ thân bối cấp mấy vạn người huyết tinh sao? Cái này tội cùng thù nên sở hữu họ cảnh tới bối. Linh Vân giản ánh mắt sáng ngời, trong mắt dường như có hỏa tinh ở nhảy lên, chập rãi kia ngọn lửa biến thành hai hước, ngươi thế cảnh Loan tử nói chuyện, ngươi đối cảnh Loan tử không lo án, bất quá là bởi vì ngươi đối hắn có tình, hắn đối với ngươi từng có ân, hắn đã cứu ngươi mẹ. Cho nên ngươi lừa mình dối người mà vì hắn phủ sạch, đem hắn từ cảnh trong nhà trích ra tới, cảm thấy hắn là vô tội. Nhưng cha nào con nấy, cái kia vị trí người trên có ai là sạch sẽ vô tội. Nguyễn Mục Hành bị hắn trong mắt phúng ý một thứ, tức giận trướng khởi, oan có đầu nợ có chủ. Cảnh đã chết, lúc ấy tương quan triều thần cũng chết chết, tù tù, biếng biếng. Đời trước ân oán đã hết, ngươi còn phải dùng linh bá bá hy sinh nửa đời đổi lấy linh gia an bình, mấy năm nay cùng ngươi vào sinh ra tử. Vì ngươi đấu tranh anh dũng phá trận quân tiếp tục điền đi vào. Thưa cảnh Loan tử tình chính là ngươi, đối hắn có tình ý chính là ngươi, ngươi không muốn sống ở thu hận, ngươi có lòng dạ, ta không có, ta chỉ cần cảnh gia vì ta phụ thân nửa đời cùng chết nợ máu trả bằng máu, không tiếc trả giá bất luận cái gì lại giới. Ninh Vân giản từng câu từng chữ mà kiên quyết nói. Nguyễn Mục Hành cứng lại, ánh mắt không ngừng dò dự, nên coi hắn một hồi lâu, lại mở miệng tiếng nói đáp biến, đó là tử chiến, ngươi không có chút nào phần thắng. Nang buộc chặt cầm Nặng nghe địa đạo, ngươi không hiểu biết cảnh luân tử, hắn so ngươi, thậm chí bất luận kẻ nào càng giải với tính kế mưu lược, từ Hà Tây đến Tiết Dương công phá đến quá thuận lợi, thậm chí Tiết Dương bất chiến mà hằng, này không bình thường, Bình Vương phụ họa tạo phần sau, lại nửa đường lui về Đàm Châu, chậm chạp bất động, này cũng không bình thường. Không nói này đó là bế dập, cũng chỉ nói thực lực, phá trận quân 5 vạn mặc dù chiến thắng viêm chấp 7 vạn quân đội, cướp lấy Lạc Châu, từ Lạc Châu phát binh dĩnh đồ, Hòa Bình Vương thuận lợi liên hợp Các ngươi có tin tưởng có thể địch nổi Dĩnh Đô 10 vạn cấm quân sao?" Ninh Vân giản lông mày một tủng, sắc mặt đỗng nhiên xanh mét, đường tưởng rằng ngươi đọc quá hai trang binh thư, liền có thể lý luận xong. "Hảo. Ta đây lại lui một vạn bước tới nói. Nguyễn Mục Hành cường ngạnh thanh âm càng nói càng cao, "Ngươi nếu thật sự có vận khí đánh vào Dĩnh Đô, bưng cảnh loan tử, kia này Giang Sơn là ai tới ngồi? Ngươi vô cơ xuất binh, không có hoàng thất huyết thống, vẫn là họ cảnh bình vương xứng đế?" Ngươi cùng hầu hoạch báo thủ có gì ý nghĩa nên ơi?" Linh Vân giản lạnh lùng mà nhìn nàng, trong mắt gió lốc dục tới, ngửa đầu cười to nói, "Cảnh thị buồn vì bùng tộc, không phải cũng là từ đại chu lý thị chỗ đánh cấp thiên hạ, ta vì sao liền không thể? Một hai phải chấp tay nhờ ngươi." Nguyễn Mục Hành hảo không lùi tránh mà nên hướng hắn, trong mắt lạnh lẽo chứa khinh thường, lời nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nàng đột nhiên xoay người, xách lên chính mình bọc hành lý, xem ra ta thuyết phục không được ngươi, ngươi là nhất định phải được ăn cả ngã về không?" Ta đây chỉ dư cũng không có ý tứ." Nàng nói lễ ý đột nhiên chao ra, nuốt một nuốt, cũng không thèm nhìn tới sắc mặt tái nhợt Ninh Vân Giản liền một đầu chát đi ra ngoài, nhưng mới đi hai bước, cánh tay chợt bị hắn giữ chặt. Ninh Vân Giản xoay qua một trương tựa như vây thú mặt, há miệng thở dốc, lại nhắm lại, nhìn nàng trong mắt chờ mong một tia mai một, nỗ lực niết lên khóe miệng, một câu trân trọng nói chưa nói suốt khẩu, nàng một tránh cánh tay rời đi. Nguyễn Mục Hành hung hăng quăng ngã ra mảnh, kia một giây giống như tâm bị hung hăng linh trụ. Nước mắt bờ đầy mặt, Liều mạng ngăn chặn trong chốc lát, nói cho chính mình hết thể còn có chuyện cơ, cắn chặt môi dắt chính mình mã đi đến doanh khẩu. Phần 68. Doanh trung một đêm tiếng người không ngừng, ánh lửa lượng như ban ngày, doanh môn bài bài trấn thủ vệ binh chỗ, một quen thuộc lại xa lạ thân ảnh, bàn thạch dường như mà đứng ở một chiếc xe ngựa bên. Nguyễn Mục Hành mới ngừng ngẹn ngào lại leo lên yên hầu, nhấn nhịn, về phía trước nhẹ giọng hô, "Nghĩa phụ." Hầu hoạch mặt mày nặng nề lại hết sức hoài ái, gần như ôn hòa mà cười cười. Tiến lên sờ sờ nàng đầu, từ trong lòng móc ra một bao len ken rung động đồ vật, đưa cho nàng, không dự đoán được ngươi sẽ đến, bất quá bản thân cũng thân vô vật dư thừa, không có gì đáng giá đồ vật, liền một ít tùy thân vật phẩm, còn giá trị một ít tiền, bán chúng nó cũng đủ ngươi trở lại Hà Tây, tiếp tục hảo hảo mà sinh hoạt. Nguyễn Mục Hành bị hắn nói được cái mũi lâu sót, nước mắt liên liên mà rơi xuống, vương tay kéo lây ống tay háo của hắn, nghĩa phụ, không thể, không thể theo ta đi, không thể. Hầu Hoạch lại lần nữa sờ sờ nàng, "Ta một thân chinh chiến sa trường, chú định là đem nhiệt huyết triều vào chiến trường, ngươi thay ta hảo hảo tồn tại, nếu may mắn đại thủ đến báo, nghĩa phụ nhất định tới tìm ngươi, uống ngươi nhượng tốt rượu nho, nếu không thể. Nhớ rõ mỗi năm tam ly rượu tạm mà, nghĩa phụ có người vướng bận, cũng biết đủ." Nguyễn Mục Hành ngึก nở ra tiếng, Hầu Hoạch xoa má nàng, "Khóc cái gì, ta nhớ rõ ngươi trước kia quán hai cười." Trên tay hắn một thi lực, đem nàng đỡ lên mã, "Mau chút đi thôi, lại không đi." Không thành như vậy phải cho người chế dế ước. Nguyễn Mục Hành giơ tay lau nước mắt, gắt gao ước chủ khóc nức nở, bài trừ lời nói nói, nghĩa phụ nhất định phải chờ ta. Một kẹp má bụng, quật cường về phía trước chạy đi. Chương 72 hỏa chiến tranh. Vĩ thảo mộng mộng, sáng sớm nước sông khí. Vĩ thảo mộng mộng, sáng sớm nước sông trời lạnh, ở nửa âm không rõ trong nắng sớm bốc hơi khởi trắng giữa xương ngủ dày đặc, một con đẫy người mồ hôi nóng ngượi màu mận chín vui vẻ mà xuyên qua cỏ tranh, đến trầm xuống bờ sông uống nước. Lập tức Nguyễn Mục Hành bung ra dây cương nhảy xuống ngựa, nguyên bản tưởng trước liền hà tẩy một phen mặt, bước qua bên bờ nước bùn, thấy trở ra bờ sông nước sông vàng lóng ánh, vận dục vô cùng, đành phải vốc một chút túi nước thủy thảo thảo rửa mặt, liền một ngông nằm liệt ngồi vào trên cỏ, móc ra che đến cơ hồ siêu số lượng khô tới ăn. Trước hai đêm nàng tự doanh điệu ra tới mới nửa giằm mà, liền có hai người đuổi theo, cơ hồ là giá nàng mã mạnh mẽ mà bắt nàng hướng tây đi, nàng ở trên đường núi chu toàn một đêm mau bị giá đến Tiết Dương mới vùng thoát khỏi Ninh Vân Giản phái tới hộ tống nàng hồi hà Tây hai người, vòng đường xa đi vòng vèo trở về Lạc Châu trên đường. Lập tức hai ngày hai đêm sốc này, trên người lại toan lại ma, Nguyễn Mục Hành méo eo cơ lại nghỉ ngơi hai khẩu khí, lắc lư một chút túi nước, nghị khó chống đỡ đến Lạc Châu, liền méo chân đứng dậy, dọc theo thượng du tìm một ít sạch sẽ thủy. Có lẽ là giữa hè nhiều hướng thủy, trên dưới đường sông nhìn về nơi xa đi đều là vẫn độc một mảnh. Nguyễn Mục Hành vô pháp, lại không dám chỉ hoán lộ trình đành phải nắm mã dọc theo Lạc Hà bờ sông một đường đi xuống dưới. Tiên Lặng đi trước đại khái mười mấy mã, chậm rãi đi ra đất Hoàng, có một ít thương nhân trang điểm người dịu da dắt trẻ giá xe ngựa từ một khác đạo hành tới, nhìn thấy phía trước có hả, sôi nổi tá mã, hoan hô chạy tới, nhìn thấy giữa sông thủy đục, đầy mặt thất vọng mà dùng tao đồng múc một ít lắng độc lại, ngay tại chỗ chờ nghỉ tạm. Nguyễn Mục Hành đi cũng mệt mỏi, cũng lim ngở cùng bọn họ một đạo ngồi ở thảo sân núi thượng, biên thổi phong biên bè ra một khối một tia hơi nước đều không có mặt bánh chấm dãi ngay. Môi ở bên cạnh một đám người nhìn như là nơi nào tới chạy nạn cả gia đình, nam trắng nam nhân là tạ mà số má, tuổi già lão phụ nhân đầy mặt nét hốn, một hơi không thừa nửa khí mà nhậm một cái con dâu dạng thôn phụ hầu hạ, ba cái chiều cao không đồng nhất hài tử xanh sao vàng vọt mà tranh đoạt một khối bánh gạo. Nhỏ nhất nhất gẩy cái kia sức lực tiểu, chỉ phân đến bàn tay đại lượng, một bên nhét vào trong miệng, một bên khóc lớn trông đến, kia nam nhân quăng ngã mã suất tức giận mắng, cấp khắc hai cái tiểu hài tử một người một mặt hai. Nguyễn Mục Hành bị hù đến nghẹ dựng, chẳng lẽ vô tình mà quay đầu đi, bao khởi tương bố bao vây lấy mặt bánh, vừa muốn nhét vào bọc hành lý khi, một con hắc hắc gầy gầy tay nhỏ đỗng nhiên rổi ở nàng trước mặt. Nàng ngẩng đầu, la vừa ở kia trong bọn trẻ ém út, chính mở to một đôi đen nhánh viên lưu đôi mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy không hiểu che lớp khát vọng. Nguyễn Mục Hành mần người, vẻ ra một cục bột bánh đưa cho hắn. Kê Hải Tử cơ hồ ở nàng rũi tay thời khắc đó liền đoạt lấy bánh bột lo, sợ có người cùng hắn đoạt, ăn ngấu nghiến mà nuốt vào, nghẹn đến sắc mặt phát thanh. Nguyễn Mục Hành đang muốn từ túi nước đổ nước cho hắn, phía trước nam nhân 2 3 bước lại đây, một cái tát chụp ở Kê Hải Tử cái ốp, quắc, cút cho ta trở về. Ngại danh. Kia phụ nhân thấy thế biên đem Hải Tử từ nam nhân trong tay bảo vệ, biên xin lỗi mà chiều Nguyễn Mục Hành nói, chúng ta một đường thoát được cấp, không mang đủ lương khô, làm cô nương chê cười. Nguyễn Mục Hành chạy nhanh lúc đầu, không có việc gì không có việc gì, ta dù sao sắp đến Lạc Châu, này đó lương khô cũng ăn không hết. Lại nhìn nhìn kia phụ nhân phong trần mệt mỏi hình dung, nói: "Xin hỏi đại tỷ, các ngươi đây là từ đâu tới đây, cũng chuẩn bị đi Lạc Châu sao?" Phụ nhân tức khắc đẩy mặt khổ dung, "Chúng ta từ Tây Cảnh trở tới, cô nương phòng trừng còn không biết, phòng thủ Tây Cảnh đại tướng quân phản, lưu lại một ít người ném xuống trấn thủ liền mặc kệ, kết quả Tây hạ người nghe nói không ai thủ, muốn thừa cơ đánh tiến vào." Chúng ta nghe được tiếng gió không dám lại đãi, kéo ra mang nhi mà tưởng đến cậy nhờ ở Tiết Dương thân thích. Nàng nói liên tục lắc đầu, kết quả Tiết Dương cũng tổn thất nhiều binh, chết sống vào không được trong thành, không có biện pháp đánh phải buôn phía nam đi, nhìn xem đến lúc đó có hay không an nhàn một ít địa phương thảo điểm sinh kế làm. Nguyễn Mục Hành lông mày đột nhiên nhảy dựng, tây hạ tới phạm. Đại tỷ là làm sao mà biết được? Kia phụ nhân phòng thấp giọng ầm, để sát vào nàng, không rối gạt cô nương nói: Chúng ta nguyên bản ở biên tái làm một ít đầu cơ trục lợi dê bỏ ra lông sinh ý, ở Tây Hạ Hồ Dương nội nhận thức một ít Tây Hạ người, gần nhất một lần làm buồn bã khi, nghe kia Hồ Dương người ta nói, Tây Hạ sở hữu chăn chiên cùng chiến mã đều tụ tập ở Hồ Dương vùng, lập tức liền phải hạ âm sơn, lúc này mới mất mạng mà trốn trở về. Nguyễn Mục Hành ngực nội một tạc, xưa nay 6 7 nguyệt thủy thảo ung tồn dê bỏ biểu phi mùa, Tây Hạ người săn thả săn thú, hiếm khi phản biên, lần này ước chừng là được nội loạn tin tức, mới quy mô năm hạ Nhưng, nhưng này đó cảnh Loan Từ biết không? Nghĩ đến đây nhất thời sắc mặt xanh trắng, tâm loạn như ma. Kia phụ nhân lại là mở ra máy hát, rất là thân thiết mà truy vấn nói, "Ta xem cô nương một mình một người, không giống chạy nạn cũng không giống lạc đường, đi lạc châu không phải là tìm thân đi?" Nguyễn Mục Hành sử sốt, lung tung gật đầu, "Ta đích xác vì tìm người." "La phu quân của ngươi ở trong thành sao?" Phụ nhân đánh giá nàng, mơ hồ cảm thấy nàng là phụ nhân trang điểm, suy đoán nói. Nguyễn Mục Hành lại là sử sốt, Tiêu phụ nhân ai một tiếng, vội tốn khởi nàng khuyên bảo nói: "Cô nương, mặc kệ ai ở bên trong, vì bảo mệnh này Lạc Châu ngươi trăm triệu đi không được, Tây Cảnh đại quân đánh tới ngoài thành, một hồi đại chiến là không tránh được, hiện tại cửa thành chỉ định không cho người đi vào, cho dù đi vào cũng ra không được, đến lúc đó phản quân sát tiến vào, không nói phu quân của ngươi có hay không mệnh sống, chính là ngươi bị loạn đao chém chết liền nhặt xác đều." "Không có." Nguyễn Mục Hành lắc lắc đầu, qua loa lấy lệ nói: "Đã tạ đại tỷ." Nhưng này Lạc Châu ta có chuyện quan trọng, phi đi không thể. Nói thu thập bọc hành lý chuẩn bị nhấc người. Phu nhân lo lắng mà nhìn nàng hai mắt, Hảo Tâm nói, nếu không ngươi đi theo chúng ta chạy trốn đi thôi. Lại vô dụng đến quanh thân quận huyện đi trốn trốn, chờ một chút. Lại vồ tay một cái, quanh thân cũng không được, này một đường trốn tới, trấn huyện khó khăn, dân chạy nạn tứ tán, cũng không có gì hảo nơi đi. Nguyễn Mục hành kinh ngạc, động tác dừng dừng, Linh tướng quân truy phản, nhưng nghe nghe hắn không phải không màng da quốc người như thế nào sẽ cho phép binh lính đạp vỡ quốc thổ, chọc đến lưu dân không nơi yên sống, dân chúng lầm than. Này đánh giặc à, mặc kệ có tâm vô tâm, như vậy nhiều binh lính như vậy nhiều đao thương qua đi, làm đến nhân tâm hoảng sợ thương cập vô tội không nói, nào có không liên lụy dân chúng, lương hướng đòi tiền, quân tư đòi tiền, không đều từ ba cánh trên người quát xuống dưới sao? Phụ nhân nói cũng bắt đầu dọn dẹp bọc hành lý, liên tục lắc đầu nói, cô nương đánh giá không quá tây cảnh một đường tới châu huyện, mới hơn 2 tháng chuyến lộ. Trước kia phồn hoa an nhàn địa phương loạn đến vô pháp chủ người, sinh ý cũng không thể kinh doanh, lập tức liền hoang bại sụp dưới. Nguyễn Mục hành đích xác không đi như thế nào con đạo, từ Tây Hà tới rồi một đường đều là siêu gần nói, gần cũng chỉ đi ngang qua Giang Châu, Giang Châu thành nội chiến sau kiệt sức cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, không khỏi trong lòng nấm khởi, không bao giờ tưởng chỉ hoãn. Lâm lên ngựa trước nhìn nhìn kia hiền lành cả gia đình, từ bên hông cởi xuống túi nước cùng mặt bánh cùng nhau đưa qua đi nói, đại tỷ Ta đến Lạc Châu thành sau thủy liền không dùng được, hồng thủy bùng nổ, nơi này nước sông uống lên không sạch sẽ, các ngươi dùng ta đi. Kia phụ nhân bên hắn tử một phen đẩy trở quá ném trở về, thu thanh thu khí điều đạo, này thủy cô nương chính mình lưu lại đi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống chúng ta như vậy có thể chịu khổ, đến Lạc Châu còn có trăm giằm mà, càng đến phía dưới, càng là một dọt thủy đều không có, đến lúc đó có tội chịu. Nguyễn Mục Hành lắp bắp kinh hãi, kéo ra dây cương, như thế nào sẽ không có thủy đâu? Hắn tử kia hướng lên trên chỉ chỉ, nơi nơi nào là có lũ bất ngờ, là Thượng Du có quân binh ở thay đổi tuyến đường, ngăn chặn dòng nước, làm cho phía dưới thủy lại hỗn lại tiểu, quá 2 ngày khả năng đường sông đều phải phơi khô, đương nhiên liền không thủy. Nguyễn Mục Hành nghe được trong lòng cú sốc, nhưng cũng không kịp tê tư, bái biệt quá bọn họ, thả người lên ngựa tuyệt trần mà đi. Đi vội trong dặm nhiều mà, dọc theo đường đi lại đụng phải một ít chạy trốn người, hỏi trong thành trận hướng, mã bất định để mà tiếp theo lên đường, vẫn luôn đi đến buổi chiều. Đầy trời mưa phùn thượng vội vàng rơi xuống đất ghi, nàng mới từ thủ thành giáo úy lánh vào châu phủ. Bên trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, bộ khôi giáp tướng sĩ trên dưới lui tới không ngừng, Nguyễn Mục Hành gần từ nghi môn một quá, xa xa mà nhìn nội đường nhân viên nhiều, liền bị lánh đến lại xá nội trợ. Chờ đến lúc lục cục toàn thân tán siêu khí làm đấu, cũng không gặp ngự giá thân chinh cảnh loạn tử, chỉ có đưa cơm đồ ăn xiêm y tiểu thái giám minh lộ tới hai lần, Nguyễn Mục Hành thuận thế hỏi chiến cuộc. Lại là gần 3 ngày không đến công phu. Cấn doanh ở Lạc Thủy cánh đồng hoang vu phá trận quân cùng đóng quân ở ngoài thành Triều Đình quân ở cánh đồng hoang vu đại chiến hai lần hợp, nhân cấm quân mỗi lần chỉ lấy ngàn người tập kích bất ngờ, phá trận quân thuận lợi mà hai lần đại thắng, đông độ Lạc Thủy đem ngoại đóng quân đánh trở về thành nội không ra, ở Ly Lạc Châu 50 dặm chỗ hạ trại, chuẩn bị thừa cơ liên tục công thành. Nguyễn Mục Hành nghe được bất an, quản không được Minh Lộ ở đây, liền nóng vội mà lẩm bẩm, bên trong thành Lưu binh 2 vạn, viêm chấp bên ngoài đóng quân lính binh 5 vạn người lại chỉ là xuất binh ngàn người tập kích bất ngờ, này không hợp lý, rõ ràng là có trá, dẫn phá trận quân vượt qua Lạc Thủy. Một khi vượt qua Lạc Thủy, liền không hảo lại đi vòng veo hoặc là từ Lạc Thủy cánh đồng hoang vu năm hạ, đành phải tiến vào bối thủy tầm bắn tên, một khi công thành thất bại muốn chạy trốn cũng chỉ có thể lại lần nữa trở về Tây Độ trở về. Nhưng Lạc Thủy Hà Khoan, Tây Độ trở về, tuyet phi chuyện dễ. Nguyễn Mục Hành ngực bang bang nhẹ dựng, đương nhiên nhớ tới Lạc Thủy thượng Du bị đổ sự, có lẽ đây là phá trận quân sau chiều. Một phương diện đoạn tuyệt lạc châu nguồn nước, một phương diện lạc thủy vô thủy, qua sông liền giản dị rất nhiều, cho chính mình để lại đường lui. Nhưng đổ đường sông cũng có khả năng là cấm quân, lạc thủy một đoạn, phá trận quân đồng dạng cũng sẽ mất nguồn nước, cũng là một đại đả kích. Nang Xương ngón tay trắng bệch mà nắm ghế dựa tay vịn, nghĩ đến này nhịn không được hỏi rõ lộ, hoàng thượng gần nhất 1 tháng có hay không phái người đi lạc thủy tu đường sông. Đây là cơ mật, Minh Lộ không nhất định biết, cũng không nhất định dám nói cho nàng, nhưng Minh Lộ nhiều năm không thấy Nguyễn Mục Hành, Ngược lại đối nàng có chút vui sướng thân cận, nghĩ nghĩ, thẳng thắn điều đạo, hồi nương nương, hoàng thượng thảo luận chính sự, ta phần lớn ở đây, cũng không có nghe nói qua hạ đạt như vậy ý chỉ. Nguyễn Mục Hành hơi chút bung lòng, rồi lại không khỏi treo lên ngực, chiến sự hay thay đổi động, có lẽ ở nàng chờ thời gian nội, liền có nàng để ý người ở chiến trường chết trận, nghĩ càng thêm đứng ngồi không yên. Bôi hồi trong chốc lát, lại lần nữa chụp vào Minh Lộ, ngươi dẫn ta đi đại đường ngoại chờ, cảnh loan tử bao lâu có thể thấy ta? Ta liền bao lâu đi vào. Minh lộ nào dám vi phạm thánh ý, liên tục xua tay một lui lại lui, lui đến cửa khi, trên hành lang vang lên một trận dồn dập tiếng bước chân. Nguyễn Mục Hành quanh thân máu đột nhiên dâng lên, ngăn mục liền thấy một người huyền sắc kính trang tay bó sắc mặt lạnh bước mà đứng ở cửa. Chương 73 sinh cơ ta biết là xác cẩu. Gió đêm tự môn mà vào, tự môn mà ra, thổi đến trong phòng trói lọi ánh đến tối sầm lại, ngoang lại thì khi, trên mặt hắn lạnh lùng biểu tình nổi lên biến nào, cảm tuyến buông lòng. Nhìn nàng chậm rãi cười cười, "Ngươi hôm nay là vì ta tới, vẫn là vì hắn tới?" Nguyễn Mục hành một đốn, đầy ngập nói đổ ở hết hầu. "Bố luận như thế nào, ngươi đã đến rồi, ta thật cao hứng." Phần 69. Cảnh Loan tử tĩnh một lát, chậm rãi lại cười cười, bước qua ngạch cửa đi vào nàng trước mặt. 3 năm không gặp, nàng béo chút, ở nông thôn việc nhà nông khiến cho trắng nõn trên mặt có bị phơi quá vài giờ dấu vết, đôi mắt thấy phong sương, ngưng thật sâu khẩn trương cùng lo lắng, nhưng như cũ trong suốt như hoa. Hắn nhìn nàng, mấy năm nay thu thập đến nàng tin tức cùng trước mắt người dần dần khép lại, rõ ràng hẳn là vì nàng quá không tồi cảm thấy cao hứng, lại nhịn không được thất vọng. Hắn thở dài một tiếng, ngồi xuống ngâng dậy chung trà một chút bút ve, ở nàng thốt ra muốn hỏi khi, ngẩn đầu lên, cong cong khỏe miệng nói, ta nghĩ tới, có lẽ nào một ngày, ta có thể xuất hiện ở thạch khê thôn hữu kia nói tiểu viện trước, hoặc là ngươi nghĩ thông suốt tới ảnh đều. Lại có lẽ, lần này bình loạn, ngươi nghe nói, liền sẽ tới tìm ch� Không nghĩ tới ngươi thật sự liền tới rồi." Nguyễn Mục hành giật mình, Tiên Lặng nghe, vốn định nói điểm cái gì, trong lòng lại dị thường an tĩnh. Tiên Lặng lập trong chốc lát, chậm rãi nói, "Hoàng thượng trăm công ngàn việc, lại muốn ở chiến sự thượng bày mưu lập kế vất vả, như thế còn nhớ dân nữ, thật sự thụ sủng nhược kinh, không dám thừa nhận." Trong trí nhớ nàng cũng không từng nói như vậy, mặc dù là giống nhau nói, từ trước đối hắn nói đến, ít nhất đều có chút đối kháng phản loạn ý vị, chưa bao giờ như thế nhạt nhẽo. Cảnh Loan tử bỗng dưng nheo lại đôi mắt, "Ngươi?" Nguyễn Mục Hành ồn gói nhất bái, kia khoẻ miệng an hòa giây lát vì lo âu, sáng quắc mà ngẩng ngủ hướng hắn, "Hoàng thượng, dân nữ lần này tiến đến, có một ít vấn đề, vô luận như thế nào đều tưởng cùng ngài chứng thực." Cảnh Loan tử vẫn chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng, đao tiến trên mặt nàng tầm mắt một phân phân làm lạnh xuống dưới, cười nhạo, "Nguyên lai like không phải vì trẫm." Nguyễn Mục Hành môi răng vừa động, lại lặng im xuống dưới, qua hảo một trận, đợi không được hắn những lời khác. Nàng chậm rãi nâng lên mắt, chậm rãi nói tiếp. Nô tỷ tới rồi Lạc Châu trên đường, nghe theo Tiết Dương trốn tới người đi đường nói, Tiết Dương phong thành, bên trong thành ngoại quân binh, nhưng nếu là phá trận quân đánh hạ thành trì, căn kỳ sau hẳn là chỉ có phá trận quân lưu lại tiểu cổ quân coi giữ mới đúng, vì sao sẽ có đại lượng đóng quân? Hay không là hoàng thượng an bài? Cảnh Loan Tử trên mặt ý cười chưa liễm đi, lại không va mắt, nhưng trong chốc lát, lạnh lạnh địa đạo, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao đại cục đã định. Ngươi đoán đích xác không sai, là Trẫm an bài. Hắn nhìn nàng đột nhiên trừng đại mắt, ngữ khí lộ ra phúng ý, lúc trước đuổi giết chúng ta người là Nghiêm Tu, mà Nghiêm Tu sở dĩ có thể mượn được đến Tiết Dương 3000 binh, là bởi vì Tiết Dương ý chỉnh giải cùng hầu hoạch là cũ thức, cũng chính là chỉnh giải cũng là Vô Sa quân người xưa, chỉnh giải ở Tiết Dương nhận chức mấy năm nay, hợp lại trở về một đám năm đó còn sót lại rơi dụng các nơi Vô Sa quân, cho nên Tiết Dương mới có thể bất chiến mà hàng. Nguyễn Mục Hành kinh ngạc được mất sắc, sững sốt trong chốc lát không dám tin tưởng địa đạo, nếu Tiết Dương đều là lấy trình giải cầm đầu Vũ Sa quân quốc bộ, vì sao có thể giấu giếm được phá trận quân? Lặng Yên không một tiếng động mà bị bài mãn thành binh. Nàng nói đột nhiên cứng lại, chẳng lẽ Linh Vân Giản có thể sử dụng, vì sao chấm không thể sử dụng? Vừa lúc sử dụng kế trung kế không phải sao? Cảnh Loan từ liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt địa đạo, trình giải ở quan chức mười mấy năm, thực quân chi lộc nửa đời người, cưới vợ sinh nhi, an nhàn hưởng lạc, vốn bận thật nhiều quần có thể có đem đầu để ở trên lưng quần quyết đoán sao? Cho nên chỉnh giải là chá hàng, dùng để tê mỏi phá trận quân, sau lại khống chế vỡ sa quân còn lại cũ bộ, tập kết bên trong thành cùng phụ cận đóng quân tại Hầu Phương tiếp ứng vây kín. Khó trách rõ ràng thủ thành hẳn là tác chiến trung nhất hạ sách cùng cuối cùng một bước phong tiến, bảy vạn cấm quân nhưng vẫn ra vẻ binh bại, dẫn tới phá trận quân công thành, nguyên lai là muốn cùng Tiết Dương đóng quân hoàn thành trước sau vây kín, đem phá trận quân bao vây tiêu trừ ở có chạy đàng trời lạc thủy chi tây. Nguyễn Mục hành nghi trên mặt kích đến đỏ lên, lại bá mà tuy trắng, môi run run, nói tiếp, "Kia Bình Vương đâu? Bình Vương tử Kim Lăng lui về Đàm Châu là vì sao?" Cảnh Loan tử nhìn nàng sắc mặt dần dần xấu thảm, nhưng trong chốc lát, nói, "Ngươi cho dù biết được lại rõ ràng, đến trước mắt đã không phải ngươi sức của một người thay đổi được." Hắn nhịn không được trường thân dựng lên, duỗi tay đi kéo nàng, còn chưa đụng tới nàng lại lui hai bước, cắn môi lại lần nữa hỏi, "Bình Vương gia không được Đàm Châu." Cảnh Loan tử trợ trụ Lưng Bèo khởi tay, ngự khí truyền lệnh, Bình Vương đại quân bị vây khốn Đàm Châu, sớm đã tán loạn, chỉ sợ hiện tại chỉ còn lại có ngoan cố chống lại phủ quân ngàn người, bình loạn tiến chiến thắng nhiều nhất hai ngày liền sẽ từ Đàm Châu trình lên tới. Nguyễn Mục Hành thân hình run lên, dự kiến trong vòng sự tình từng cái chính miệng chứng thực như cũ khiếp sợ không thôi, biểu tình từ trắng bệ đến chết hôi, trước mắt tối sầm, suýt nữa đứng thẳng không được, quỷ mị ngẩng ngục, giật giật môi răng nhẹ giọng nói, ta biết là xa cầu, nhưng Ninh Vân giảng thủ cương nhiều năm, ngươi có thể hay không? Không thể. Cảnh Loan Từ nhìn nàng vẫn run rẩy, đột nhiên trong lòng một thứ, một cổ chua xót nảy lên nhất hầu, nhịn nhấn đạo: "Ta biết mục đích của ngươi, nhưng ta không chút nào giấu giếm mà báo cho, chỉ nghĩ nói cho ngươi, mặc dù ngươi lúc này tiến đến, những người đó ngươi một cái đều cứu không được, mặc kệ là Hầu Hoạch Ninh vẫn giản, vẫn là phá trận quân đều một chút ít sinh cơ đều không có, ngươi không cần phí công." Ta buông tha Hầu Hoạch một lần, cũng biết Vô Sa quân cũ bộ vẫn luôn đang âm thầm hoạt động. Không có phiên khởi đại loạn cũng chỉ là chế vẫn chưa đổi tận diệt, nhưng lần này bọn họ cổ động phá trấn quân, hãm thiên hạ thương sinh với không màng, dao động quốc chi căn bản, chấm không có khả năng lại nuông chiều dung túng, không, có khả năng vì mấy người chi sinh, đem thiên hạ rạo đến quốc chi không quốc. Nay đó nàng làm sao không biết? Cần phải nàng nhìn những người đó chết, nàng làm không được. Nguyễn Mục Hành chậm rãi chống thân thể, ta đã biết. Bước chân lệch về một bên, lảo đảo đi ra ngoài. Cảnh Loan tử từ, từ sau bắt lấy Thuần Thế Đơ lấy nàng, đang muốn nói chuyện, trong viện một thân áo giáp người từ bậc thang buôn đi lên, bất chấp có người, ở cửa ôm quyền gấp giọng nói, "Hoàng thượng, cấm quân cùng phản quân ở Lạc Châu 30 giặm chỗ khai chiến." Cảnh Loan Từ đột nhiên buông ra nàng, đi nhanh bước ra hai bước, quay người lại triều Minh Lộ giơ giơ lên đầu, thần sắc phức tạp mà nhìn nàng liếc mắt một cái, bước nhanh đi ra ngoài. Nguyễn Mục hành giải ra sau một lúc lâu, nhìn môn bị đóng lại, hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho nàng liền không chuẩn bị ở kết thúc chiến sự trước phóng nàng đi ra ngoài. Hỗn độn mà đi bước một đi trở về tới, chống ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Minh Lộ ở một bên nhìn nàng si ngốc thân hồn, tay chân nhẹ nhàng mà bưng tới đã sớm chuẩn bị tốt cơm canh, khuyên ngủ, nương nương, ngài dùng một ít cơm đi, đợi thời gian dài như vậy ngài một ngụm thủy cũng chưa tiến đâu. Nguyễn Mục hành dường như không nghe được, nửa ngày mới quay mặt đi, lại chỉ thấy kia trong mắt chứa đầy nước mắt, nhoáng lên, run rẩy rơi xuống xung dưới. Minh Lộ kinh hãi, Chân tay luống cuống mà bưng chén, nương nương, ngài làm sao vậy? Mặc kệ chuyện gì, ngài, ngài muốn yêu quý thân thể của mình a. Nguyễn Mục Hành không nói, chứng man nước mắt nhẫn nhịn, để ép trở về, Miên Cương kéo kéo khóe miệng, nói, ta trước mặt không cần lại hầu hạ chứ, Minh Lộ ngươi nếu không có việc gì, đi bên ngoài nhìn xem, nếu có chiến sự tin tức tiến vào nói cho ta. Minh Lộ chưa bao giờ gặp qua nàng như thế thất thố, sợ tới mức hằng sợ, được phân phó vội không ngừng mà chạy như bay đi ra ngoài. Một đêm tương chiến, cấm quân gấp đôi với địch, dĩ giật đại lao, phá trận quân tuy rằng đêm mưa chúng phát động ra chiến, lấy mơ hồ không chừng trận thế tập kích bất ngờ, nhưng vẫn chưa thành công, ngược lại tổn thất quá vạn. Theo thám mã tới báo, phá trận quân ở chiến dịch trung chỉ còn lại hơn 200 người. Nguyễn Mục Hành nghe minh lộ ngôn, ngực kinh hoàng hỏi, kia phá trận quân có hay không bỏ chạy, có hay không phản hồi đến Lạc Thủy Chi Đông. Nếu là phản hồi, suốt đêm tử rơi xuống nước cánh đồng hoang vu chó nam, trước tiên đột phá Tiết Dương cùng Lạc Châu bấy kín hoặc là buôn hồi cường đột quá tiết dương, nói không chừng có một đường sinh cơ. Minh Lộ liên tục lắc đầu, nhíu mày nói, phản quân ngược lại ở đại chiến sau, lại đi trước 20 dặm, ở Lạc Châu thành tây bắc mặt cùng nam diện hạ trại bảy trận. Nguyễn Mục hành đại kinh tất sắc, vì cái gì? Bật thốt lên sau, rồi lại tâm như gương sáng, mặc kệ là Hầu Hạch hoặc là Ninh Vân Dạn đều khiêu chiến xuất ruột, như thế nào sẽ bỏ dở nửa chừng, tham sống sợ chết mà chạy trốn tới phía nam, hoặc là trở lại tây cảnh. Bọn họ chỉ biết biết rõ kết cục cũng muốn tử chiến rốt cuộc. Nghĩ đầu ngón tay dần dần lạnh cả người, tâm nếu đầu nhập vào một khối hàn băng, toàn bộ đông cứng, máu sau một lúc lâu mới chậm rãi lưu động, đương nhiên cảm thấy có chút địa phương không đúng, nếu là dã chiến cùng tập kích bất ngờ, phá trận quân lại là thưởng chiến hạng người, có thể tổn thất tam vạn nhiều người sao? Linh Vân Giản cũng không tất cả đều là hữu dụng vô nhiêu người, hắn không lùi mà tiến tới, hẳn là có hậu chiêu. Nhưng đêm hôm đó gian biến mất tam vạn nhiều người, đi nơi nào? Nguyễn Mục Hành trong mắt ánh sáng bừng ra, vội hỏi Minh Lậu, Lạc Châu Tây Bắc mặt ùn thành hạ hay không có một cái thủy lộ. Minh Lậu nghĩ nghĩ, hắn theo cảnh loan từ cùng nhau tuần tra Lạc Châu phòng thủ thành phố, đích xác Tây Bắc mặt ùn thành có một cái thủy lộ, là Lạc Châu dùng thủy cùng với chống lũ chi dụng, kỳ quái gật gật đầu. Nguyễn Mục Hành cơ hồ là nhảy lên, rộn dập điệu đạo, ta muốn gặp hoàng thượng. Nàng kẻ điên bổ nhào vào cửa đẩy cửa, đại chụp kêu to, mau mang ta thấy hoàng thượng, ta có bí mật quân tình muốn đấu. Không kịp Minh Lậu ngăn cản, Bên ngoài vừa nghe quân tình hai chữ, mở cửa có vài phần không tin mà chống đỡ nói, hoàng thượng vội vàng quân nghị. Cô nương có chuyện gì trước nói cho chúng ta biết, dung sau chúng ta sẽ đi bẩm báo. Nguyễn Mục Hành không quan tâm mà lại sấm, cao giọng quát, việc này lại đích tình, nói cho các ngươi có tác dụng gì? Các ngươi dám nghe sao? Mau lánh ta đi gặp hoàng thượng, trì hoãn chiến sự, các ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Thủ vệ hai mặt nhìn nhau mà do dự một lát, chuẩn bị nàng tư thế dọa tới rồi, sợ thật sự có việc vội lẫnh nàng đi ra ngoài. Trong phòng ngọn đèn dầu sáng ngời, Nghị luận Thanh Không rực, Minh Lộ nhẹ tiến bước đi bẩm báo sau, một đám quần áo giáp người liền nối đuôi nhau mà ra, Nguyễn Mục Hành cất bước đi vào. Trong phòng ở giữa bãi nửa người cao sa bàn, sau đó một cái bàn, mặt trên phóng chỉnh chỉnh tề tễ tấu, Cảnh Loan Tử đứng ở một bên nghiêng người nhíu lại mi nhìn nàng đi bước một tiến vào, bọn người lui hết đóng cửa lại, hắn nhẹ nhàng than một tiếng, Tiết Dương đóng quân lại quá một ngày là có thể đến Lạc Thủy, chấm nói. Hết thảy như mũi tên ra huyền. Kia liền thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, dù sau 3 ngày tái chiến. Nguyễn Mục Hành ngắt lời, cuốn môi phanh mã quỳ xuống. Cảnh Loan tử trong lòng một thứ, chống ở mặt bàn xương ngón tay co lên, chậm rãi tụng xuống dưới, "Mục Hành, không cần lại nhất ý cô hành làm chững khó xử, chững này chiến chủ bị thật lâu sau, không phải trò đùa." "Ta cũng không coi như trò đùa." Nguyễn Mục Hành ánh mắt sáng trong tòa ánh sáng, đơn giản đứng lên, hướng xa bản thượng một lòng tay, "Hoàng thượng, Phá trận quân hay không ở Nam Diện cùng Tây Bắc Mặt Thiết doanh bố quân. Tây Bắc Mặt hay không có một cái thủy lộ nối thẳng ngoài thành Lạc Hơi nước lưu. Cảnh Loan Từ yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, không có theo tay nàng chỉ đi xem, còn muốn lại mở miệng ghi, Nguyễn Mục Hành giành nói, Lạc dưới nước Du vô thủy, ta tới Lạc Châu ven đường hạ Lạc thủy hơn 30, Lạc dưới nước bơi lội lưu tiểu thả vẫn đủ, nghe nói là thượng Du có người thay đổi tuyến đường hướng Vân Lưu độ thủy. Nguyễn Mục Hành một thước xẹt qua Tây Bắc Mặt thủy lộ, ta đoán không phải thay đổi tuyến đường mà là có người đem dòng nước chắn ở thượng du, chờ đợi một hồi thịnh sau cơn mưa, lại phá áp, dục đem hồng thủy từ thủy lộ dẫn tới Lạc Châu. Cảnh Loan từ đỉnh mày đột nhiên một tủng, lại khôi phục bình tĩnh, ngươi là nói rất thành. Hoàng thượng không tin sao? Nguyễn Mục Hành trong mắt thiếu hỏa, mỗi năm giữa hè lũ bất ngờ tần phát hết sức, hạ phái tu đường sông người vô số kể, thừa dịp chiến sự không rảnh bận tâm, giả truyền thánh ý, hoặc là trực tiếp giết người diệt khẩu, tu áp sở lưu, tuyệt phi vi khó. Hoàng thượng có thể giờ phút này phải người bay đi điều tra, nhìn xem hay không thật sự có nhân tu ác. Cảnh loan từ ánh mắt kích động, tựa tin hay không mà nhìn chăm chú nàng. Một lát sau, gọi người tiến vào thấp dọng phân phó hai tiếng. Đãi nhân chạy gấp sau khi rời khỏi đây, hắn sát mặt trầm xuống dưới. Nếu việc này vì thật, bọn họ đó là lấy lạc châu bá tánh khai đao. Ngươi như cũng phải vì bọn họ cầu tình sao. Nguyễn Mục hành đôi mắt buồn bã, không nói gì, lắc lắc đầu ném ra suy nghĩ, ngước mắt nói. Phá trận quân hôm nay ở ngoài thành Hạ trại, chứng minh nhất vãn một ngày nội, liền phải mệnh lệnh khai áp Thiết Hồng, Hồng thủy cấp, hai ba ngày mai định nghiêm như Lạc Châu, mà Lạc Châu thành gần 50 vạn ba tính, không có khả năng ở 1 2 ngày nội dọn ly sạch sẽ, cho dù dọn ly sạch sẽ, Lạc Châu hết thệ cũng đều hủy hoại, hoàng thượng cho dù từ bỏ Lạc Châu, cùng phá trận quân một trận chiến thắng, cũng là thua. Cảnh Loan tử trên mặt lung thượng một tầng thanh khí, nắm tay siết chặt khanh khách rung động, vì sao phải kéo dài 3 ngày tai chiến? Nguyễn Mục Hành lại lần nữa quốn gối quy lại, cực thấp mà khấu đi xuống, "Hoàng thượng, thỉnh cho ta 3 ngày thời gian, ta định ngăn cản Hồng Thủy vào thành, làm phá trận quân giao ra chủ soái cùng binh phủ, hướng triều đình quy phục quy hàng." Cảnh Loan từ sắc mặt thay đổi vài lần, đột nhiên trào phúng mà cười, "Cho nên nói đến cùng, ngươi lấy cái này tình báo cùng không biết cái gọi là điều kiện, làm trao đổi cùng y hiệp, như cũ muốn ta buông tha bọn họ." Phần 70. Nguyễn Mục Hành lập tức trầm mặc xuống dưới, hồi lâu mới nói, bọn họ là ta ở trên đời này duy nhất thân nhân. Cảnh Loan tử trên mặt bỗng dưng kích khởi lửa giận, hai bước đến nàng phía trước, "Ta đây đâu?" Ta lòng tràn đầy ngóng trông, ngóng trông ngươi tới, kết quả ngươi từ đầu tới đuôi cũng không có một chút ít hắn ngực phập phồng khởi, cực lực bình phục, ngươi liền không nghĩ tới ta thua làm sao bây giờ, vì ta lo lắng quá một khắc phải không?" Nguyễn Mục Hành thân hình cứng đờ một chút, Hoàng thượng Văn Thao võ lực, tính toán không bỏ sót, tự nhiên sẽ không thua. Cảnh Loan tử cười lạnh một tiếng, "Tính toán không bỏ sót?" không cũng bị kẹp đến tiến thoái lưỡng nan. Nguyễn Mục Hành quy sát đất đợi chờ, đơn giản bất cứ giá nào nâng mặt nói, "Hoàng thượng, lúc này tốt nhất kế sách là có thể làm phá trận quân đầu hàng." Giản Nữ Lai Lịch thượng nghe nói Tây Hạ người chuẩn bị thừa dịp nội loạn quy mô sơn quốc, bọn người bắt ve chim sẻ nút sau, lưỡng bại câu thương sau là bị địch quốc được ngư ông thủ lợi, không bằng quy hàng sau khiển hồi phá trận quân dự bộ, làm này lập công chuộc tội đánh trả Tây Hạ người." "Nga, ngươi liền như thế nào giúp bọn hắn thoái thác phản loạn chi tội đều nghĩ tới?" Cảnh Loan tử khí cười, liên tục khấu đầu, Tây Hạ người ngươi liền không cần lo lắng, chấm sớm đã triệu tập đại quân tiến đến trấn thủ. Hàn Bì phấn lại sầu thảm mà cười cười, lui về hai bước ức chế trụ cảm xúc, châm chọc địa đạo, ngươi có thể lấy loại nào phương pháp làm linh vân giản đầu hàng? Đường đường một quân chỉ chủ soái có thể bị một nữ tử nói động sao? Nguyễn Mục Hành quanh thân run lên, càng thêm kiên quyết mà nên hướng hắn, ta đều có ta phương thức, chỉ cần hoàng thượng ở phá trận quân đầu hàng sau có thể buông tha bọn họ. Cảnh Loan tử đình trệ bất động, áp xuống địa khí tức một chút tả đi ra ngoài, lạnh lung thốt, chấm sẽ không chờ ngươi 3 ngày, ngươi thời gian gần chỉ có 1 ngày, nếu 1 ngày sau phá trận quân không ngã kỳ quy hàng, chấm mặc kệ hay không nghiêm thành, định xuất 10 vạn đại quân ra khỏi thành San bằng phản quân, binh định sau thành hủy hoại, chấm có thể chậm rãi kiến, nhưng này huyết cừu chấm gọi bọn hắn một phân một hào mà hòa lại. Nguyễn Mục hành nặng nề mà khuất phía dưới, đã bái tam bái, đứng dậy cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi, bước qua ngạch cửa khi, bên ngoài mưa như chút nước Một cái sấm rền nổ vang phía chân trời, khúc cơ giống nhau kia chớp đột nhiên chiếu sáng lên bầu trời đêm. Nang ca kinh rừng rừng, đột nhiên sau khi nghe được đầu gọi một tiếng tên nàng, nhịn không được quay đầu lại, to như vậy trong đại sảnh cảnh loan từ thần sắc như hỏa đông đưa, phốc một chút giật các, miệng cứng mà cười cười, nếu Lâm vào nguy hiểm chính là ta, ngươi có thể hay không tới? Nguyễn Mục Hành thân hình chấn động, thẳng thắn thành khẩn mà nhẹ giọng nói, ta sẽ. Chương 74 cuối cùng chương, bổn văn kết thúc. Nếu là tiền sinh không có duyên. Bóng đêm l nồng đậm, đã lả vào lúc canh ba. Phá trận quân Nam đại doanh, liền thành mơ hồ một mảnh bạch màn, theo ùn um tùn tiếng mưa rơi đỉnh đầu đỉnh lục tụ tắc, tối tăm yên tĩnh trùng, chỉ có trung quân lều lớn sau, đỉnh đầu màn visu tự đèn sáng. Trong chướng một người áo bào cho bên lười, toàn thân đẫm đẫm, cùng Nghiêm Tu ngồi đối diện, hai người trước mặt án kỳ thượng là một quyển gỗ môn chủ quốc thư. Nghiêm Tu nheo lại mắt, tầm mắt từ án thượng quốc thư chuyển rời đến trước mặt nửa đêm đệ bài đột phóng. Thẳng đến hắn doanh chứng người, thoa kẹp kinh ngạc cùng vui sướng ánh mắt nháy mắt lệnh hạ, trầm trầm nói, cô nương đây là ý gì? Nguyễn Mục Hành thần sắc nhoáng lên, nên hướng hắn chợt phát lên ánh mắt, khởi môi nói lại nuốt xuống. Nang Dạ Vũ chạy tới, dọc theo đường đi trái tim ngàn truyền bách hợp, nghĩ như thế nào vô hồi như thế nào viện truyện, như thế nào mới có thể đem chiêu hàng nói nói ra ngoài miệng, sự đương với đầu mới phát hiện vô luận cái dạng gì lý do thoái thác đối với tắm máu chiến đấu hăng hái người đều là một loại vũ nhục, đơn giản mở ra quyển trục nói thẳng. Nghiêm tướng quân tất nhiên biết này quốc thư là có ý tứ gì. Cắn chặt răng, khó có thể mở miệng mà nói tiếp, "Nghiêm tướng quân, tướng soái bất đắc trí nhất thời Trì Dũng." Cô nương mặc dù là nguyên chức lúc sau, nguyên lai cũng bất quá một người đàn bà. Nghiêm Tu nhìn lướt qua, cực kỳ khinh thường mà đánh gãy nàng, Nghiêm Mộ còn tưởng rằng cô nương đại nghĩa là tới cùng Ninh tướng quân cùng sống chết, lại không nghĩ lắc mình biến hóa làm trở về nương nương, tới truyền quốc thư chiêu hàng tới. Nguyễn Mục hành sắc mặt chợt đỏ lên, Ta cũng không phải nàng bật thốt lên đến một nửa thu lời nói, thở phao một hơi, "Nghiêm tướng quân, ta lần này tiến đến, cũng không phải cái gì thân phận, cũng không phải vì người khác, lúc này phá trận quân đại quân thượng tổn, thượng nhưng cứu lại, nếu quý hàng, như quốc thư lời nói, tất nhiên có thể trở lại tây cảnh lấy lập công chỗ tội, bảo toàn." Cô nương nói ra như thế nhục người nói, là cảm thấy chúng ta sợ địch khiếp chiến sao? Nghiêm Tu một trương thô cứng mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt khinh thường chuyển vì tức giận, lại lần nữa đánh lấy nàng. Phá trận quân không phải tham sống sợ chết người, nếu phát binh phấn khởi, liền không có lùi bước hai chữ. Cô nương nếu là vì tới khuyên nói, này quân tướng chúng không chào đón ngươi, mời trở về đi. Nguyễn Mục Hành cứng đờ, tới trước liền biết gian nan, chuẩn bị tốt một cái sọt nói nghẹn ở cổ họng, nhưng cảnh Loan Từ chỉ cấp một ngày chi cơ, như thế nào đều là không thể lui. Cắn răng một cái, lấy cứng trọi cứng địa đạo, nghiêm tướng quân có tâm huyết, không sợ chết, tưởng lấy mệnh một bác đua cái cá chết lưới rách, này phân quyết đoán ta chút nào không nghi ngờ. Nhưng dựa vào kẻ hèn 4 vạn mệt binh, như thế nào có thể phá triều đình trước sau vây kín mà đến 12 vạn đại quân. Nghiêm Tu đột nhiên trong mắt một tạc, từ đâu ra 12 vạn đại quân. Nguyễn Mục hành từ trong lòng móc ra một khắc phong công văn, nói: "Tướng quân nói vậy còn không biết, từ Hà Tây, Phần Thành, Giang Châu đến Tiết Dương, phá trận quân phía sau sớm bị tịch không. Tiết Dương chỉnh giải làm triều đình nội ứng lâm trận phần chiến, khống chế Tiết Dương nội 3000 võ xa quân tàn quân, khác tập hợp tam vạn đại quân ở Tiết Dương." Lúc này sớm đã linh quân đến Lạc Thủy cánh đồng hoang vu, ít ngày nữa liền đâm mạnh đến phá trận quân phía sau. Nang Mặc Kệ Nghiêm Tu trắng bệnh mặt, cơ hồ này đây khinh miệt tư thái đem trong tay công văn ném ra, Nghiêm tướng quân nếu là không tin, đại nhân phiên phiên chỉnh giải quy phục đưa dư triều đình danh sách, nhìn một cái hay không đều là vô sa quân dư binh. Nghiêm Tu sắc mặt chuyển lục, một phen vớt lên mở ra, càng xem trên mặt càng khó xem. Nguyễn Mục hành thừa cơ đơn giản đâm thủ thể diện, nói tiếp, trừ bỏ phía sau Tiết Dương đóng quân Lạc Châu Viêm chấp dẫn dắt 7 vạn đại quân, Bình Định Bình Vương chi loạn sau đi vòng vèo hậu viên 2 vạn, này vài lần bộc đánh tới 12 vạn, như thế thật lớn binh lực cách xa, Nghiêm tướng quân còn cho rằng lấy một khang cô dũng liền có thể phá thành sao. Nàng căng nói, trong mắt càng là nổi lên hỏa, Nghiêm tướng quân, khi lợi tắc tiến, khi bất lợi tắc lui, tướng sĩ chi dung không ở liều lĩnh, lộ mãng mạo hiểm, tướng quân nếu là đi một mình mình thấy, ta xem chẳng những không thể cá chết lưới rách, mà là lấy trứng chọi đá, bạch bạch đi chịu chết. Nghiêm Tu thoáng chốc gần xanh bạo khởi, đột nhiên lấy quyền ánh án, "Cút đi." Án thượng quốc thư ly tất cả bay đến Nguyễn Mục Hành trên người, nàng không tránh không né mà vẫn trừng mục hướng hắn. Nghiêm Tu ngẩn ra, tung hạ nắm tay, hàm răng vẫn cắn khinh khách vàng, "Cô nương không cần như thế chà ta, ngươi không phải trong quân người, ngươi sao biết phá trận quân không thể rơi vào vòng mã rồi sau đó tổn." Nguyễn Hành như mày, Mục Hành nhíu mày, tấu mục dường như nhìn chằm chằm hắn, không lưu tình chút nào điệu đạo, tướng quân nói tuyệt địa hậu sinh chiến lược này đây lạc thủy gióp thành bại. Nàng nói nhắm mắt, riêu đầu, này kế hơn phân nửa bị phá hỏng, ta có thể biết được, dĩnh quân tất nhiên là biết được, cảnh loàn tử đã phái người đi thượng dù, các người có thể ngăn nước, dĩnh quân đương nhiên có thể dẫn lưu tiết hỏng, ai mau quá ai còn không nhất định. Nàng nhìn nghiêm tu trong mắt kinh ngạc, vẫn luôn cao vút làm tức giận hắn ngự khi dần dần mềm xuống dưới, tinh thật lâu sau, thấp dọng nói, lui một vạn bước nói, nếu thật sự rót thành thành công, nghiêm tướng quân vì thương sinh, vì ba tánh, thủ vệ biên cương nửa đời. Thật sự có thể chơ mắt xem đến hạ vạ lây mấy chục vạn ba tánh, làm cho bọn họ bội tuân táng. Xem đến hạ chính mình bảo hộ bị chính mình một tay hủy diệt. Kia pha trận quân thiên thể trước khi xuất quân kêu phản hôn lập minh chẳng phải là chê cười. Nghiêm Tu nghiến răng nghiến lợi, nhiều lần há miệng thở dốc, lại biện không thể biện, cuối cùng là một câu cũng ứng đối không ra khẩu, hung hăng nhìn chằm chằm nàng lại lần nữa muốn vây người khi, đại doanh lầu quan sát thượng triêng trống ầm ầm ầm mà gõ vang, phụ trách vọng lính lắc lớn tiếng, kêu phía sau có việc quân. Phía sau đột kích chạy tiến đằng trước trong đại trướng. Nghiêm Tu đột nhiên đứng dậy, vô cùng lo lắng mà chạy ra đi, không kịp đi trúng quân trướng, vội buôn thượng lầu quan sát, ước chừng 4-5 chục mười rặng chỗ, mênh mang cánh đồng hoang vô thượng, không thấy đầu đuôi quân đội xa xa một mảnh ánh lửa, như gió lốc di động lại đây, tiếng vó ngựa cùng gào giống thanh thậm chí có thể xuyên qua mưa phùn rõ ràng mà truyền đến. Nguyễn Mục Hành nghe thanh cũng chạy ra đi, trừng lớn đôi mắt đứng ở trướng trước, duỗi người trong mã xuyên qua lui tới, cuống quýt buôn tẩu xuyên giáp để rối. Bài binh bố trận, liền triệu tập chủ tướng hội nghị thời gian đều không có liền chuẩn bị ra doanh lên địch. Mới khai doanh môn, bên ngoài cả người tắm máu 100 nhiều kỵ binh xuống ngựa, vây quanh bị thương nặng mấy người kêu to vội vàng tiến vào. Nguyễn Mục Hành trong lúc hỗn loạn còn chưa tiến lên, liền nghe được tiếng đà rơi rất tán tác mà vài tiếng, hầu tham tướng ra doanh tham địch trọng thương, mau mau. Tìm quân y đi, đương nhiên trước mắt tối sầm, cơ hồ ngã quỵ trên mặt đất, chánh chánh lão đảo chạy tới. Nâng thượng cái giá người cả người là huyết ngự cắm một thanh thần cơ, cơ hồ xỏ xuyên qua ngực bốy. Nguyễn Mục hành quanh thân máu đốn thất, trong nháy mắt bên cạnh sở hữu buôn tẩu kêu gọi thanh âm đều không thấy, dường như chỉ nghe được đến hầu hoạch một tiếng quan trọng hơn một tiếng kẹp huyết khí tiếng thở dốc, Trừng Mục nhìn hắn bị nâng tiến doanh trướng, mới không quan tâm đẩy ra người theo vào đi. Dạ Vũ gió lạnh hỗn loạn nhân mã thanh ở trướng ngoại phát ra kỳ dị tiêu khóc, trong trướng quân y sau khi rời khỏi đây vén màn khi, kia làm cho người ta sợ hãi phong đánh úp lại, đầu giường vật dẽ cháy ám ám. Kéo dài hơi tản mài nhảy lên, Nguyễn Mục Hành khống chế không được mà run rẩy, rũ mục nhìn Hầu Hoạch giấy đầu bạc thanh mặt, nỗ lực mở to tìm hướng nàng đôi mắt, cắn chặt môi, ngừng khóc nức nở, gắt gao mà nắm lấy hắn tay, nghĩa phụ. Hầu Hoạch hơi hơi mà vừa động, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, như là muốn nói gì, lại hộc tốc mà liền khụ ra tiếng âm, nóng bỏng tơ máu ngạnh ở yết hầu, hoa mà phun ra một đoàn. Hắn nghẹn đến mức xanh tím mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít, chậm rãi phụ tay với nàng ngu bàn tay, run run môi. Nguyễn Mục Hành nước mắt mảnh liệt mà trào ra, để sát vào hắn. Hầu Hoạch tưởng giơ tay thế nàng lau nước mắt, lại không thể, kéo xuống tay cánh tay. Đương khóc hắn tràn đầy huyết khô nước môi răng nỗ lực một xạ, gần như an tưởng mà nhìn nàng, "Ta, ta chết cũng không tiếc, không làm thất vọng. Không làm thất vọng tướng quân. Có thể an." An giúp Hàn Thu. Nguyễn Mục Hành nghe âm cuối bao phủ ở cuối cùng tiếng thở dốc, một tiếng so một tiếng mỏng manh, một tiếng so một tiếng vô lực, cuối cùng không hề dãy dụa mà đình chỉ. Trên người nàng như cục đá giống nhau cứng đờ, lẳng lặng mà ngồi. Lại một trận gió thổi vào tới, trên bàn ánh lửa quế quế, diệt, chỉ dư tính tự nếu vô nhỏ giọt nơi tay trên lưng thanh âm. Bên ngoài có người ở chỉ huy, có người ở bốn đấu, có khí giới lay động thanh âm, có trụ giáp chạm vào nhau thanh âm, này đó tiếng vang chung có một phi kỵ tử cửa thành như một đạo điện quang chạy như bay đến doanh khẩu, gào thét lớn hoàng thượng người mang tin tức tới doanh. Nhưng mà còn chưa cho phép nhập doanh ngươi nọ liền ở trên ngựa móc ra một quyển cốt thư, cao giọng nói: "Thánh thượng sử dụng phụng thánh thượng mệnh tiến đến chiêu hàng, phá trận trong quân nếu có bỏ khôi tá dốc dã, bất luận sở phạm chuyện gì, giống nhau nhẹ trách, mang tội hồi tây cảnh, nếu liều chết ngoan cố chống lại." Một câu chưa xong, một con mũi tên nhọn từ doanh trung khiếu vang mà ra, phá không bay vào người mang tin tức lực gian, một mũi tên mất mạng, người lăn xuống trên mặt đất. Linh Vân giảng ngân bạch khôi giáp, lạnh lạnh đứng ở trước, thu cùng Một chút nhìn quét hướng sổ mà xôn xao trong quân, trầm giọng nói, trong quân lập kỳ, có địch ở phía trước, lâm trận bỏ chạy giả, giết không tha, phản quân hàng địch giả, giết không tha, sợ chiến khiếp địch giả, giết không tha. Tức sát quân lệnh vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, huyết mạch sôi sục ý chí chiến đấu ở có tiến vô lui ra, thoáng chốc bị kích phát, toàn quân lập tức nghiêm túc. Nhưng mà sĩ khí vẫn chưa kéo dài, thiên tờ mở sáng khi, Lạc Châu đầu tưởng chống trận từng tiếng vang lên, thành giơ lên kỳ người xuyên qua không, rực Rồi sau đó mặt từ phía sau tới Tiết Dương đóng quân tới rồi Ly Tây Nam đại doanh 20 dặm chỗ liền không hề đi trước, ngay tại chỗ hạ trại, ù ù mà ứng hòa đầu tưởng quân cũ đồng loạt gõ vang, mới ổn định không bao lâu trong quân, nhất thời rối loạn tái khởi, nhân tâm hoảng sợ. Tiếng kêu cùng tiếng trống chung, cái thứ ba người mang tin tức lần lượt mà chạy vội tới doanh trước, vào chế lúc đầu phương thức, đối với doanh môn lớn tiếng niệm khởi thư khuyên hàng, phá trận quân như cũ bắn lạc người mang tin tức, nhân tiện trừng trị khởi loạn mấy người, một lần nữa chỉnh đốn quân trận nhưng ai đều minh bạch, quân đội xuất chiến quan trọng nhất chính là sĩ khí, nếu như thế kéo xuống đi, gặp phải dãnh quân trước sau lần lượt nhiễu loạn quân tâm, thế tất bất chiến mà hội. Như thế tình trạng, thời cơ chưa tới, lại chờ không được rốt thành, trước hết cần ở sĩ khí hao hết trước chủ động xuất kích, đạt được đầu hiệp. Linh Vân Giản ở lều lớn Trung Hoa chúng tướng thương nghị tất, do dự đi vào hầu hạch quân chướng trước, dừng, dừng, vén màn đi vào. Trong chướng tối tăm, Nguyễn Mục Hành trải ra co rúm lại ở hầu hạch trước giường. Cứng đờ tư thế không biết bảo trì bao lâu, từ bóng dáng xem thế nhưng tựa thạch hóa giống nhau. Phần 71. Ninh Vân giản hốc mắt đau sót, mấy đêm chưa ngủ khỏe mắt tơ máu càng hồng, nhẹ chạy bộ đến nàng phía sau, há miệng thở dốc, kia một tiếng tên tạp ở yết hầu. Nguyễn Mục Hành nghe được thanh âm, ngây người thật lâu, ở Ninh Vân giản chuyển bước đại lục đi, người ngẫu nhiên dường như đảo ngược, nỗ lực mà cười, "Vẫn khê, ta ở Thạch Khê thôn nhượn rượu nho, nghĩa phụ." Một ngụm đều còn không có uống đâu. Nàng ngẩng đầu hướng hắn. So với hắn càng thấy tiểu tụy trên mặt kia rách nát tươi cười đâm vào hắn run lên, cơ hồ vô pháp nhìn thẳng, nhợn nhợt, thấp giọng nói, "Là ta thực xin lỗi ngươi." Nguyễn Mục Hành hơi hơi co rụt lại, bả vai có chút run rẩy, lại cười cười, "Nếu sinh thời không có cùng uống, kia hiện tại chúng ta cùng hắn cùng nhau uống, được không?" Nàng nói đứng dậy chân mềm nhũn, đỡ lấy giường, cơ cứ đầu, rời xuống bên hông tối rượu, từ trên bàn đổ tam ly rượu, hơi hơi mà cười một ly tạm mà, lại đệ một ly cấp Ninh vẫn rạng. Giơ chính mình ly hướng hắn một nhấp, nước mắt chảy xuống đồng thời, ngửa đầu hay còn uống cạn. Ninh Vân Giản ngực buồn trụ, muốn nói cái gì rốt cuộc nói không nên lời, nâng chén uống cạn. Nguyễn Mục Hành tươi cười dần dần dừng lại, lại hướng hắn ly chung đổ một ly, nhẹ nhàng mà nói tiếp, "Dĩnh Quân dụng kế tỏa sĩ khí động quân tâm, ta nghĩ ngươi muốn đích thân lên chiến, ta tất nhiên là khuyên bất động ngươi, kia nải ly rượu coi như là vì ngươi tự tiễn." Ninh Vân Giản bị thương thần sắc rốt cuộc giật giật, ngửa đầu tiếp tục uống xong, đem chén rượu một phóng ra vẻ thoải mái mà nói, "Đừng nói như vậy Vũ Du nói, đối ta có điểm tin tưởng, ta Ninh Vân giản nhiều năm như vậy còn tính không ăn qua bại chiến, lần này cũng có thể." Nguyễn Mục hành lẳng lặng mà nghe, nhìn hắn lời nói chưa hết liền không thể tin tưởng mà nhìn nàng, lung lay mà ngã xuống đất, nàng đôi tay vẫn chủ hắn, xem hắn ngã vào nàng trong lòng ngực, anh khí bừng bừng trên mặt còn sót lại khiếp sợ cùng tức giận, sâu xa biểu tình thở dài nói, "Trách ta ích kỷ cũng hảo, hận ta cũng thế, vô luận như thế nào" Ta đều không thể nhìn ngươi." Câu nói kế tiếp hắn liền nghẹn không được. Nguyễn Mục Hành từ bọc hành lý trung móc ra trường thẳng, một vòng một vòng mà đem hắn quấn lên, kéo dài tới một bên ghế trên dựa vào, làm xong này đó khi, chứng mạnh vừa động, một người sắm rèn gió quấn mà biên, Đeo Ninh tướng quân biên liền đi đến. Nguyễn Mục Hành quay đầu lại, nhìn đến Nghiêm Tu đại kinh thất sắc mà nhìn nàng, hai bước đến ghế dựa trước, loạng choạng linh vân giản xem xét hơi thở, thô bảo ánh mắt trùng hướng nàng, thất thanh nói: "Ngươi làm cái gì?" Nguyễn Mục hành ánh mắt trầm chậm mà chuyển qua Nghiêm Tu trên mặt, trong mắt một mảnh hờ hững, Tam quân không thể vô soái, cho nên bắt giặc bắt đũa trước, không phải sao? Nàng phong thả ung dung mà sửa sang lại bao vây, cũng không thèm nhìn tới hắn, Hoàng thượng cho ta một bao độc dược, ta phóng tới trong rượu, hắn uống lên hai ly, đó là cái dạng này. Nghiêm Tu cùng nộ, trở tay rút ra trường đao, giải giựt đâu. Nguyễn Mục hành trong mắt chợt lóe, khinh miệt mà cười ra tiếng, Nghiêm tướng quân quả nhiên thô nhân, trong cung thủ đoạn là một chút không rõ ràng lắm. Ta đã có trong lòng đầu, sao có thể chính mình mang theo dược, giải dược tự nhiên là ở cảnh loan từ nơi đó, nếu ta có thể kịp thời đem hắn mang về, tự nhiên có thể giải cứu, nếu ngươi khăng khăng khấu hạ, liền chờ hắn chết liền hảo. Nghiêm tu sắc mặt xanh mét, quát to, ngươi tới. Ngươi muốn truyền quân ý gì là sao? Nguyễn Mục Hành đánh gây hắn, nói cho ngươi, vô dụng, phụ nhân dùng dược, chỉ sợ kia trị liệu bị thương quân ý lý thuốc và kim chân cứu vong cứu. Thế nào? Lúc đầu ta đề nghị Nghiêm tướng quân hay không một lần nữa suy xét một chút. Nghiêm Tu giận tím mặt, uống lui chướng ngoại người tới, cố nén giận giữ nói, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, phụ thân ngươi nếu dưới suối vàng có biết tất nhiên hối hận sinh như vậy cái nghiệt tử. Nguyễn Mục hành cười, Nghiêm tướng quân, thời gian hữu hạn, chúng ta không làm phụ nhân chi bệnh, ngươi mau chút suy xét, là giết ta cùng Linh Vân giản cùng nhau chôn cùng, vẫn là đưa ta đi ra ngoài cũng lưu hắn một mạng. Nghiêm Tu nghe được kinh giận đan sen, hắn không thể bóp chết phía trước không biết tốt xấu nữ nhân. Hắn không phải trong quân quân sư, không khỏi chân cẳng đảo quanh, nhìn nhìn Minh Vân giản tự bạch chuyển thanh mặt, nghiêng hướng Nguyễn Mục Hành bả vai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi có thể bảo đảm tướng quân vô ngu?" Nguyễn Mục Hành liễm khởi ý cười, chiu lượng trên vai bàn ghế Tô dường như đau nhức, chậm rãi vươn lòng bàn tay, một nho nhỏ đàn mỏ đỏ cái chai triển ở nghiêm tu trước mắt, nàng ngơ ngục nhìn thẳng hắn: "Yên tâm, hắn sống, ta sống, hắn chết, ta cho hắn chôn cùng." Giờ thì, Nguyễn Bản muốn xuất động phá trận quân nhân quân tình biến động vẫn tiếp tục chờ đại thời cơ, Tam Vạn Đại Quân trang nghiêm nghiêm túc mà đứng ở doanh trước điểm binh. Mà một chiếc xe ngựa liền vào lúc này Lãng Yên sử ra, mặt sau một ngụm lâm thời phách mục làm quan tài, lôi kéo hầu hoạch chậm rãi ra doanh khẩu. Nghiêm Tu nộ mục nhìn xe ngựa từ doanh khẩu buôn cửa thành mà đi, càng lúc càng xa, thân xác phức tạp mà giận mình, ném bảo xoay người. Mà hắn không biết chính là, kia xe ngựa vừa ra doanh điệu tầm nhìn, liền quay đầu thụt lùi lạc châu mà đi. Hai ngày sau, Tiên Dương ngoài thành trấn nhỏ Tiữa chức ngày đêm không nghỉ xe ngựa ngừng lại, một thân hình trật vật nam nữ mặc biển xa phu xuống xe, gần đây tìm một nhà quan tại cửa hàng, thay đổi một ngụm quan tài, ra tiền làm trong cửa hàng tiểu nhị mượn một khắc chiếc xe từ một con đường khác cùng nàng Vân nói mà đi. Về sau nàng ở tiêu điều trên đường phố mua mấy cái bánh bao thịt, một lần nữa lên xe, lão đảo lắc lư mà đuổi mã tiếp tục đi trước, giữa hè liên miên hết mưa rồi, bên đường cây tối tơi tốt, một mảnh nùng lụ, gió nóng thổi bay lá cây. Trống rỗng không, có người đi đường trên đường bỗng nhiên một trận mê mang. Dao rát tiếng vang tan hết, trong xe ngựa đột nhiên vài tiếng liên thanh ho khan, nàng gìm ngựa dừng xe, chui vào thùng xe. Trong xe Ninh Vân Giản đã tỉnh, sắc bén góc cạnh đói bụng 2 ngày sau càng thêm sắc bén, môi khô khốc gắt gao nhấp, âm trầm mà không hề chớp mắt mà nhìn xe đỉnh. Sốc này 2 ngày, quanh thân vẫn luôn buộc chặt, hắn dung nhan thật sự khó coi. Nguyễn Mục Hành ôn nhu mà đem hắn hôn độn đầu tóc sửa sửa, nhìn xuống hắn đôi mắt, nhẹ nhàng cười nói, "Ngươi tỉnh?" Linh Vân Giản không có lạnh lùng trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhìn nhau nàng lại dường như không vọng đi vào. Nguyễn Mục Hành thấp thấp thở dài, ta biết ngươi hơn ta, nhưng hận ta cũng không có biện pháp, hết thảy đã kết thúc. Nàng mặc kệ hắn hay không ở giận dỗi, cương ngạnh mà bẻ quá đầu của hắn, dùng ngực khăn cho hắn lau mặt, lải nhải nói, trận này đã kết thúc, phá trận quân chịu triều đình triều đình chiêu hàng, Nghiêm Tu cùng các tướng lĩnh hướng triều đình giao ra binh phủ, cảnh loan từ ở trong quân ban bố đặc xá lệnh, khấu hạ vài tên quan trọng phản bội đem giam giữ đãi thẩm tức quân hàm, mặt khác tam vạn sĩ tốt toàn bộ lạc xã. Bất quá phá trận quân kinh này một chuyện, bị đánh tan, phân bộ đi các biên phòng thủ, lập công chỗ tội. Cho nên ngươi muốn hận, liền hận đi, có thể hận ta cả đời. Nhưng lại tới một lần, ta như cũ sẽ làm như vậy. Linh Vân Giản rốt cuộc nhẹ nhàng mà vừa động, nâng mục nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, lại nhìn xe đỉnh. Nguyễn Mục hành từ một cái tiểu binh sứ trung đảo ra mấy viên thuốc viên, nhéo hắn cầm, tự nhiên điều đạo, ăn. Linh Vân Giản nhấp khẩn miệng Không thèm để ý, nàng đợi trong chốc lát, như cũng mặc kệ hắn không tiếng động phản kháng, cũng mặc kệ hắn có thể hay không cắn nàng, trực tiếp đem ngón tay kẹp nhập hắn trong miệng, đem dược nhét vào đi. Xoa xoa hắn miệng, nói, "Có thể trí hôn mê dược ta đã giải, đây là thuốc tê, ngươi là hành quân ngợi, nếu trên người có sức lực, ta khẳng định ngăn không được ngươi, cho nên ngươi vẫn là lại ăn mấy ngày đi." Nàng nhàn nhạt mà nói, dường như giống khuyên hắn ăn nhiều hai chén cơm, lại hơi chút núi lòng trên người hắn dây thường, để tránh lạc bị thương. Về sau dựa vào xe chiến vách, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn, cười cười, không cần quá buồn bực, ngươi chứ đạo của ta, kỳ thật một chút đều không kỳ quái, ngươi thực thông minh, nhưng tử nhỏ liền sẽ không chơi tâm kế, cho nên ngươi trước kia chơi cờ không thắng được ta, trêu cợt không được ta, hiện tại cũng giống nhau. Ninh Vân giản lông mày nhẹ nhàng nhệ dựng, lại nhìn hắn một cái, tiếp tục vọng xe đỉnh. Nguyễn Mục hành biên khuyên bảo hắn ăn cái gì, hắn không ăn liền dáng lướt vào, biên trời nam biển bắc tùy ý nói lung tung. Mạc Ninh Vân giản từ đầu đến cuối đều không đáp lời. Ngụy Ngôi không sai biệt lắm, nàng nắm thật chặt trên người hắn dây thừng, Từ Tiết Dương tiếp tục hướng phía bắc phương hướng đi. Xe ngựa lắc lư lại đi rồi 3 ngày, Ninh Vân giản là phản quân thủ lĩnh, cảnh loan từ nói như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn, Nguyễn Mục Hành sợ có truy binh, chọn khó đi nói chạy như điên, đi ngang qua trạm dịch cũng không dám hành tốc, đi mệt liền ở trong xe ngựa qua nửa đêm trước, về sau tiếp theo lên đường. 7 ngày sau, thế nhưng tới rồi Hoắc Châu, từ Hoắc Châu qua Dương Thành, Quan Châu chính là phía bắc biên cảnh, Bắc Điệu biên cảnh Tác Nguyên huyện, mà chỗ Đại Dĩnh, Tây Hạ, Đại Vũ chỗ giao giới là Tam Quốc đánh rằng coi loạn nơi, nguyên nhân chính là vì địa giới bẻ xả không rõ ràng lắm, ngược lại thành quản hạt nhất nơi lòng địa phương, dân gia liền cũng thành bô khách cùng bỏ mạng đồ đệ ẩn thân đào nguyên hương. Nguyễn Mục Hành chuẩn bị mang theo Ninh Vân Giản ở Tác Nguyên huyện trốn cái 78 năm, lại trở lại Hà Tây Thạch Khê thôn. Đến thứ 15 ngày, một hồi hảo vũ cuồng loạn ngầm cả ngày, con đường lầy lội mềm suốt, Nguyễn Mục Hành vô pháp Gần đây tìm một nhà trạm dịch ở trọ. Thời gian chính vãn, mới vừa vào cửa hàng đã lâu mà rửa mặt một chuyến sau, dạ vũ ngừng, tối tâm trạm dịch bị chậm chậm mà hiện một luân huyền nguyệt gió mát thanh thanh chiếu sáng lên. Nguyễn Mục Hành xuống lầu uy mã, nhìn dưới ánh trăng hắc hắc núi xa, sau cơn mưa bùn đất mùi tanh mang theo gió lạnh loáng thoáng mà truyền đến, gột rửa mấy ngày liền khô nóng. Thật sâu mà ngửi một ngụm, kia nôn nóng ngược dường như trong nháy mắt đẩy ra, chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Nàng tự đáy lòng mà hơi hơi mỉm cười. Quân trận chính mình trở lại dị̣ nội, phía trước còn lỉnh tỉnh mấy người nội đường bỗng nhiên yên tĩnh không tiếng động. Nguyễn Mục Hành tuy giác có dị, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều, xem cũng chưa nhiều xem, liền cùng Đường Tiểu Nhị muốn một hồ trà cùng hai mâm điểm tâm, bưng đang muốn đi, trong một góc một thanh âm xoay mình gọi lại nàng. Nàng giật mình mà tìm kiếm, một người thêu kim huyền sắc trường bào, sắc mặt thanh lãnh mà ngồi ngay ngắn, bên cạnh một tẢ một hữu một béo một gầy hai người rú mắt cong lưng tính chờ. Nguyễn Mục Hành không tiếng động mà há mồm. Còn phản ứng không kịp nói chuyện, Trạm Dịch ngoại một trận cãi cọ ồn ào tiếng ngựa hí, trong khoảnh khắc liền vào liền can nghiêm túc cấm vệ, bao quanh mà đem Trạm Dịch làm thành thùng sắt. Cảnh Loan tự như cũ bất động thanh sắc mà tính toán, nhìn trên mặt nàng chạy qua hoàng loạn, dường như không có việc gì mà mở miệng nói, "Ta đoán, ngươi nếu không thể hướng tây, không thể hạ nam, phía đông qua sa, thế tất đi bắc, phía bắc tắc nguyên là Bô khách chi hương, ngươi muốn đi nơi nào đúng không?" Nguyễn Mục Hành trên mặt trắng bệch, khẩn trương mà ban trong chốc lát, lỏng xuống dưới thở dài, không nên ở nửa đường nghỉ tạm, còn có 4 ngày là có thể đến Tát Nguyên. Ta nói rồi dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, chỉ cần ngươi ở đại dĩnh, cho dù đi Tát Nguyên, ta chỉ cần muốn tìm, luôn có biện pháp đem ngươi tìm được." Cảnh Loan Từ chậm rãi nói, trước mặt một bàn đồ ăn không biết khi nào đã bày mãn, hắn nhàn nhạt mà dương mặt, một bên Chu Đàm vội tha thiết điều đạo, "Cô nương hẳn là đói bụng, không bằng cùng công tử nhà ta cùng nhau dùng cơm đi." Nguyễn Mục hành miệng đầy chua chát, Chuẩn theo mà ngồi vào hắn bên cạnh, Cảnh Loan Tử trên mặt trước sau một tia ý cười đều không có, trong mắt thanh lãnh diệu hắc, hoặc ở trên mặt nàng khi, phảng phất có thể đóng băng ba thước. Hắn rót tay tự rót một ly, lại cho nàng đổ một ly. Nguyễn Mục Hành thở dài, nâng chén uống cạn, cái ly lạc bản khi, một tiếng âm thanh ầm ĩ, nàng chua xót mà cười cười, ta một mạng có thể để linh vân giản một mạng sao? Không đủ. Cảnh Loan Tử biểu tình lãnh đạm điệu đạo. Nguyễn Mục Hành Vũ Mi, trong chốc lát lại ngẩng đầu. Nếu ta thật sự lấy mệnh hiếp bức đâu? Hay không có thắng mặt. Nàng nói trong miệng đầu lưỡi hơi hơi vờ động, dường như ngăn chặn hàm răng mổ một chỗ. Cảnh Loan Tử thân thể chấn động, lạnh lùng mà nhìn nàng, ta không thích bị người uy hiếp. Lời nói rơi xuống ra tay như điện mà nắm nàng cả cổ, đem giấu ở nha chúng độc dược lấy ra, giếng cổ vô lan dường như ánh mắt, đột nhiên lửa giận tận trời, cơ hồ đem nàng mặt ném đến một bên, ngươi muốn chết, ta càng không sẽ làm ngươi chết, càng sẽ không làm ngươi vì Ninh Vân giản đi tìm chết. Hắn hai ngón tay dùng một chút lực, đem đan hồng thuốc viên nghiền nát, tức sát điều đạo, ngươi cũng hảo, Ninh Vân Giản cũng thế, muốn sinh muốn chết, đều hẳn là từ ta tới ban ân, minh bạch sao? Nguyễn Mục hành giơ lên mặt, nhìn hắn chỉ thượng màu đỏ cùng thon dài đầu ngón tay tôn nhau lên, có một loại yêu dị lạnh lạnh, thần sắc kỳ dị mà phảng phất bàng quan hắn ngay từ đầu ra vẻ lãnh đạm, lại đến bây giờ cùng nộ, trầm mặc không nói. Cảnh Loan Tử càng giận, gắt khắc mà nheo lại mắt, hung hăng bắt lấy nàng, ta nói cho ngươi Ngươi nếu như vậy hiên ngang lẫm liệt, liền cùng ta hồi cùng, ngươi nếu cùng ta hồi cùng, ta có lẽ sẽ tha cho hắn một mạng. Nếu không cái gì ngươi đều mơ tưởng." Nguyễn Mục hành ngừng lại, băng tôi dường như ánh mắt rốt cuộc xoay chuyển, nhàn nhạt mà cười cười, "Kia liền cũng thế, kia cũng chưa chắc không thể." Cảnh Loan Tử dừng lại, bạo trướng tức giận như đoạ hàn giang, Mạc Danh lại cảm thấy thất vọng. Tựa như nàng tới Lạc Châu tìm hắn ngày ấy, mặc kệ hắn như thế nào kích thích, nói cái gì đó, nàng đều bình đạm như vậy, nàng sẽ lộ ra chua xót Bình thường, lại không hề nhân hắn tức giận động khí. Phần 72. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi tận xương, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng nói, lúc trước Giang Phong chết, người hay không còn ở bản ta. Nguyễn Mục hành sử xúc, hoảng hốt trong chốc lát, lắc đầu, không. Cảnh Loan Từ sử xúc, kia tự quá dễ dàng, quá đơn giản, rõ ràng không có thứ, nhưng hắn lại lần nữa cảm thấy thất vọng, trái tim chỗ nào đó bén nhọn mà đâm trúng, từng đợt mà buồn đau. Vì cái gì? Hắn nghe được chính mình thanh âm, Nguyễn Mục hành tính hồi lâu, dùng đầu ngón tay chấm uống rượu, hoa mặt bàn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói: "Năm ấy ta từ Ngung Châu lôi kéo A Phong quan tài đến Hà Tây, vị giản sếp ở Thạch Khê thôn." Nàng nói thanh âm chậm rãi có chút dao động, "Ngay từ đầu, ta là hận, hận bị giam cầm mười mấy năm, hận bị tra tấn 6 năm. Còn có A Phong, ta hận nhân ngươi riêng cớ, ngươi dung túng mới làm hắn đã chết, hận Vệ Huyền, hận không thể nàng bẩm thầy vãn đoạn." Cảnh Loan từ nhẹ nhàng nhoáng lên, cơ hồ nghe không đi xuống lại nhịn không được muốn nghe. Nguyễn Mục hành giữa mày nhẹ nhàng vừa kéo, nghiến răng nghiến lợi mà hận, một đêm một đêm không ngủ mà hận, sau lại dính đô truyền đến vệ thị bị diệt tộc, hai nghe vệ viên kết cục, dống nhiên liền không biết còn nên hận cái gì, ta liền hận chính mình, ta vì sao như vậy do dự, vì sao nhút nhát. Tâm tâm niệm niệm có thể trọng tới, ta đây nhất định lưu tại Hoài Châu, vinh thế không ra. Ta thậm chí nghĩ tới ta hẳn là gả cho Giang Bạch Chu. Cảnh Loan Từ đột nhiên nhắm mắt, nháy mắt cơ hồ nghe được chính mình ngực gian chấn động thanh âm. Nguyễn Mục Hành cũng là nhắm mắt, ảm đạm mà dừng lại, tạm dừng một hồi lâu, dường như đắm chìm đi vào khi, nàng nhẹ nhàng nhẽ răng cười cười, như vậy đoán trời trách đất, không biết là qua một năm vẫn là nửa năm, ta cơ hồ nằm ở trên giường dường như qua nửa đời người, có một ngày ánh mặt trời thức hảo, ta rốt cuộc đi đến trong sân tới. Nàng lại ngừng trong chốc lát, vẫn luôn ngừng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ họa, dường như họa ra một cây gỗ lượn cây đằng, ta trong viện nguyên lai loại một viên cây nho, cây nho kết quả, trải qua qua xuân thu. Lại đến ngày xuân thế nhưng đã phơi khô ở cảnh khô thượng, ta liền cầm cái xọ thu hoạch. Nàng trong lời nói có một tia rõ ràng sung sướng, sau đó ngày đó, ta lần đầu tiên cho chính mình làm một bữa cơm, nhọ khô chừng cơm, thế nhưng là chưa bao giờ từng có thâm ngọt. Lại sau lại, không thể hiểu được ta ở trong sân giếng gà, loại hoa, cây nho từ một cây loại đến năm cây, viện sau trồng rau. Cảnh Loan từ lẳng lặng mà nhìn nàng, nghe nàng quá vãng dường như cùng hắn càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Nhịn không được lắc đầu bật thốt lên nói, nhưng này đó ngươi đều sẽ không. Ta đích sát sẽ không, nhưng chậm rãi ta liền sẽ, ta sẽ sát gà thẻ vịt, giặt quần áo nấu cơm, loại dưa loại đầu, ta thậm chí ở thạch khê bạn có chính mình một khối lúa điền, mỗi năm thu hoạch vụ thu, vàng óng ánh một mảnh, từng công cát, bó thành bó, cùng nông gia cùng nhau đến cốc trong sân phơi nắng, đánh cốc, từng viên mễ thu thập đến lúc đó, có ánh mặt trời làm vị. Nàng ngươn lòng bàn tay, chỉ vào mặt trên vết chai mỏng, này đó đó là cắt gạo khi lưu lại. Cảnh Loan Tử thần sắc dần dần trở nên kỳ dị, phức tạp mạc danh mà nhìn nàng, cuồng loạn mà muốn nói cái gì đó, cuối cùng nói, "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Nguyễn Mục Hành nhu hòa mà cong lên đôi mắt, lại sau lại, "Có một năm ngày mùa hè, vừa lúc là trong núi thải nóng mùa, ta cùng Mãn Chi Nhi đến trên núi thải nấm, ở trong núi sương sân ca, có một cái sọt nấm xuống núi khi, ta bỗng nhiên nhớ tới năm ấy chúng ta bị đuổi giết đến trong núi, nhớ tới ngay lúc đó kinh tâm động phách, nhưng ta thế, nhưng cảm thấy không sao cả." Nàng trong suốt trong mắt bình đạm mà bình thản, chiếu rọi ra hắn ý nan bình. Ta thật sự cảm thấy không sao cả, quá khứ hết thảy dường như một người khác nhân sinh, tựa như một người quá vong xuyên không uống canh mạnh bà, sinh ra, nhớ rõ hết thảy, lại chỉ cảm thấy là kiếp trước, ta không hận, buông xuống. Cảnh Loan tử trong mắt hiện lên rày đặc ai sắc, nếu là không hận, đó có phải hay không cũng. Đại khái cũng không yêu. Nguyễn Mục Hành thương xót mà nhìn hắn, bàn quan hắn thống khổ, ta nhớ rõ như thế nào từng yêu ngươi lại không biết như thế nào tiếp tục cái ngươi, ta tưởng có lẽ những cái đó năm chỉ là ta một cái chấp niệm, không bỏ xuống được quá khứ chấp niệm, một khi bùng, sở hữu đều bay đi. Nàng ánh mắt càng thêm mềm mại, mềm mại đến làm hắn không chịu nổi, dường như còn không có tiến công, liền kế tiếp tan tác, hắn lánh lão thần sắc rút cuộc toàn bộ rã nát, gần như thật cẩn thận điệu đạo, cho nên, ngươi mặc dù cùng ta hồi cùng, đều chỉ là vì cứu hắn. Đúng không? Nguyễn Mục Hành thật lâu không nói, nhưng trầm mặc đó là đáp án. Cảnh Loan từ lòng bàn tay chống bàn gỗ, trắng bạch khớp xương căn căn chân nghiền, cơ hồ là lảo đảo một chút, lại lần nữa nhắm mắt, "Ta đã biết." Nguyễn Mục Hành trầm mặc, về sau hậu tri hậu giác mà giật mình, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, nhìn Cảnh Loan từ ánh mắt xuyên qua nàng, dường ở hư không một chỗ, nàng trầm mặc mà lên lầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyễn Mục Hành lại bị xe khi, không còn có người ngăn trở. Nàng đốn sủi lên linh vân giản lên xe, chung quanh trạm dịch viện trước cửa đứng một loạt cấm vệ. Xa xa mà nhìn phía sáng sớm trong mông lung ở trong núi vốn lượn mà một cái màu nâu lại lộ, gài gài mà mao, ngựa đầu nhìn trên lầu song cửa sổ thượng nhàn nhạt, nhạt một bóng người, thật sâu mà mà than. Quay đầu đang muốn lên xe, Chu Đàm đi nhanh hô to từ bên trong ra tới, ngừng xe ngựa, cùng cười nói, cô nương sớm như vậy muốn đi sao? Nguyễn Mục Hành gật đầu. Chu Đàm đưa ra một cái lụa mặt bao vây, muốn nói lại thôi trong chốc lát, nói, cô nương đây là. Lão nô một mảnh tâm ý, cô nương bên ngoài khẳng định có dùng đến tiền tài địa phương, thỉnh không cần thoái thác. Nguyễn Mục Hành do dự một chút, nàng không thiếu tiền, nhưng nàng không nghĩ phất hắn tâm ý, giơ tay tiếp nhận, lưỡng lượng, bên trong một trận ngọc thạch vàng bạc va và chạm thanh âm. Nàng trịnh trọng mà được rồi một cái quá lễ, "Thầy ta cảm tạ. Cảm ơn ngươi." Chu Lãm xoa tay, vẫn là ấp a ấp đúng mà nhìn nàng. Nguyễn Mục Hành cười cười, "Công công có cái gì, cứ việc mở miệng đó là." Chu Lãm xoay mình một đốn chân, cắn răng nói, "Cô nương, mượn một bước nói chuyện." Nguyễn Mục Hành trong lòng hơi hơi hoảng hốt, vẫn là đi theo hắn đến cạnh cửa góc. Chu Đàm trịnh trọng mà nhìn nàng, rồi giẫm giữa mày bột men, hoan hoán nói, "Có một lời, có lẽ lão nô nói cũng không làm nên chuyện gì, nhưng lão nô bạn quân nửa đời người, có lẽ cũng nên ngổ ngịch một hồi, chỉ vì không phun không mau." Nguyễn Mục Hành kỳ quái, công công cứ nói đừng ngại. Chu Đàm dừng một chút, không đầu không đôi điệu đạo, đối tần một tán sau, tương quan người hoặc là điên lốc, hoặc là đuổi đi ra cùng, hoặc là ngoài ý muốn tử vong. Duy độc cô nương bình yên vô sự, cô nương có thể tưởng tượng quá vì cái gì?" Nguyễn Mục Hành sử xúc, dông nhiên nói đầu làm nàng phản ứng lại đây, nhưng Chu Đàm không chờ nàng ứng, trực tiếp nói tiếp, "Cô nương có lẽ tưởng thái hậu giờ cao đánh khẽ, nhưng thái hậu nàng lão nhân ra thiết huyết thủ đoạn, đấu kỵ âm độc, sao có thể nhân nhất thời mềm lòng lưu lại hậu họa?" Thái hậu không phải như thế cho đùa, thả lòng dạ đàn bà người, nàng tuyển ngài đưa độc, tự nhiên liền không tính toán buông tha ngài, này đó ngài hẳn là trong lòng hiểu rõ." Hắn Liên Châu mang pháo mà nói, Nguyễn Mục Hành mới đầu nghe được vô tâm, này một phen sau bỗng nhiên mở to hai mắt, ngươi có ý tứ gì? Chu làm lại lần nữa một đốn, tính một lát, chừng hạ mắt, lão nội ý tứ là, là hoàng thượng cưỡng bức thái hậu. Hắn hạ giọng, dường như liền ngôi cũng chưa động, nhưng từng câu từng chữ rành mạch, hoàng thượng ở buổi tần sau khi chết, đi khôn linh cùng cùng thái hậu giằng co, lấy tự thân tánh mạng cùng với thái tử một đảng uy thế bức bách thái hậu phóng lại một con đường sống. Hoàng thượng nếu xảy ra chuyện Thái hậu kinh doanh nhiều năm đại kế, liền phải thất bại trong gang tấc, thái hậu kiêng kỵ, đành phải để lại ngài một mạng. Cô nương thông minh, hẳn là có thể phán đoán ra lão nô lời nói thật giả, hẳn là biết như thế giải thích so thái hậu nhất thời khoan hồng độ lượng thủ hạ lưu tình hợp lý đến nhiều. Nguyễn Mục Hành thoáng chút sắc mặt biến đổi, lập tức ba phần lại hơi hơi bình tĩnh. Chu Đàm nói tiếp, về sau cô nương có thay, hoàng thượng khi đó tuy ghét hẳn ngài, lại chưa muốn ngài cùng hại tử mệnh, nhưng thế cục bức nhân, vệ thị tôn đại mà càng rợ. Tuyệt không cho phép có người đoạt trước, bản thái tử cùng trưởng công chúa quan hệ thông gia, vệ thị không đồng ý, thái tử một đảng nhất định không đồng ý, thái hậu vì đại cục cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngài, không chừng tìm cái dâm loạn cung đình dụ dỗ hoàng tử cớ, trước xong việc sự cùng nhau tính sổ, cùng với làm cho bọn họ động thủ đuổi tận giết tuyệt, không bằng hoàng thượng chính mình động thủ bảo ngài một mạng. Tuy rằng hoàng thượng cố hữu rất nhiều không phải, nhưng rơi xuống ngài thai, thiên chân vạn sắc là bất đắc dĩ. Nguyễn Mục hành dạy gia chủ, thanh âm phảng phất bị bóp ở yết hầu, váng vẻ mà cùng Chu Đàm nhìn nhau thật lâu sau, cuối cùng là thư hoãn một hơi, rách nát lại chua xót mà cười, này đó lại biết, liền cũng chỉ là đồ tăng ngơ ngẩn. Chu Đàm dẫn theo khí thất vọng mà rơi xuống, lắc lắc đầu, lão nâu nguyên bản chờ mong cô nương biết này đó, có thể hay không? Hắn lại lần nữa cúi đầu, cười thở dài, từ xưa đế vương nhiều bạc tình, khó được có tình lang, đáng tiếc vận mệnh trêu người, đích xác chỉ có thể đồ tăng ngơ ngẩn. Nguyễn Mục Hành không vang. Dường như suy nghĩ cái gì, đưa mắt nhìn có lẽ là hắn thân ảnh, cuối cùng chỉ là hơi hi mà cười cười, ta cũng có một lời, công công sau khi nghe xong liền hảo, không cần truyền đạt. Nàng an tĩnh mà xả lên khóe miệng, cười nếu phiêu diệp, trong nháy mắt dường như có tiểu nữ nhi thần thái. Nếu là tiền sinh không có duyên, đái trọng kết, tiếp sau nguyện. Chu nàng nghe được, giữ vị lại đây, nàng đã xoay người lên ngựa, không khỏi trên mặt treo ôn hòa một mặt cười, nghe được mặt sau tiếng động, cũng chưa quay đầu lại, nhấc tay vẫy vẫy kịp mắt nhìn về nơi xa kia nhẹ mã lảo đảo lắc lư về phía tây mà đi. Chuyện được phát miễn phí tại audioononline.com.